Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Về dân quốc Mỹ nhân lưu lược Lại danh Dân quốc 19 năm mùng 8 tháng trạm Trung Quốc phương Bắc Ngọc Thành Trời giá rét Ngưng tuyết Thật là ngươi Đã trở lại Sa hoa nhà cửa trạm khắc rồng phượng tiếp vàng đại cửa sắt trước Thiếu nữ ăn mặc một thân hoa lệ ra thảo Tay sách nhập khẩu cá sấu ra tay bao Vương miện thức kẹp tóc đừng với phát đỉnh chống đỡ khởi thật dài vạn lũ tóc đen đuôi ngựa bên cạnh phóng thật lớn dương hàng thật ra dương hành lý đây người lộ ra dương phạm quý khí thiếu nữ hướng về phía thân xuyên gấm vóc trường áo đông trung đẳng dáng người nhấp trong sáng tóc đuôi ngược thẩm lao ra thẩm xương quý hơi hơi mỉm cười ánh mắt cực kỳ tối nghĩa mà nói là thẩm thúc thúc ta không có chết ta liếu ngưng tuyết đã trở lại trương một thù sâu như biển dân quốc 19 năm mùng 8 tháng chạp trung quốc phương bắc ngọc thành trời giá rét ngưng tuyết thật là ngươi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 Ta Liếu Ngưng Tuyết đã trở lại. Trong lúc nhất thời, thẩm gia trên dưới tất cả nhân viên, thượng đến thẩm lão gia, thẩm thái thái, thẩm đại thiếu gia, thẩm tiểu thư, hạ đến phòng bếp nhóm lửa nha đầu, uy heo đánh chó lão mụ tử, đều tề tụ một đường, bọn họ không một không thấy quỷ bộ dáng. Bọn họ vô pháp minh bạch, vì cái gì đã chết 3 tháng vị này đại thiếu gia vị hôn thê, quang thiên ban ngày dưới lại chính mình đã trở lại. Dung nhan tuyệt sắc, trang điểm thời thượng thiếu nữ hơi hơi du mắt, nàng chậm rãi sẽ làm bọn họ minh bạch sẽ làm bọn họ minh bạch hại chết nàng cha mẹ, tất nhiên muốn thiên đau và quả, hại chết nàng tỷ tỷ, nhất định phải ngũ mã phanh thây. Không sai, nàng không phải Liễu Ngưng Tuyết, mà là Liễu Ngưng Tuyết bảo muội Liễu Ngưng Mai. Hôm nay, nàng chính là muốn lấy một cái hoàn toàn mới Liễu Ngưng Tuyết hình tượng, một lần nữa chủ tiến này thẩm ra đại trạch. Nha, thật là Ngưng Tuyết đã trở lại a. Nay quả thực thật tốt quá, ta còn tưởng rằng 3 tháng trước ngươi đã. Phi phi phi, nhìn ta này há mồm, không cẩn thận nói lung tung. Mau vào phòng tới, bên ngoài lánh, mau cùng chúng ta nói nói, người này 3 tháng là đã trải qua cái gì? Như thế nào? Đột nhiên liền đã trở lại. Như thế nào liền không chết đâu? Người này chưa tới thanh tới trước, khi nào đều cho người ta một loại bắt diện linh lùng, Hiện từ bà bà cảm giác, chính là thẩm thái thái Dương Kim Hoa. Dương Kim Hoa là cái vẫn còn phong vận trung niên mỹ phụ, một thân vân cẩm thêu thủa miên sườn xám đem nàng mạn rượu dáng người đột hiện ra tới, khỏe mắt đuôi lông mày toàn là mang cười từ mẫu phong tình. Liêu Ngưng Mai nghe nói chính mình kia số khổ tỉ tỉ còn không có hoàn toàn tắt thở, đã bị này Dương Kim Hoa phái ra đinh dùng phá chiếu cuốn ném đi loạn phần cương. Cho nên, ở nhìn đến Dương Kim Hoa trong ngay mắt, Liêu Ngưng Mai đáy lòng chợt như sinh ra một thanh lợi kiếm, hận không thể đem nàng nhất kiếm phong hầu. Nàng trong lòng hận đến ngứa răng, trên mặt lại không thể biểu lộ đinh điểm thanh sắc. Việc này, Dương Kim Hoa không đề cập tới, nàng liền không thể niệm. Tóm lại 3 tháng trước nàng tỉ tỉ là không tắt thở bị ném ra thẩm ra. Bởi vậy nàng hôm nay thế tỷ trở về, tuy sẽ làm bọn hắn có điều hoài nghi, lại sẽ không hoàn toàn không thể bị bọn họ tiếp thu. Nàng sắc mặt bình tĩnh mà đi theo Thẩm gia người vào sân. Gạch đỏ Dương lâu, ngói đen ngọc mái, giữa đình viện chốt vót một tòa độc đáo nghệ thuật núi giả thủy tuyền, hiện giờ mỹ tuyển đông lạnh ra băng thác nước, đẹp không sao tả xiết, sa hoa đình viện trương hiển sa hoa phi phàm. Này đống Dương lâu, là cha cái này Ngọc Thành Hải Quan phân thử chính thự trưởng bị kẻ gian vu cáo, oan chết ngục trong khi Thẩm Sương Quý thăng lên chính tự trưởng sau mua Liêu Ngưng Mai liếc mắt nhỏ dài lông mi đầu hạ bóng ma che khuất trên mặt chân thật cảm xúc Thẩm Sương Quý là hãm hại cha lớn nhất hiểm nghi người mẫu thân lúc trước thế nhưng không nghĩ tới còn thân thủ đem tỷ tỷ giao cho này một nhà cầm thú trên tay chung làm hại tỷ tỷ chính trực niên hoa liền tiêu hương ngọc tổn hại ba năm trước đây Liêu gia trong một đêm cửa nát nhà tan Liêu Phu nhân ở buồn bực mà chết trước đem xong bảo thai nữ nhi phân biệt giao thác cho bất đồng bạn bè. Tỷ tỷ Liễu Ngưng Tuyết giao cho Liễu lao gia sinh thời thế giao kiêm cấp dưới, cũng là Liễu Ngưng Tuyết đính hôn vị hôn phu gia, Thẩm gia. Muội muội Liễu Ngưng Mai đi theo một vị dương thương nhân đi Anh quốc. Đồng dạng đối Liễu Ngưng Tuyết trở về tò mò, còn có Liễu Ngưng Tuyết vị hôn phu Thẩm Minh Huy. Thẩm Minh Huy lớn lên mi trường mắt tế, da thịt trắng nõn, sạch sẽ, phi thường tú khí, chỉ là hắn dáng người không cao, ăn mặc một kiện mỏng miên nghiêng khâm màu xám áo dài càng hiện hắn dáng người gầy ốm. Thậm chí bởi vì ở nam tử trung coi như nhỏ sinh, mà sinh một kia nữ khí. Thẩm Minh Huy ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình cái này chết mà sống lại vị hôn thê, mày liêu mắt hạnh, vẫn như cũ là kia phó mỹ cốt huynh thành tiểu bộ dáng, chỉ là này khí trước, như thế nào giống như hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như. Trừ bỏ Thẩm Minh Huy, Thẩm ra còn có một cái tiểu nữ nhi Thẩm Niên hy, cái này nùng trang diễn mạn, bẩm sinh mỹ lệ không đủ. Hậu Thiên dùng sức bù Thẩm Gia tiểu thư, giờ phút này chính oán hận chừng mắt liêu ngưng mai. Nàng ghen ghét cái này chưa lập gia đình tẩu tử so 3 tháng trước làn da càng bệnh, càng xinh đẹp, còn ghen ghét nàng kia một thân sang quý tây dương gia thảo, nàng cũng chưa ở ngọc thành phố lớn ngõ nhỏ nhìn thấy quá. Nhà ở trung ương long nhĩ đồng thao bếp lò thiêu chính vượng, lượn lờ khói nhẹ đem vào đông phòng trong vân đến nhiệt khí hương hống, gỗ đỏ khắc hoa song cửa sổ pha lê thượng sinh ra thật dày một tầng xương hoa, sinh hoạt ở người trong nhà liền ngăn cách bên ngoài đến xương rất lạnh, cùng với thói lời nóng lạnh, ngồi trên tử đàn điêu long quan mũ ghế. Liêu Ngưng Mai sửa sửa phong trần mệt mỏi tóc mái, đem ra thảo cởi, đặt ở lưng ghế thượng, lậu ra bên trong trứng vịt màu xanh lục trăm nếp gấp váy bồng. Thẩm nghiên hy lại một đốn hảo sinh hâm mộ, ghen ghét, hận, nàng xuyên cũng thật thời thượng A, đặc biệt giống ở Ngọc Thành kinh thương những cái đó người nước ngoài trang điểm. Liên quân tám nước tiến Trung Quốc sau, nơi nơi đều có thể nhìn thấy tới Trung Quốc truyền giáo Dương giáo sĩ, hoặc là làm buôn bán Dương thương nhân, người nước ngoài văn hóa bất tri bất giác Trung ảnh hưởng, an mòn truyền thống người Trung Quốc quan niệm. Này không riêng thể hiện ở tân trào lưu tư tưởng thượng, cũng thể hiện ở mọi người ăn mặc cùng thẩm mỹ phương diện. Mọi người đều lấy đuổi người nước ngoài thời thượng trương hiển thời thượng, giàu có cùng cao quý, thời thượng ăn mặc có thể làm người càng có mặt mũi, càng có thể thỏa mãn hư vinh tâm. Liêu ngưng mai nhìn như vô tình liếc mắt một cái thẩm nghiên hi, rồi sau đó du mắt, ấp ủ một chút nên có cảm xúc, hai mắt nháy mắt phím hồng, thanh âm nhu nhu, từ từ kể ra. Kỳ thật, có một số việc ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ nhớ rõ 3 tháng trước, ta đột nhiên ở thẩm ra hôn mê, giống như hôn mê thật lâu, kia đoạn thời gian, cái gì cũng không biết, cũng cái gì đều không nhớ rõ. Khi ta tỉnh lại thời điểm, ta liền nhìn đến muội muội ngưng mai, là nàng cùng nàng người nước ngoài dưỡng phụ tìm bác sĩ chỉ hết ta bệnh. Mắt hạnh hơi trọn, Liễu ngưng mai gần như không thể nghe thấy quét mắt đại gia cảm xúc, mặc dù đại gia trên mặt bày biện ra một ít nghi ngờ biểu tình, nhưng chỉ cần không ai ngăn cản, nàng liền tiếp tục dựa theo chính mình kịch bản diễn đi xuống. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ chậm rãi nhập diễn. Bọn họ còn mang ta đi Anh quốc, không nghĩ tới vị kia người nước ngoài dưỡng phụ ở Anh quốc là cái phú thương, mà hắn lại không có chính mình con cái, xem ở muội muội ngưng mai mặt mũi thượng, kia dương thương nhân cũng thu ta làm dưỡng nữ, thầm xương quý dơ tay sờ sờ chính mình lâu, nghiêng khâm nút bỏ áo đông trưởng khâm rũ ở hắn tùy ý đáp khởi chân bắt chéo thượng, mà hắn nghi ngờ ánh mắt cùng dương kim hoa vừa lúc phóng ra tới ánh mắt nối tiếp, bọn họ đồng thời ở hước lượng liễu ngưng mai nói. Có bao nhiêu thật giả. Ba năm trước đây, Liễu ra gặp nạn sau, Liễu thái thái sắc thật đem nhị nữ nhi Liễu ngưng mai phó thác cho một cái dương thương bạn bè. Việc này bọn họ phu thê là biết đến. Cho nên, Liễu ngưng mai lý do thoái thác, ở bọn họ trong lòng, có tám phần có thể tin. Đã có thể tin, ở mỗi người cảm nhận chung, liền tất nhiên sẽ nhấc lên gọn sóng. chương hai toàn dừa kỹ thuật diễn. Thẩm nghiên hi trong nội tâm ghét hỏa cuồn cuộn, nàng cảm thấy cái này chưa lập gia đình tẩu tử thật là dâm cất chó vận. Phú thương? Sao lại đâu? Mà thẩm xương quý cái này tham tài phôi, quả nhiên liền như liếu ngưng mai đoán tưởng như vậy, vừa nghe đến phú thương hai tử nháy mắt đôi mắt liền đăm đăm, tỏa sáng. Nếu tốt như vậy, ngươi vì sao còn trở về? Dương kim hoa sắc bén con ngươi hơi hơi nhíu lại, đột nhiên làm khó dễ. Liêu ngưng mai tinh xảo mặt mày ngưng kết thành xuyên, kia phó bi từ tâm tới thống khổ bộ dáng, phản phất mang theo dâu, có thể đụng vào nhân tâm. Nàng cầm trong tay màu nguyệt bạch khăn thêu hoa dính dính khỏe mắt nước mắt, nghẹn ngào nói, ta vốn là không tính toán trở về, chỉ là tháng trước ta Anh Quốc dưỡng phụ cùng muội muội ngưng mai. Nói nàng nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào thanh âm run rẩy không thôi, ở Anh Quốc. Ra chàng thai nạn xe cộ. Qua đời, mà ta lại thành một cô nhi ta nghĩ tới nghĩ lui, nơi này là ta nhà chồng, ta có lệnh người hâm mộ vị hôn phu, ta luyến tiếp bông. Minh Huy ca, cho nên, ta mới phen dối dám sau. Vẫn là quyết định đã trở lại giọng nói rơi xuống nháy mắt Liều Ngưng Mai chứa đầy tình ý ánh mắt thẳng tóc nhìn phía trong một góc không dên một tiếng thẩm Minh Huy Liêu Ngưng Mai muốn vọng tiến hắn đấy mắt thâm thăm hắn nội tâm hay không có một phương thuộc về tỷ tỷ góc. hắn hồi lấy Liêu Ngưng Mai chính là một mạ tối nghĩa phức tạp biểu tình Liếu Ngưng Mai trong lòng có vài phần suy đoán thẩm xương quý tưởng cùng người khác hoàn toàn bất đồng đương trong mắt hắn thấy được tiền tài vậy giống như rồi bỏ đụng phải số thịt chết nhìn chằm chằm hơn nữa sẽ không giải khẩu Tiêu Dương Phú Thương không có con gái, kia, kia hắn cùng người muội muội sau khi chết, bọn họ tài sản xử lý như thế nào? Con cá ở một chút cắn câu sao? Liêu Ngưng Mai trong lòng cười thầm, Đào Hoa dung nhan thượng lại biểu tình đột biến, mày đẹp thâm túc, vẻ mặt khó xử. Cố Lộng Huyền Hư, du địch thâm nhập, chính là ý tứ này, trước làm cho bọn họ cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, rồi sau đó lại đánh úp, xoay ngược lại có chuyện, như vậy sẽ cho bọn họ mang đến lớn hơn nữa đánh sâu vào cùng với không có tinh thần đi qua nhiều hoài nghi. quả nhiên vừa thấy liêu ngưng mai bộ dáng, thầm nghiên hi liền cái thứ nhất hướng liệu ngưng mai đầu tới khinh thường xem thường. thầm xương quý kia trương mang theo nhẹ nhẹ nếp nhăn mặt cũng lạnh xuống dưới. dương kim hoa càng là lấy cười lạnh che giấu khinh thường. liêu ngưng mai trầm mặc, trầm mặc. banh đến thầm xương quý sắp muốn trở mặt phía trước, liêu ngưng mai ấp há ấp đúng đã mở miệng, thầm thúc thúc. ngài, vẫn là trước làm đám người hầu đều lui ra đi. thẩm xương quý tặc mi một chọn chuyện này còn có môn lập tức tinh thần run tay mà đối đám người hầu hạ lệnh chủ khách cái này trong phòng khách chỉ còn lại có liễu ngưng mai cùng thẩm gia người liễu ngưng mai lại ở thẩm xương quý vội vàng chờ đợi dưới ánh mắt chậm rãi nói tới thẩm thúc thúc nơi này đã không có người ngoài ta không để phòng cùng ngài nói thẳng ta kế thừa anh quốc dưỡng phụ. một trăm vạn bằng anh những lời này đủ để cho toàn bộ thẩm gia mỗi người trên mặt biểu tình đều biến thành kính văn hoa dương kim hoa cùng thẩm nghiên hy liếc nhau hai mẹ con biểu lộ toàn là không thể tin tưởng. Thẩm Minh Huy hơi hơi hí mắt, khiếp sợ ánh mắt muốn đem liếu ngưng mai xuyên thấu dường như. Thẩm Sương Quý nghe thấy đến một trăm vạn bảng anh mấy chữ này, đều đã kích động cả người run rẩy. Cái gì? Một trăm vạn? Còn bảng anh? Hắn toàn bộ thẩm ra tài sản, chỉ sợ tính toán đâu ra đấy cũng không có một trăm vạn ngân phiếu đi. Hiện giờ cái này tương lai con dâu, nháy mắt liền kế thừa một trăm vạn bảng anh, thật là làm hắn mắt thèm tâm ngứa khó nhịn. Mày kiếm phi dương. Thẩm sương quý mặt già đều cười ra nếp gấp, thanh âm cầm lòng không đậu mang theo định nọt. Ngưng tuyết ta, ngươi thật là cái người may mắn, ngươi thẩm thúc thúc ta liền không thể cùng ngươi so, tháng trước xì gà sinh ý, làm ta hao tổn rất nhiều, ngưng tuyết ta. Ngươi có thể hay không? Liêu ngưng mai cái này thiện giải nhân ý tương lai con dâu, đã là minh bạch thẩm sương quý tâm tư, đương nhiên là muốn theo hắn nói phụng hắn lâu. Thẩm thúc thúc, ngài dưỡng ta ba năm, ta cảm ơn với tâm, chúng chi ta thực mau sẽ cùng minh huy ca thành thần chúng ta liền thật là người một nhà, ta đây tiền, còn còn không phải là ngài tiền sao? nói lời này khi Liễu Ngưng Mai ở trong lòng nôn mửa một chút, cứ việc thực ghê tởm, nhưng diễn, nàng còn phải tiếp tục diễn, từ nàng giả trang tỷ tỷ đi vào này thẩm gia đại viện kia một khắc, Liễu Ngưng Mai liền biết chính mình tương lai sẽ là nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. ai nha? Thẩm Sương Quý nghe Liễu Ngưng Mai nói, quả nhiên kích động đến một chút từ ghế trên đứng lên dạo qua một vòng, ngươi thật là cái hảo hài tử. Chúng ta hiện tại liền đi ngân hàng lấy tiền tốt không? Hắn kéo Liêu Ngưng Mai tay đã muốn đi, liễu Ngưng Mai lại dáng sừng sững bất động. Hắn sắc mặt đột nhiên không vui, như thế nào? Ngươi vừa rồi lời nói đều là gạt chúng ta. Những người khác trên mặt cũng lộ ra dị sắc, xem kỹ, xem xét liễu Ngưng Mai biểu tình. Liêu Ngưng Mai hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt vô tội, thầm thúc thúc, ta cũng không có lừa ngài, chỉ là, ngài hẳn là biết, ta nếu không phải. Quá tưởng nghiệm Minh Huy ca, ta là không nghĩ hồi thẩm ra. Hiện giờ ta thân phận, còn chưa tới có thể lấy tiền cho thẩm ra thời điểm, ngài nói đi. Cáo giả xảo quyệt thẩm xương quý, tự nhiên minh bạch nàng trong lời nói hằng nghĩa. Chưa lập gia đình con dâu liền còn không phải chính thức con dâu, còn không thể xem như chân chính người một nhà. kia nàng không muốn hiện tại lấy tiền ra tới mới là bình thường, nếu không, hắn nói lấy nàng liền lấy, chẳng phải càng lệnh người hoài nghi, nào có như vậy ngốc người. Hiện nhiên hiện tại hắn không thể nào hoài nghi, miệng một liệt, lớn tiếng nói. Ngày mai ta liền cho ngươi cùng Minh Huy chuẩn bị hôn lễ, đem ngươi tiểu tám người nâng, cưới hỏi đảng hoàng, cưới tiến Thẩm gia môn. Liêu Ngưng Mai lập tức mặt mày linh động, vui mừng ra mặt, tơ vàng theo thủa khăn gấm hở khép phấn mặt, tỷ bà che nửa mặt hoa thẹn thùng cảm giác, bị nàng phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Hoàn toàn một bộ chờ mong xuất các cô nương bộ dáng. Nàng liền thanh âm đều nhiễm một tia e thẹn, cảm ơn thầm thúc thúc. Ngay sau đó nàng thực mau lại hào phóng mà cười nói, ta là Minh Huy ca chính phòng thái thái. Hẳn là muốn đại làm mấy bản mới là, này làm tiệc rượu tiền, từ ta ra hảo. Khẩu khí này, pha hiện tài lực phong phú người mới có xa hoa. Nàng nhìn như cao hứng mà tính toán. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn nghẹn khí thẩm nghiên hi đột nhiên lúc kinh lúc giống mà giống lên. Này sao được? Cà ca tháng trước đã thành quá hôn, chính phòng tẩu tử kiệu 8 người nâng đã vào cửa, nào còn có chính phòng vị trí cho nàng A. Thẩm nghiên hi không cấm hướng liêu ngưng mai đầu tới khinh thường ánh mắt, giống như đang nói. Cho rằng có tiền là có thể gả cho ca ca ta sao. Ca ca ta hiện giờ cưới đến chính là cục cảnh sát lớn lên con gái nuôi. Việc này, Liễu ngưng mai tự nhiên trước đó là biết đến. Tới thẩm gia phía trước, nàng tìm sở hữu cùng tỷ tỷ quen biết người, đem tỷ tỷ ở thẩm gia đã trải qua giải đến 89 phần 10. Thật đúng là sợ không ai thọc ra chuyện này, nàng kế tiếp diễn, không biết muốn như thế nào diễn đi xuống. Hiện tại, nàng đến cảm tạ thẩm nghiên hy. Mày liêu mắt hạnh thầm ngưng, anh đào môi đỏ nửa cắn nửa mở. Liêu Ngưng Mai vẻ mặt không dám tin tưởng cộng thêm thương tâm muốn chết, nàng dung này một bộ thống khổ thương tình chi mạo, thẳng tắp nhìn phía Thẩm Minh Huy cặp kia tối nghĩa, mở mịt mắt, Chương ba kỹ cao một bậc, Thẩm Sương Quý tức giận đến sẹo Thẩm Niên hy liếc mắt một cái, xoay người tưởng đối Liêu Ngưng Mai giải thích, lại thấy Liêu Ngưng Mai sớm đã hoa lê dính hạt mưa, hướng về phía Thẩm Minh Huy bi thiết chất vấn, vì cái gì? Vì cái gì ta mới rời đi ba tháng, ngươi liền cưới người khác, quả thật là người đi trả lạnh nhưng này trà có phải hay không lạnh đến quá nhanh điểm đâu? Thẩm Minh Huy ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Liễu Ngưng Mai, đại khái là còn không có lộng minh bạch vì cái gì sẽ từ nàng trong mắt thấy được thâm tình. Nay ở trước kia chính là chưa bao giờ có quá cảm thụ. Dương Kim Hoa ánh mắt cũng nghi ngờ vô cùng, nàng cũng không cảm thấy trước kia Liễu Ngưng Tuyết có bao nhiêu thích Thẩm Minh Huy, mà Liễu Ngưng Mai chính là phải chờ tới giờ khắc này, cấp Thẩm Minh Huy cùng Dương Kim Hoa giải đáp nghi vấn giải nạn Tinh tế trắng non ngón tay che mặt. Liễu Ngưng Mai thương tâm muốn chết mà cúi đầu, khóc lóc nói: Trước kia ta chưa từng dám đối với Minh Huy Ca thổ lộ quá ta thiệt tình, là bởi vì ta không dám. Ta Liễu Gia nghèo túng, ta cảm thấy ta không xứng với Minh Huy Ca. Liễu Ngưng Mai lau hạ nước mắt, tiếp tục ô ô anh anh mở miệng. Mà hiện giờ ta tưởng liền tính ta không có nhà mẹ để làm chỗ dựa, nhưng ta có rất nhiều tiền a, hơn nữa ta có đối Minh Huy Ca một mảnh thâm tình, có phải hay không liền xứng đôi Minh Huy Ca chính phòng thái thái vị trí này? Chính là. Ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, các người. Lại là như vậy mau liền cấp Minh Huy ca cưới tân chính phòng thái thái. Ô, liêu ngưng mai cực độ bị thương mà đứng lên, nhìn như nhân thương tâm quá độ, chịu đựng không được loại này đả kích, thân mình còn lay động hai hạ, mới bắt lấy góc bàn đứng vững. Nàng ánh mắt tràn ngập thất vọng mà nói, xem ra, là ta cùng Minh Huy ca có duyên không phận, thẩm thúc thúc, hiện giờ ta là cái người ngoài, thật sự không thích hợp tiếp tục ở tại thẩm ra. Liêu ngưng mai vừa nói, một bên lau nước mắt, Hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ thượng, biểu tình thê tuyệt, không dung người hoài nghi, nàng là thật sự mất đi yêu nhất nam nhân. Mà như vậy nhu nhược đáng yêu nàng, tựa hồ cậy động Thẩm Minh huy tâm. Hắn mày thâm túc, vẻ mặt đau lòng mà nhìn Liễu Ngưng Mai, hai tròng mắt chung còn có thật sâu hối hận chi tình. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai Ngưng Tuyết phía trước đối hắn lạnh nhạt, đều là bởi vì nàng cảm thấy không xứng với hắn, cũng không phải không thích hắn, vì cái gì hắn không có sớm một chút minh bạch nàng tâm ý đâu. Hắn tin Liễu Ngưng Mai nói Thức hảo, đây là Liễu Ngưng Mai muốn hiệu quả. Hiện giờ, hắn đã cưới chính phòng thái thái, lại tưởng cưới nàng Liễu Ngưng Mai, đã có thể không dễ dàng như vậy. Như vậy, Liễu Ngưng Mai mới có thể an tâm ở tại thẩm gia. Nếu không, nếu Liễu Ngưng Mai thật thế tỷ tỷ gả cho thẩm Minh Huy, Liễu Ngưng Mai kế hoạch còn không co thực thi, phải tận một cái thê tử đối một cái trượng phu nghĩa vụ, kia thật đúng là xuất sư chưa tiệp thân trước mất. May mắn, hết thể đều ở khống chê chung. Hiện tại chỉ kém một sớm. Dương Kim Hoa trước sau khoanh tay trước ngực, mắt lạnh nhìn trộm cái này một lần nữa trở về chưa lập gia đình con dâu, thoát nhìn, nàng vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn tin tưởng nàng, nhưng lại không thấy ra cái gì sơ hở. Nên nói nói liêu ngưng mai đều nói xong, nàng nu nhược bất đắc dĩ mà dùng khăn tay mạt mạt khỏe mắt trong suốt, đứng lên, xách lên chính mình bọc nhỏ cùng dương hành lý muốn đi. Thẩm xương quý tâm tư vừa động, lập tức kéo vải bông áo dài, đi nhanh đuổi theo đến liêu ngưng mai trước người, ngăn lại nàng đường đi. Ai nha? Ngưng tuyết ta, ngươi như thế nào có thể như vậy liền đi rồi đâu? Ngươi như vậy đi rồi, ta muốn như thế nào không làm thất vọng đem ngươi phó thác cho ta láo liêu đâu? Nhắc tới phụ thân, liếu ngưng mai mày liêu đột nhiên thâm túc, thẩm xương quý không xứng để nàng phụ thân. Bất quá, giờ phút này vừa lúc đem kia phân thân thiết đau đớn, truyền hiện tại nàng này song thống khổ hai mắt đấm lệ thượng. Nàng không phải không có ủy khuất địa đạo, thầm túc túc, ngài đừng nói nữa, cha ta trước khi chết còn công đạo ta nói, về sau, thẩm ra chính là ta chỗ dựa. Hắn làm ta đem thẩm ra trở thành chính mình ra, làm ta đem thẩm thúc thúc trở thành chính mình thân cha tới hiếu thuận, hắn cùng ta nói, hắn cùng thẩm thúc thúc là so thân huynh đệ còn muốn thân quan hệ. Không thể lưu tại thẩm gia. ta cũng rất khổ sở, chính là thẩm thúc thúc, ta hiện giờ đã không có tư cách lưu tại thẩm gia. Ngưng tuyết ta, ngươi xem, có thể hay không, ngươi cấp minh huy làm tiểu, xem thẩm xương quý bộ dáng, là nhất định phải lưu lại liêu ngưng mai. Liêu ngưng mai không biết hắn hay không hoàn toàn tin nàng có 100 vạn bằng anh, nhưng ít ra, hắn không nghĩ mạo hiểm sai phóng nàng đi, vạn nhất có đâu. Liêu ngưng mai nhìn đến thẩm minh huy hướng chính mình phóng ra tới chờ mong ánh mắt, hắn hy vọng nàng đáp ứng cho hắn làm tiểu lão bà. Ừ, quả nhiên là ý nghĩ kỳ lạ toàn ra. Liêu ngưng mai bị nước mắt ướt nhẹp tiểu hoa khuôn mặt nhỏ chợt đại biến, không thể tin tưởng địa đạo, thẩm thúc thúc, nếu ta cấp minh huy ca làm tiểu, kia, ta muốn như thế nào hướng dưới chín suối cha mẹ công đạo Bọn họ nếu biết bọn họ bảo bối nữ nhi cho người ta làm tiểu, nói vậy sẽ tức giận đến từ trong quan tài bò xuất hiện đi. Thầm xương quý vẻ mặt nôn nóng lại không lời gì để nói, hắn không thể tưởng được càng nhiều lý do tới thuyết phục Liêu Ngưng Mai làm tiểu. Liêu Ngưng Mai cùng thẩm Minh Huy vốn là lấy minh môi chính phòng định thân, bọn họ chi gian còn có đính hôn công văn. Nếu Liêu Ngưng Mai cầm kia công văn đi chính pháp hoặc quân giới cáo hắn thẩm ra, nếu gặp gỡ công bằng trưởng quan, nói không chừng còn có thể đòi lại điểm công đạo. Nhưng Liễu Ngưng Mai sẽ không đi làm kia tác dụng cực hơi sự, cái loại này không cáo, đối thẩm da thương tổn, chỉ có thể là da lông chi đau. Một chút, đi bước một, giống như dao cùn kéo thịt, tự mình chính tay đâm kẻ thù, muốn kẻ thù đau, đau đến đau đớn muốn chết, sống không bằng chết, kia mới là nàng Liễu Ngưng Mai muốn. Này nhưng như thế nào là hảo? Thẩm Sương quý gấp đến độ thẳng vào đầu, kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Dương Kim Hoa, muốn cho Dương Kim Hoa hỗ trợ nghị cách. Hơi hơi hí mắt, Dương Kim Hoa như đang ngẫm nghĩ nàng còn không có nhìn thấu cái này đột nhiên trở về chưa lập gia đình con dâu nàng kia nhược liễu phủ phong eo bụng bên trong rốt cuộc là thật sự giống tuyết vẫn là cất giấu sâu không lường được củ liễu ngưng mai toái bước chặt chẽ di động vẫn là một bộ ủy khuất không thôi thập phần muốn chạy bộ dáng chỉ là nàng đi tới cửa thời điểm đột nhiên thủ đoạn bị một cái ấm áp lòng bàn tay bao bọc lấy liễu ngưng mai ngẩn ra thật đúng là không nghĩ tới thế nhưng là thẩm minh huy giữ nàng lại ấm áp lòng bàn tay dây dựa trụ ung tùm tay ngọc Không cho nàng tránh thoát cơ hội, Thẩm Minh Huy ánh mắt phức tạp mà đối nàng nói, trước lưu lại, lại nghĩ cách. Liêu Ngưng Mai trong lòng mừng thầm, xem ra cái này tương lai tỷ phu cũng không phải đối tỷ tỷ một chút tình cảm đều không có, vậy là tốt rồi làm. Nàng hướng về phía Thẩm Minh Huy hơi hơi một câu no đủ môi anh đào, miên cương cười vui tẫn hiện không thể nghi ngờ, gắng đặt tới bày ra ra một loại phá lệ cho người chịu mến khác phong tình, thanh âm cũng cố tình phong đến nhu nhược mơ ảo. Minh Huy ca, ngươi có thể lưu ta. Ta thật sự thật cao hứng, chính là, hiện giờ ngươi đã có chính phòng thái thái, ta nếu tiếp tục lưu tại thẩm ra, thân phận đúng là xấu hổ, ta lại không giống Nguyên Hy, là muội muội của ngươi, có thể quang minh chính đại. Lưu tại cạnh ngươi. Liêu ngưng mai những lời này quả thực chính là biến cắt thành vàng, một chút đánh thức thẩm sương quý. Hắn lập tức cơm nói, không sai, ngươi có thể lấy nghĩa nữ thân phận tiếp tục lưu tại thẩm ra a, như vậy, chúng ta liền vẫn là người một nhà, chúng ta còn có thể chiếu cấu ngươi, phương pháp này không tồi chương bốn tìm đến quân cờ. thẩm Sương Quý không cấm đối chính mình có thể nghĩ vậy sao tốt điểm tử mà đắc y không thôi, lại không biết, hắn chính một chút rơi vào liếu ngưng mai bấy dập. thẩm Minh Huy nghe xong ánh mắt phức tạp, nhíu lại mày, tựa không quá vừa lòng kết quả này. Nàng nếu thành hắn nghĩa muội, ngay sau hắn lại tưởng cùng nàng làm vợ chồng, đã có thể càng khó. Còn không chờ thẩm Minh Huy nói cái gì, thẩm Sương Quý liền gấp không thể chờ mà giải quyết dứt khoát, liền như vậy định rồi. Hắn đối với toàn bộ thẩm gia nhà chính trong ngoài quản gia. Đám người hầu lớn tiếng kêu gọi, ta tuyên bố, về sau ngưng tuyết chính là ta thẩm ra nghĩa nữ, ta thẩm ra thiên kim tiểu thư, nếu ai đắc tội nàng, chính là đắc tội ta thẩm sương quý. Là, lao ra, nhà chính ngoại có quản gia ra tiếng phụ hoạn. Dương Kim Hoa biểu tình tối nghĩa, lại không có nói cái gì, nàng không thể trước mặt mọi người bắt thẩm sương quý mặt mũi. Thẩm nghiên hi thiếu kiên nhẫn, phẫn nộ mà muốn phản đối, lại ở há mồm trước tiếp thu đến thẩm sương quý ánh mắt cảnh cáo, cuối cùng đem muốn nói nói nuốt trở vào. Liêu ngưng mai hơi hơi mỉm cười, bất động thanh sắc mà đem tay từ Thẩm Minh Huy trong tay rút ra, hướng về phía Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa không lưng hành lễ, thanh âm thong thả mềm nhẹ, mở ảo vô can. Tiêu ngưng tuyết liền cảm ơn nghĩa phụ, nghĩa mẫu thu lưu tri ân. Ban đêm, Thẩm Sương Quý, Dương Kim Hoa, Thẩm Nghiên Hi một nhà ba người trở về phòng. Dương Kim Hoa giờ phút này đã mất cần kiêng rẻ cái gì, một bên ở khắc hoa cổ đồng men gốm mặt trong buồn giặt sạch một cái khăn lông đưa cho Thẩm Sương Quý. Một bên nói thẳng đối Thẩm Sương Quý mở miệng. Lao ra, tâm tư của người ta đều lý giải, chỉ là, kia nha đầu nói nàng có một trăm vạn bằng anh, tuy rằng nghe tới không có gì sơ hở, nhưng ta chính là cảm thấy, bầu trời nào có loại này rất bánh có nhân chuyện tốt, còn vừa lúc nện ở kia tiện nhân trên người. Thẩm Sương Quý tiếp nhận khăn lông, lau mặt, đem khăn lông hướng cổ đồng trạm giống hoa thức buồn giá thượng vùng, không cho là đúng mà nói, không cần suất ruột, thực mau ta liền sẽ điều tra rõ nàng có hay không nói dối. Nếu nàng không nói dối, tạm thời đương nàng là nghĩa nữ hống, chờ đem trên tay nàng tiền lộng tới tay, lại xử trí nàng cũng không muộn, nếu nàng nói dối lấy không ra 100 vạn bằng anh, hừ hừ, đến lúc đó cũng không thể trách ta tàn nhẫn độc ác. Dương Kim hoa cười, xem ra nàng không cần lo lắng lao ra sẽ rơi vào kia nha đầu bấy dập. Nghĩ lại lên, kia nha đầu ở thẩm gia này 3 năm, nàng đã sớm đem nàng nhìn thấu, tính cách ngốc quật cũng yếu đuối. Đối ngoại, nàng cùng thẩm nghiên hy đều là lấy từ ái bà bà đáng yêu tiểu cô kỳ người kia nha đầu không có can đảm vạch trần các nàng đối nội các nàng thường xuyên đánh chửi nàng nàng cũng không có còn qua tay thử hỏi như vậy một nữ hài tử có thể nhắc lên cái gì sóng gió thật là chính mình nhiều lo lắng nguyên nhân chính là vì liễu ngưng tuyết là cái dạng này tính tình cho nên dương kim hoa cùng thẩm nghiên hy bên ngoài đều có một cái cực hảo thanh danh dương kim hoa bị dự vì ngọc thành nhất hiện tử nhân ái bà bà mọi người đều biết liễu gia nghèo túng mà Dương Kim Hoa còn không có ghét bỏ Liêu Ngưng Tuyết, bạch bạch dưỡng Liêu Ngưng Tuyết 3 năm. Mặt ngoài xem ra, cái này tương lai bà bà là cỡ nào thiệt lương nhân ái a. Bởi vì nàng nhân ái, đạt được cục cảnh sát lớn lên tán thưởng, cho nên đem chính mình con gái nuôi Tống Hàng Ngọc gả cho Dương Kim Hoa đại nhi tử Thẩm Minh Huy. Dương Kim Hoa cảm thấy cục cảnh sát trưởng không có hài tử, hắn con gái nuôi chẳng khác nào là thân sinh nữ nhi. Cho nên Dương Kim Hoa cảm thấy con trai của nàng cưới cục cảnh sát lớn lên con gái nuôi kia mới kêu môn đăng hộ đối. bởi vậy nàng cũng phá lệ chú trọng luồn túi chính mình từ mẫu hình tượng. nàng chẳng những cấp đại nhi tử luồn túi ra cục cảnh sát trường cửa này thông ra, nàng còn phải cho nữ nhi luồn túi ra đốc quân cửa này thông ra. gần nhất ngọc thành nhất có quyền lợi đêm đốc quân đang ở cho chính mình đại nhi tử thu xếp việc hôn nhân. nàng mấy phen thu tạc luồn túi, thật đúng là bị nàng cấp lộng tới một trương đốc quân phủ thiếp vàng thì mời. nếu nói dương kim hoa có cái gì tiếc nuối, kia nhất định là nàng tiểu nhi tử nàng tổng cộng cấp thẩm xương quý sinh ba cái hài tử, đại nhi tử thẩm minh huy cùng nữ nhi thẩm nghiên hi đều tính nghe nàng lời nói, nhưng kia tiểu nhi tử thẩm minh dương lại bất hảo thành cánh, nàng cùng thẩm xương quý đều quản không tốt, giờ phút này cũng không biết chạy nào điên đi, đã một tuần đều không có về nhà, nên xuân khánh năm nhật tử lộ ra cổ hương cổ sắc, vinh hoa phú quý thẩm gia đại viện, từng hàng đỏ thắm đèn lồng trắng đêm chứng minh, liêu ngưng mai đứng ở tỷ tỷ từng trụ quá lầu hai phòng ngủ cửa sổ, suy nghĩ. Thẩm Minh Huy đối tỷ tỷ có điều yêu say đắm, nàng phải hảo hảo lợi dụng. Thẩm Minh Huy Thái Thái, đêm nay nếu là đã trở lại, có lẽ sẽ tìm đến nàng. Liêu Ngưng Mai đang nghĩ ngợi tới đâu, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Liêu Ngưng Mai hai tròng mắt hiếp lại, hy vọng là nàng. Chậm rãi đi hướng cửa, Liêu Ngưng Mai mở ra cửa phòng. Đứng ở ngoài cửa là một vị thân xuyên miên nung sườn sám, đầu ván bao hoa phượng đuôi tóc, tay nhiễm đậu khấu, có quyến rũ dáng người. Ngũ quan pha coi như tinh xảo tuổi thanh xuân thiếu phụ trang điểm nữ nhân. Bên người nàng người hầu kêu nàng thiếu nãi nãi. Liêu ngưng mai liền biết, vị này chính là thẩm minh huy cưới chính phòng thái Thái Tống Hà Ngọc. Thấy nàng hai tròng mắt sắc bén, sắc mặt không tốt, tựa hồ là muốn tìm tra. Liễu ngưng mai một tay đem nàng kéo vào trong phòng, tùy cơ đóng cửa, đem người hầu ngăn cách ở cửa phòng ở ngoài. Ai, ngươi? Không chờ Tống Hàm Ngọc nói một câu hoàn chỉnh nói, Liễu ngưng mai trước đánh gây nàng có nói cái gì nói thẳng liền có thể ta không thích quanh co lòng vòng hôm nay đã mệt mỏi tống hàng ngọc tinh tế của một ngưỡng nạo thị liêu ngưng mai ngựa khí không tốt liêu ngưng tuyết ngươi không cần quá kiêu nạo hôm nay chuyện của ngươi nhi ta đều nghe nói ta là tới cảnh cáo ngươi không cần ý đồ cùng ta đoạt minh huy nàng đã là ta trợ phu, ta là hắn cưới hỏi đảng hoàng chính phòng đại thiếu nãi nãi vị trí này đời này ngươi đều đừng nghĩ liêu ngưng mai mày liếu hơi trọn mắt hạnh biểu lộ vô tội biểu tình nói ra nói lại có thể tức chết cá nhân. Trừ phi ta có thể gả đến một cái so thẩm gia lớn hơn nữa hộ, so Minh Huy ca điều kiện càng tốt nam nhân, bằng không, ta cái gì đều không thể cùng ngươi bảo đảm nga. Ngươi dám? Tống Hàm Ngọc môi đỏ hàm đoán, lạnh lùng sắc bén. Ngươi có thể thử xem nga. Ta tính toán tìm đêm đốc quân vì ta làm chủ, cục cảnh sát trưởng ta cũng không sợ. Ngươi cho rằng đốc quân nhất định sẽ giúp ngươi sao? Khẩn nhìn chằm chằm liễu ngương mai đôi mắt, Tống Hàm Ngọc trong thần sắc có một tia mất tự nhiên hoàng. Tuy rằng đêm đốc quân không nhất định trăm phần trăm giúp ta, nhưng ngươi cũng không thể bảo đảm hắn nhất định không giúp ta. Hơn nữa, việc này chỉ cần thọc đi ra ngoài, nhất mất mặt chỉ sợ là ngươi cùng thẩm ra, ta đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngươi khả năng sẽ trở thành mọi người đòi đánh. Câu dẫn thẩm ra đại thiếu gia, cấp đoạt chính phòng thái thái vị trí hồ ly tinh Nga. Vừa nghe đến hồ ly tinh ba chữ, Tống Hàm Ngọc rõ ràng thân mình run lên một chút. Liêu ngưng mai liền biết, tiền đặt cược hạ đúng rồi. Ngươi muốn thế nào Nửa ngày. Tống Hàm Ngọc hít sâu một hơi, đã mở miệng. Rất đơn giản, ta muốn ngươi duy trì ta đêm mai tham gia đêm đốc quân trong phủ Triều thân yến hội. Tống Hàm Ngọc kia trương trang dung diễm lệ khuôn mặt nhỏ thượng, đối Liễu Ngưng Mai toát ra khinh thường ánh mắt. Nguyên lai like ngươi muốn làm đại thiếu soái phu nhân a. Không thấy ra tới, dã tâm còn rất đại, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng hảo. Đại thiếu soái ánh mắt cực cao, sao có thể nhìn chúng ngươi. Trương năm mượn cờ đào hố. Liêu Ngưng Mai mỉm cười nhún nhún vai, vẻ mặt không để bụng, nga. Nói như vậy, ta đây vẫn là đem tâm tư đặt ở Minh Huy ca trên người hảo. Ngươi, không chuẩn. Liên ở Tống Hàm Ngọc còn tưởng dáng trước Liễu Ngưng Mai hết sức, Liễu Ngưng Mai kia nhắm chặt hồng sơn khắc hoa một cửa phòng, lại bị người gõ văng lên. Tống Hàm Ngọc từ đồng thau môn xuyên chỗ khe hở nhìn ra đi, đãi nàng nhìn đến là Thẩm Minh Huy khi, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Do dự nửa giây, không biết là xuất phát từ sợ Thẩm Minh Huy biết nàng tới tìm Liêu Ngưng Mai vẫn là tưởng nhìn trộm thẩm minh huy cùng liễu ngưng mai chi gian có phải hay không ám độ trần thương tóm lại nàng quay người lại yểu điệu thân ảnh chui vào tủ quần áo nhìn nàng hốt hoảng bóng dáng liễu ngưng mai hơi hơi cầu môi dưới thẩm minh huy tới thật là thời điểm quả thực trời cũng giúp ta môn bị mở ra liễu ngưng mai mỉm cười nhìn về phía thẩm minh huy hắn hôm nay nguyên bản là ăn mặc một thân vải đông áo khoác ngoài mà giờ phút này lại thay đổi một thân tinh tế tinh xảo âu phục tóc cũng bị xử lý đến bóng loáng xoáy khí Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn Liễu Ngưng Mai, đột nhiên giơ tay đưa cho nàng một khối xinh đẹp bánh kem. Hắn lời nói việc làm chi gian, toàn là lộ ra tú khí. Thanh Âm cũng mang theo vài phần âm nu. Ngươi buổi tối hẳn là còn không có ăn cơm đi. Cái này ăn rất ngon, ngươi. Lót lót bụng. Khi nói chuyện hắn thân mình liền tưởng hướng Liễu Ngưng Mai trong phòng tiến. Liễu Ngưng Mai lại duỗi tay đẩy hắn một phen. Hắn mẩn ra, có chút không vui mà nhìn Liễu Ngưng Mai. Liễu Ngưng Mai tuyệt sắc con ngươi lõe ra ướt át tinh quang. Vânh mắt nháy mắt phím hồng, dị thường thương tình mà nói một câu nói. Minh Huy ca, ngươi đừng lại đến tìm ta, chúng ta, rốt cuộc trở về không được. Giọng nói rơi xuống đồng thời, Liễu ngưng mai hai mắt nháy mắt trào ra hai hàng thanh lệ. Nàng chính là muốn cho chính mình một màn này tình thâm khổ trọng, chui vào hắn thẩm Minh Huy trong lòng đi. Quả nhiên, hắn ánh mắt hơi lóe, biểu tình đau lòng lại bi thương. Liễu ngưng mai sấn hắn cảm xúc hãm sâu trong đó hết sức, phanh. Một tiếng đóng cửa lại, xoay người. Nàng lau mặt thượng nước mắt nhi, khóe môi gợi lên lênh phúng độ cùng, giống như xuyên kịch thay đổi mặt. Hừ. Tỷ tỷ tồn tại thời điểm, thầm gia phàm là có một người đối nàng hảo điểm, nàng cũng không đến mức sẽ rơi vào như vậy bi thảm kết cục. Cho nên, thầm gia, không có một cái người tốt. Liên tính lừa Thẩm Minh Huy, cũng không cần có chút ấy náy cũng không đành lòng. Thẩm Minh Huy cô đơn rời đi, nhìn như bị thương tâm. Tống Hàm Ngọc từ tủ quần áo chậm rãi đi ra, sắc mặt u ám. Nàng rối rắm trong chốc lát, Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng. "Ta sẽ duy trì ngươi đi tham gia đêm đốc quân phủ triều thân yến hội, thật hy vọng ngươi có thể bị đại thiếu soái lựa chọn." Liêu Ngưng Mai nhướng mày mỉm cười, hoàn toàn tiếp nhận nàng chúc phúc, "Cảm ơn." "Hử?" Tống Hàm Ngọc không cam lòng rồi lại bất đắc dĩ mà đi rồi. Liêu Ngưng Mai nhìn ra được tới, Tống Hàm Ngọc là thực để ý Thẩm Minh Huy biết người này không đến 3 tháng trợ phu. Bởi vì cái sao? 3 tháng không đến thời gian, lệnh người hoành y. Lại có lẽ nàng là để ý thẩm ra đại thiếu nãi nãi vị trí này. Tóm lại, liễu ngưng mai chính là cảm thấy tống hàng ngọc cũng là một cái có chuyện xưa nữ nhân, hết thảy tựa hồ cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. phương bắc mùa đông, ngày ra tới vãn, liễu ngưng mai ngày hôm sau tỉnh lại khi vừa vận xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thưởng thức đến mặt trời mọc phương đông hồng tháng hỏa. trước diễm hồng quang thiêu đốt liễu ngưng mai trong lòng hận, hận không thể một phen lửa đem này thẩm ra đốt thành cho tẫn. chờ liễu ngưng mai giả dạng hảo đi xuống hồng tượng một thủ công tạo hình lập trụ la mã cầu thang xoắn ốc hết sức, chính thấy người mặc xinh đẹp vân cẩm áo đông, trang dung tỉ mỉ khắc họa tống hàng ngọc, ngồi ở bàn ăn trước, một bên lo nghèo tạo dáng đùa nghịch nàng tân nhiễm đổ khâu móng tay, một bên đàm luận hôm nay đại tin tức, các ngươi đều nghe nói sao? Hôm nay buổi tối là đốc quân phủ tổ chức chiêu thân yến hội nhật tử, đốc quân đêm trầm đại nhi tử đêm đông đỉnh tới rồi thích hôn tuổi, nhưng vẫn không có cô nương có thể vào hắn mắt, đêm đốc quân nóng nảy, hạ một đạo mệnh lệnh, cấp đại thiếu soái chiêu thân. Ngọc Thành mặc kệ đại quan quý nhân vẫn là thương nhân phú giáp, chỉ cần trong nhà có vừa độ tuổi mỹ mạo nữ tử đều có thể tham gia yến hội, sau đó làm đại thiếu soái chính mình chọn lựa vị hôn thê. Đương nhiên, nhà của chúng ta còn nhận được tiếp vàng thì mời, buổi tối ta liền đi pho ước. Thẩm Nghiên Hi đắc ý mà dùng ngón tay nghéo một cái bên thai tóc ăn, kim nạm ngọc khuyên thai lung lay, thúy sát tuyệt diễm, kim hoàng rực rỡ. Nàng cười trả lời Tống Hàm Ngọc đồng thời, còn không quên hướng Liễu Ngưng Mai đầu đi một mặt khinh thường ánh mắt. Thẩm sương quý gấp một ngụm đồ ăn phóng tới trong miệng, lấy 5 chiếc đũa ngón tay thượng cổ Ngọc Ban chỉ lục đến sáng lên, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Hán đầy mặt hồng quang mà đối dương kim hoa nói, buổi tối mang nghiên hy đi thêm vào vài món thượng đẳng quần áo, đi đốc quân phủ cũng không thể ném thầm ra mặt mũi. Là, lao ra. Dương kim hoa mỉm cười đáp lời, vãn khởi nụ hoa vân bùi tóc thượng cắm một cây kim thoa, lay động sinh tư, lộ ra vũ mị phong tình. Ta cảm thấy cũng nên mang ngưng Tuyết đi à. Lương Tuyết hiện tại không phải cũng là thẩm gia nữ như sao? Đột nhiên, ai cũng chưa nghĩ đến, Tống Hàm Ngọc kia trương lau dày đặc son môi lửa cháy môi đỏ trùng, sẽ toát ra như vậy một câu thấy không rõ tình thế nói. Nhưng lời này từ Tống Hàm Ngọc nói ra, rồi lại là như vậy hợp tình hợp lý. Bởi vì Liễu Ngưng Tuyết tồn tại, đối Tống Hàm Ngọc đại thiếu mãi mãi vị trí, thật sự quá có uy hiếp cảm. Nàng ngóng trông Liễu Ngưng Tuyết gả đi ra ngoài, hợp lý đến không dung bất luận kẻ nào hoài nghi nơi này có nào đó người quý kế. Dương Kim Hoa chấp chớp mắt, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, trong lòng lại kinh ngạc, hạng nhất hiểu được xem xét thời thế Tống Hà Ngọc, hôm nay như thế nào sẽ nói ra như vậy cái hay không nói, nói cái dở nói. Nàng đương nhiên không hy vọng Liễu ngưng mai đi theo chính mình nữ nhi cướp đoạt gả cho đại thiếu soái cơ hội. Thẩm nghiên hi nhất thiếu kiên nhẫn, khinh thường lại chán ghét ánh mắt đầu hướng liêu ngưng mai, nàng đi làm gì. Đại thiếu xoáy cũng không có khả năng coi trọng nàng. kia cũng không nhất định a, thêm một cái nữ nhi liền thêm một cái cơ hội a. Thẩm Nhiên hi kinh bị càng sâu, ngẩng đầu nhìn xuống, xem thường tung bay, kim nạm ngọc khuyên thai hoàng gia chủ nhân cuồng vọng, nuông chiều cảm giác. Ta ít nhất còn có thân phận, cha ta là Ngọc Thành Hải quan phân thự chính tự trưởng, nàng là cái gì? Ăn nhờ ở đậu con kiến, còn muốn gả cấp đại thiếu soái. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Một bên Thẩm Minh Huy cũng hướng Liễu Ngưng Mai phóng ra tới lạnh leo ánh mắt, nàng không phải trở về phải gả cho chính mình sao? Nhanh như vậy liền muốn gả cấp đại thiếu soái? vẫn luôn túi đầu trầm tính ăn điểm tâm liếu ngưng mai ăn đến không sai biệt lắm khi mới chậm rãi nâng lên mày đẹp nhíu lại khuôn mặt nhỏ ủy ủy khuất khuất hỏi thẩm sương quý một câu nghĩa phụ ta là thẩm gia ăn nhờ ở đậu con kiến sao nếu là như thế này ta đây vẫn là đi ra ngoài đương cô nhi hảo thẩm sương quý trong lòng lộ bột một chút lập tức phủ nhận nói đương nhiên không phải ngươi là của ta nghĩa nữ giống như ta thân sinh nữ nhi ngày hôm qua ta không phải đã nói qua sao nghiên hi, ngươi không được nói hiệu nói vượng Thẩm nghiên hy lại lần nữa trắng liều ngưng mai liếc mắt một cái, lại thật ngăn chặn tính tình. Hừ, Hướng về phía kia một trăm bảng anh phân thượng, nàng nhẫn. Liêu ngưng mai chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên thảnh thơi thảnh thơi lại ở đường nghịch xinh đẹp móng tay Tống Hàm Ngọc, cái bàn phía dưới dùng chân đá một chút nàng chân, lấy này tới ám chỉ nàng, đến lại nỗ lực hơn A. Chương 6 đạt được cơ hội. Tống hàm Ngọc trong lòng vô ngữ, nhưng trên mặt vẫn là nghe liều ngưng mai mệnh lệnh bất động thanh sắc mà tiếp tục mở ra hồng đến như lửa cánh ngôi. Hiện giờ, ngưng tuyết là thẩm gia nghĩa nữ, cũng là thời điểm nên tìm cá nhân ra gà cho, nếu không, nàng tại đây trong nhà đãi thời gian dài, sẽ làm ta khó làm, Hai chúng ta quan hệ tương đối xấu hổ, liền tính ta đối nàng hảo, người ngoài cũng sẽ không cảm thấy ta là thật đối nàng hảo. Việc này nếu là chuyển ra đi, đó chính là việc xấu trong nhà, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thẩm gia nhiều năm qua hảo danh dự nhân tiện ảnh hưởng đến cha chồng cùng Minh Huy con đường làm quan còn có Minh Huy cũng sẽ khó làm đi Tống Hàm Ngọc này phiên lợi nói có thể nói nói rất có trình độ nhắc nhở Thẩm Sương quý vợ chồng các ngươi chú trọng thanh danh phải tiểu tâm xử lý chuyện này bằng không này đoạn quan hệ chỉ sợ giấy không thể gói được lửa đến lúc đó các ngươi khổ tâm kinh doanh nhiều năm hảo thanh danh đem hủy trong một sớm còn sẽ ảnh hưởng thăng quan phát tài gả nữ nhi về phương diện khác nhắc nhở Thẩm Minh Huy Không cần đối liêu ngưng tuyết yêu say đắm biểu hiện đến quá rõ ràng, nàng sẽ không cao hứng. Liêu ngưng mai trên mặt bình tĩnh, trong lòng mỉm cười, này nữ tử quả nhiên không giống Thẩm nghiên hy như vậy bao cỏ, hết thể phù hoa biểu tượng, chỉ sợ dựa đến cũng là kỹ thuật diễn. Thấy mọi người đều không lời gì để nói, không ai ra tiếng, tống hàm ngọc lại một bên xem nóng tay, một bên nhìn như vô tâm mà tiếp tục mở miệng. Ta cảm thấy nếu cha chồng nhận ngưng tuyết vì nghĩa nữ, kia không bằng vẻ vang đem ngưng tuyết gả đi ra ngoài. Ngưng Tuyết có thể gả hảo nhân ra, chúng ta thẩm gia cũng đi theo có quá a. Ngày sau Ngưng Tuyết còn có thể cùng bên này lấy nhà mẹ để thân phận đi lại, cho nhau nâng đỡ. chiếu Ứng vừa không sẽ làm cha chồng thất tín với Quá Cố Liêu Lao gia, lại có thể đương nữ nhi giống nhau chiếu cố Ngưng Tuyết, chẳng phải là đẹp cả đôi đáng sự. Liêu Ngưng Mai lại lần nữa ở trong lòng tán thưởng Tống Hàm Ngọc một phen. Nói đến thật thật là xinh đẹp, không cho người lưu một chút phản đối mi vỡ, chính cái gọi là tích thủy bất lẩu. Xem ra, việc này là thành. Mặc kệ thẩm xương quý trong lòng tưởng cái gì, trên mặt hắn còn phải đem liếu ngưng mai trở thành nghĩa nữ đối đãi Như vậy, hắn liền không thể phản đối chuyện này, nếu không liền sẽ bại lộ hắn bụng dạ khó lường. Thẩm nghiên hi vẫn như cũ không muốn, biểu môi tức giận nói, không được. Sự tình mau đến giao điểm, liễu ngưng mai tự nhiên sẽ không lại cấp thẩm nghiên hi phản đối cơ hội, mạnh mẽ đánh gãy. Nghiên hi muội muội ngươi chẳng lẽ là bởi vì đối chính mình không tin tưởng, cảm thấy ngươi không bằng ta, mới có thể như thế phản đối sao? Phép khích tướng, đối bao cỏ khi nào đều là hữu hiệu. Quả nhiên, thầm nghiên hi một chút liền tặng bao, nói bậy gì đó ngươi, số không biết xấu hổ, con mắt nào của ngươi thấy ta không tin tưởng? Vậy được rồi, buổi tối cùng đi đi. Liêu Ngưng Mai tươi cười điểm mỹ, ôn nhu cực kỳ, xem đến bên cạnh Thẩm Minh Huy một trận hoang hốt, khả năng trước kia chưa thấy qua chính mình vị hôn thê như vậy điểm mỹ quá đi, có điểm lóe hoa hắn mắt. Thẩm nghiên hi phát hiện chính mình giống như bị lừa, tức giận đến thẳng cắn răng. Không được. Ta phản đối. Vẫn luôn không ra tiếng thẩm Minh Huy, rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Liêu ngưng mai lập tức ánh mắt sâu thẳm lại thương tình mà nhìn về phía thẩm Minh Huy, bi thiết mà nói, Minh Huy ca, ngươi đã không có lập trường phản đối. Thẩm Minh Huy đột nhiên giữa mày một túc, vẻ mặt đau lòng không thôi. Tống Hàm Ngọc lập tức tiếp lời, Minh Huy, ngươi đây là ngay trước mặt ta, muốn luyến mổ nghĩa muội sao. Ta. Không phải. Thẩm Minh Huy đặc biệt nghẹn khuất mà ngầm miệng, nhìn ra được tới hắn hiện tại còn không dám đắc tội tống hàng ngọc, không riêng gì hắn, toàn bộ thẩm gia người cũng không dám đắc tội tống hàng ngọc. sự tình phát triển đến nước này, tựa hồ thẩm xương quý cùng dương kim hoa đều tìm không thấy lý do phản đối chuyện này. thẩm xương quý nhân là hóa mà nếp hôn mí mắt rũ rũ, ngay sau đó vẻ mặt giả nhân giả nghĩa đối dương kim hoa nói, trong chốc lát ngươi cũng mang ngưng tuyết đi mua vài món xiêm y về đi. nếu ngưng tuyết đỉnh ta thẩm xương quý nghĩa nữ thân phận kia cũng không thể ném chúng ta thẩm ra mặt. sự tình cứ như vậy định rồi mỗi người nội tâm đều các hoài tâm sự. Liễu Ngưng Mai nhìn mắt một bên tống hàng ngọc, đối nàng phóng ra đi một mặt lòng biết ơn ánh mắt. Tựa hồ có tống hàng ngọc nhân vật này, sự tình càng thêm thuận lợi. Nàng phải hảo hảo lợi dụng mới hảo, tốt nhất là có thể thu hoạch dưới trứng. đương nhiên, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cơm sáng qua đi, Liễu Ngưng Mai cùng Dương Kim Hoa thẩm nghiên hi ngồi trên thẩm gia nước Đức tiểu ô tô đi hướng ngọc thành lớn nhất bách hóa đại lâu. Nay chiếc ô tô. Là hải quan tổng thự cấp Ngọc Thành phân thự chính thự trưởng xứng xe bức, liếu ngưng mai cùng tỷ tỷ từ nhỏ liền ngồi nó ra cửa, vẫn luôn ngồi vào các nàng 15 tuổi. Ngồi ở trong xe, thể hội này phân vô cùng quen thuộc cảm giác, liễu ngưng mai tâm như đào cắt. Đã từng, nhiều nhất thời điểm, là mẫu thân của nàng mang theo nàng cùng tỷ tỷ ngồi này chiếc ô tô đi Ngọc Thành bách hóa đại lâu đặt mua vật phẩm. Hiện giờ, xe vẫn là chiếc xe kia, người lại âm dương lượng cách, không còn có cơ hội gặp nhau mà hung thủ lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, ba chiếm cũng hưởng thụ nguyên bản thuộc về các nàng gia kia phân thủ vinh cùng hạnh phúc. Trên người thuần thủ công định chế gia thảo giữ ấm lại thoải mái, nhưng lại như thế nào đều che không nhiệt liễu ngưng mai lạnh leo đến xương tâm. Thẩm nghiên hi nhìn liễu ngưng mai trên người này thân hiếm lạ gia thảo, từng đợt hai mắt mạo ngôi sao. Rốt cuộc nàng không có thể nhịn xuống, duỗi tay sờ soạng gia thảo, sau đó cần cụ thâm than, ai nha, cái này quần áo xúc cảm. Thật sự không phải quốc nội những cái đó loại kém hóa có thể so sánh, ngưng tuyết tỷ tỷ hào hâm mộ người Nga, ta đều không có xuyên qua loại này quần áo đâu. Thẩm nghiên hi ở đối người khác có sở cầu thời điểm, tổng có thể trang đến ngoan ngoãn, khả nhân. Xem ra, nàng là thật sự coi trọng này thân gia thảo, hoặc là nói, nhất định phải được. Liêu ngưng mai trong lòng cười thầm, buồn con buồn dầu như thế nào tìm một cơ hội dẫn các nàng nhập bộ, không nghĩ tới, Thẩm nghiên hi chính mình chủ động trước bán ra bước đầu tiên. Dương Kim Hoa vốn định cấp Thẩm Nghiên Hi nháy mắt, điểm bá nàng một chút. Đường Đường thẩm ra thiên kim, dùng cái gì muốn như vậy mất mặt, vì một kiện gia thảo chết thân phận. Mà khi Thẩm Nghiên Hi bắt lấy tay nàng, phóng tới Liễu Ngưng Mai trên vả táo như vậy một sở, Dương Kim Hoa tức khắc ngựa ở. Liêu Ngưng Mai khỏe môi gợi lên cười lạnh, sợ là nàng đời này cũng không sợ qua như vậy mềm mại thượng đẳng gia thảo, tính nàng biết hàng. Ngưng Tuyết tỉ tỉ, ngươi cái này quần áo thật sự quá xinh đẹp, có thể hay không mượn ta xuyên xuyên? Thẩm Nghiên Hi giờ phút này liền giả bộ một bộ tiểu bạch thỏ bộ dáng, bãi đầu trước mắt, hai tấn chôi tóc quăn run lên run lên, tự mình cảm giác thực đáng yêu. Liêu Ngưng Mai trong lòng cười lạnh, mẫu thân cấp tỉ tỉ lưu lại những cái đó vàng bạc bả bối, chỉ sợ không thiếu bị nàng lừa gạt đi. Bất quá, lúc này đây nàng trở về, nhất định phải bọn họ gấp 10 lần dâng trả. Còn có tỉ tỉ tao những cái đó tội. Áp xuống trong lòng tức hận, Liêu Ngưng Mai ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Thẩm Nghiên Hi, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, do dự mà nói cái này quần áo là ta kia người nước ngoài dưỡng phụ tặng cho ta, ta tưởng lưu làm kỷ niệm dương kim hoa lập tức giữ chặt liễu ngưng mai tay đánh gẫy nàng lời nói năm ngón tay thượng có tam căn là mang giới tử lạc liễu ngưng mai lòng bàn tay ai nha ngưng tuyết ta bọn họ chỉ dưỡng ngươi ba tháng chúng ta nhưng dưỡng ngươi 3 năm ai xa ai gần ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ không sai trước kia ta xác thật đối với ngươi nghiêm khắc điểm ta cũng có tỉnh lại chính mình về sau ta và ngươi nghĩa phụ đều sẽ đối với ngươi tốt Trương Bảy tâm cơ so đấu, Liêu Ngưng Mai mắt hạnh hơi hơi tiếc ước, tựa cảm động đến muốn chảy xuống nước mắt, thanh âm mềm nhẹ, cảm ơn nghĩa mẫu, rốt cuộc các ngươi dưỡng ta ba năm, ta cũng là cái hiểu được cảm ơn người, cái này xem ý thiề, liền đưa cho nghiên Hi muội muội hảo. Liêu Ngưng Mai nói liền đem ra thảo cởi xuống dưới, Thẩm Niên Hi gấp không thể chờ mà mặc vào. Dương Kim Hoa vừa thấy Thẩm Niên Hi mặc vào này ra thảo, cả người khí chất đều bị tăng lên không ít, vốn là căng chặt môi mỏng, hơi hơi câu lên. Nàng ý vị ẩn sâu mà ngó liễu ngưng mai liếc mắt một cái, phản phất đang nói, quả nhiên vẫn là nàng nữ nhi mặc vào như vậy xa hoa quần áo xinh đẹp nhất. Mà cởi ra thảo liễu ngưng mai, thật giống như là cởi bao phượng hoàng, hiện giờ người mặc một bộ hôi chuột giường như mỏng miên áo dài, đem liễu ngưng mai cả người có vẻ già rồi vài tuổi. Này đó, liễu ngưng mai đều biết, ba người lúc sau không còn có nói chuyện. Các nàng hai mẹ con mục đích đặt tới, cũng không nghĩ phản ứng liễu ngưng mai. Thầm nghiên hi dọc theo đường đi vẫn luôn sờ ra thảo vắt áo, tay áo, quần áo đều mau bị nàng sờ chọc lót mau. Quả nhiên là không có gì lòng dạ bao cỏ tiểu thư, một kiện quần áo đã bị chinh phục. Thực mau ba người đi tới Ngọc Thành xa hoa nhất Bách Hóa Đại Lâu. Này Bách Hóa Đại Lâu là tổng hợp tính, bên trái là bán siêu y đi bên phải là bán đồ trang sức, vậy cách xa nhau không xa, hai ba bước chi cự. Tiến Bách Hóa Đại Lâu môn, Dương Kim Hoa liền ngẫu nhiên gặp được vài vị thường xuyên giao thoa phú thái thái. Phú các Thái Thái ngày thường ở bên nhau đều sẽ hướng về phía Dương Kim Hoa Hảo Thanh Dành, Ngọc Thành Hải Quan Phân thử Chính Thụ trưởng Thái Thái, cục cảnh sát bậc tra chú gia này mấy tầng thân phận tán Dương nàng cùng Thẩm nghiên Hi vài câu. Dương Kim Hoa cũng thói quen nghe đại gia nịnh hót, nhiều ngày không nghe được, còn thật là tưởng niệm. Nàng lôi kéo thân xuyên ra thảo, thân mình chắc tuyệt Thẩm nghiên Hi đến trong đám người, ôn nhu từ mâu đối nữ nhi nói, nghiên Hi, mau cùng các vị a di chào hỏi. Các vị a di hảo, trước mặt ngoại nhân. Thẩm nghiên hi hạng nhất là cái ngoan ngoan nữ. Hảo hảo, ta nói Thẩm phu nhân, ngươi nữ nhi cũng thật xinh đẹp, lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, không giống nhà ngươi cái kiêng nghèo túng chưa lập gia đình con dâu Liễu Ngưng Tuyết, lên không được mặt bàn. Đúng vậy, cho nên Thẩm Lão gia mới như vậy đau bọn họ mẹ con. Nhìn một cái, liền như vậy Sa Hoa gia thảo đều cấp nghiên hi mua, phú các thái thái cấp đều trang điểm hoa hoẹ lộng lây, ngày thường không phải nghiên cứu cơm ngon rượu say, chính là tham thảo mặc vàng đeo bạc, có thể nói các đều là am hiểu sâu việc này đại hành ra hôm nay liếc mắt một cái liền nhìn ra thẩm nghiên hi trên người chính là sa hoa hóa một đám đôi mắt đều tỏa sáng đứng ở cách đó không xa đồ trang sức quầy bên liễu ngưng mai giấu đầu rũ mắt tính nếu xử nữ lại bất động thanh sắc quan sát đến bên kia tình hình liền ở thẩm nghiên hi ứng phó phú các thái thái không kiên nhẫn liên tiếp thưởng thức chính mình bên thay tóc quan khi trong lúc vô tình thiết hướng liễu ngưng mai bên này khi liễu ngưng mai đột nhiên quăng một chút chính mình trưởng thẳng tóc đẹp Lộ ra nàng trên lỗ thai một đôi đặc biệt thời thượng lại tinh xảo khuyên hai. Này đối khuyên hai là cùng kia kiện ra thảo nguyên bộ tới, xuất từ Anh quốc chứ danh thiết kế đại sư thuần thủ công chế tạo, đừng nói Trung Quốc không có, ngay cả toàn thế giới cũng chưa chắc có thể tìm được mấy đôi. Quả nhiên, không kiến thức lại hư vinh tâm bạo lều thẩm nghiên hi, lập tức vặn eo đệm mông, nhanh chóng đi hướng Liêu Ngưng Mai, mở rộng ra cái sườn xám bị nàng dưới chân sinh phong nện bước mang đến góc váy bay lên. Liêu Ngưng Mai âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ nàng không tới đâu. Tỷ tỷ, ngươi khuyên thai có thể hay không? Nghiên Hi muội muội ngươi thích khuyên thai a, tỷ tỷ mua tân tặng cho ngươi đi. Không chờ Thẩm Nghiên Hi phản ánh lại đây, Liếu Ngưng Mai liền lôi kéo Thẩm Nghiên Hi tới rồi bên cạnh bán trang sức quầy, cố tình phóng đại âm lượng. Đem nơi này quý nhất khuyên thai lấy ra tới, ta muốn tặng cho ta nghĩa muội." Nói chuyện lớn như vậy khẩu khí nữ nhân, tự nhiên dẫn tới mọi người nghỉ chân chú mục, chẳng những những cái đó người bán hàng tò mò những cái đó phú thái thái cũng đều hướng về phía liệu ngưng mai bên này xem ra người bán hàng trên dưới đánh giá liệu ngưng mai này một thân màu xám nút bọc miên áo dài thật sự là keo kiệt có thể không thể tin được hỏi vị tiểu thư này ngài là Liệu ngưng mai thẹn thùng mỉm cười mặc dù quần áo thuần tịnh đến giống như hầu gái trên chân xuyên chính là lam hoa vải đông thủ công dày đều cũng giấu không đi nàng xuất sắc cao nhã khí chất nôn hành cử chỉ gian vẫn như cũ không mất danh môn khuê tú phong phạm hơn nữa xuất sắc tuyệt sắc ngũ quan càng thêm dẫn nhân chú mục nàng hao phóng thừa nhận ta là thẩm gia nghĩa nữ liễu ngưng tuyết. một câu liễu ngưng tuyết, làm ở đây các vị phú các thái thái đều hít hà một hơi, các nàng trong ánh mắt đều biểu lộ một câu, nguyên lai nàng chính là liễu ngưng tuyết. vài vị phú thái thái trong lòng cắt có chửi thẩm, liền cầm lòng không đậu hàn huyên lên. kia nữ hải thế nhưng là đã từng liễu gia đại tiểu thư liễu ngưng tuyết, ta trước kia chưa từng gặp qua nàng. liễu đại tiểu thư đến từ gia tộc nghèo túng, trụ vào thẩm gia sau liên không xuất hiện ở công chúng trường hợp quá trước kia ta nghe nói liễu ngưng tuyết diện mạo xấu làn da hắc tính tình hư nhưng hôm nay vừa nhìn thấy bản nhân quả thực cách biệt một trời bộ dáng này mỹ đến giống như họa trung đi ra kiểu mỹ nhân nhi là nha là nha cũng không biết là ai biểu đạt đâu ai ta nhớ rõ lần trước có người nói liễu ngưng tuyết lại xấu lại hư giống như thẩm thái thái cũng không có phản đối a vài vị thái thái không cấm đem ánh mắt nhìn về phía dương kim hoa có người nhỏ giọng nói thầm Nên không phải là thẩm thái thái cố ý bôi đen liếu ngưng tuyết đi. Không phải đâu. Nhớ rõ năm trước thẩm thái thái còn cùng chúng ta nói, tuy rằng liếu ngưng tuyết rất kém cỏi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng đều đem nàng trở thành chính mình hài tử chiêu cố, lúc ấy chúng ta đều thực tính để nàng lòng dạ cùng từ ái đâu. Ai biết được? Có lẽ có khác nội tình. Mấy người châu đầu ghé thai truyền tới Dương Kim Hoa lô thai. Dương Kim Hoa chính là Dương Kim Hoa, mặc kệ nàng trong lòng có bao nhiêu hư, trên mặt thật sự không hề dị sắc. Nàng chỉ là trầm ổn mỉm cười, lộ ra nhất quán tri thư đạt lý bộ dáng đối đại gia mở miệng. Các ngươi đều hiểu lầm, ta nếu đối Ngưng Tuyết không tốt, nàng lại sao có thể cùng Nghiên Hi cảm tình như vậy hảo đâu. Lời đồn hại người, đại gia cũng không thể tin vào lời đồn hại ta nga. Nàng nửa thật nửa giả một phen lý do thoái thác, thật đúng là đem đa số phú thái thái hù dọa. Liêu Ngưng Mai như thế nào làm nàng gian kê thực hiện được, nàng nhìn như vô tình, kỳ thật cố tình lập tức nói tiếp. Nghĩa mẫu cùng nghĩa muội đối Ngưng Tuyết đều là cực hảo. Tuy rằng thẩm ra không thể tiếp thu ta cái này con dâu phu, nhưng vẫn là thu ta làm nghĩa nữ. Lời này tin tức lượng rất lớn à, mà phú các thái thái các cùng nhân tinh dường như, như thế nào nghe không rõ. Ở liễu Ngưng Mai điều tra chung, có một vị vương thái thái cùng Dương Kim Hoa có một ít dấu ở trong lòng không hảo bắt được bên ngoài thượng nói tiểu an tết. Hiện giờ có cơ hội, vương thái thái liền không nghĩ bỏ lỡ xem Dương Kim Hoa chê cười. Liễu đại tiểu thư ngươi đối nghĩa mội hảo phong cô ái, lớn lên xinh đẹp, lòng dạ lại rộng lớn bị thẩm gia ghét bỏ từ thiếu mại đến biến thành nghĩa nữ còn không oán không hối hận thật có thể nói là có hiền có đức đúng là khó được hảo nữ tử đối với người như vậy liễu ngưng mai tự nhiên là muốn phụng trương tám nhân thiết phiên bản nàng lập tức rất có lễ phép mà thẹn thùng mỉm cười hồi phục vương thái thái a di quá khen nghiên hi là thẩm gia bảo bối thiên kim mà ta mong thẩm gia chiếu cố không thể đã quên này phân ân tình tự nhiên là phải đối nàng tốt liền tính ta chính mình không trang sức mang cũng muốn cấp nghiên hi mua liền tính ta chính mình không hảo quần áo xuyên cũng muốn cấp nghiên hi trước xuyên xinh đẹp các vị phú thái thái tầm mắt cứ như vậy thực tự nhiên bị dẫn tới thẩm nghiên hi cùng liễu ngưng mai quần áo thượng tục nữ nói không có đối lập liền không có thương tổn a nay một đối lập thẩm nghiên hi xuyên chính là phú quý công chúa mà liễu ngưng tuyết cái này thẩm gia nghĩa nữ an mặc quả thực còn không bằng người hầu liễu ngưng mai như vậy tuổi trẻ như vậy mỹ mạo một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ Ngạnh sinh sinh bị trên người này thân hôi chuột mỏng miên áo dài trang điểm thành thổ, lão, xấu. Giờ phút này mọi người lại nhìn về phía dương kim hoa mẹ con, rõ ràng ánh mắt kia trở nên sắc bén rất nhiều. Liêu ngưng mai rũ xuống mắt, giờ phút này nghĩ tới nàng kia số khổ tỷ tỷ. Tỷ tỷ nửa đời, bái lòng dạ hiểm độc giảo quyệt dương kim hoa mẹ con ban tặng. ở bên trong, mặc cho bọn hắn mẹ con lang nụ, bên ngoài, thành tính tình táo bạo, lòng dạ hẹp hỏi xấu xí nữ tử mà thầm nghiên hi lại cùng nàng mẫu thân giống nhau hảo danh bên ngoài ngoan ngoan hiểu chuyện xinh đẹp ôn nhu hôm nay liễu ngưng mai là cha hảo này đó phú thái thái sẽ đến này đi dạo nàng mới đi theo tới này mua quần áo nàng chính là muốn mượn cơ hội này đem tỷ tỷ trước nửa đợi bị hắc hóa hình tượng một ván quay cuồng đồng thời cũng muốn làm đại gia kiến thức một chút này dương kim hoa mẹ con gương mặt thật lệnh có một vị nghĩ sao nói vậy trần thái thái có chút khí bất quá liền giận mắng thầm thái thái Ngươi này đối thân sinh nữ nhi cùng nghĩa nữ chênh lệnh nhưng quá lớn. Ngươi nhìn xem ngươi thân khuê nữ xuyên cái gì xem y tỉa? Thượng đẳng dương hóa gia thảo ít nhất giá trị mấy trăm khối đại dương. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi này nghĩa nữ xuyên cái gì? Nhà ta người hầu xuyên vật liệu may mặc đều so nàng hảo. Thật là, quả thực xem bất quá đi. Là nha, là nha. Này chưa bao giờ tới bà bà đột nhiên biến thành liễu mẫu. Nghĩ đến nhất định có không thể cho ai biết chuyện xưa a? Dương Kim Hoa nhíu lại nhíu mày, nàng muốn không nghĩ để việc này. Nhưng hiện tại chỉ sợ là không giải thích cũng không được. Nàng chạy nhanh mở miệng, trên mặt vẫn như cũ treo bắt diện linh lung mà cười. Đại gia không cần hiểu lầm, chưa bao giờ tới con dâu biến thành nghĩa nữ, là ngưng tuyết yêu cầu. Bởi vì ngưng tuyết cùng nhà của chúng ta Minh Huy Tình cùng Huynh muội bọn họ hai cái đều không có tình yêu nam nữ, liền quyết định giải trừ hôn ước. Mà chúng ta lại không nghĩ làm ngưng tuyết không nhà để về. Vì thế cả nhà thương lượng qua đi, nhận ngưng tuyết vì nghĩa nữ. Như vậy, chúng ta là có thể tiếp tục chiếu cố. Ngưng tuyết Như vậy giải thích, không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ. Nếu liêu ngưng mai không hề hẽ răng nói, đại gia đối dương Kim Hoa nghi ngờ thanh liền sẽ thu nhỏ. Đó là ý nghĩ kỳ lạ. Nghĩa mộ nói được không sai, các vị a di không cần loạn suy nghĩ, cũng không có người trong lòng cho rằng cái loại này là Nghĩa mộ ghét bỏ ta liếu giang nghèo túng, coi trọng cục cảnh sát trưởng con gái nuôi có tiền có thế, mới bức ta từ hôn từ con dâu biến thành Nghĩa nữ, hết thảy. Đều là ta tự nguyện. Một đôi mãn hàm chuyện xưa đôi mắt. Thân thiết nhìn chăm chú đại gia, nỗ lực giải thích, rồi lại dùng sức áp lực đặc sệ tùy khuất, vì phải cho người khác xây dựng một loại cực độ ẩn nhận cảm giác. Cho nên, các vị thái thái trong lòng lại có chính mình phán đoán. Các ngươi xem cái kia thẩm nghiên hi, chính mình xuyên như vậy tốt siêm ý hề, tỉ tỉ ăn mặc như vậy kém. Hơn nữa đại trời lạnh, các nàng liền kiện ấm áp áo khoác đều không cho liếu ngưng tuyết, thật là ác độc a. Sẽ nói loại này lời nói, lại là vị kia cùng dương kim hoa từng có tiết vương thái thái. Bị vị này Vương Thái Thái vừa nói, đại gia lại bắt đầu gia nhập nghị luận. Bỏ đá xuống giếng loại này hoạt động nhất có thể kích khởi phú các Thái Thái nhiệt tâm. Thẩm Nghiên Hi kêu nha đầu, bình thường nghe quán đại gia ca ngợi, hôm nay đột nhiên nghe xong nhiều người như vậy đối nàng phê bình, lập tức liền thiếu kiên nhẫn. Không phải, các vị a di các ngươi hiểu lầm, này Siêu Y không phải ta nương cho ta mua, là ngưng Tuyết tỷ tỷ, ngưng Tuyết tỷ tỷ nàng rất có tiền. Dương Kim Hoa nhíu mày, tựa không hy vọng Thẩm Nghiên Hi đem việc này nói ra cũng đã không kịp ngăn trở. Trần Thái Thái cùng Vương Thái Thái ngày thường quan hệ hảo, liền nguyện ý theo Vương Thái Thái nói. Ngưng Tuyết tỷ tỷ, ngươi cho chúng ta ngốc a. Ngưng Tuyết tỷ tỷ quần áo như thế nào sẽ mặc ở ngươi trên người? Con có, ngươi Ngưng Tuyết tỷ tỷ từ đâu ra tiền? Là Liêu gia để lại cho nàng sao? Không phải, là nàng có 100. Khụ khụ. Thẩm Nghiên Hi vừa muốn nói ra liệu Ngưng Mai có 100 vạn bảng ánh sự, Dương Kim Hoa kịp thời ho khan đánh gãy nàng. Cái này bao cỏ thiên kim, thật đúng là cái gì đều dám nói. Chưa bao giờ tới con dâu đến nghĩa nữ, đã đủ Dương Kim Hoa giải thích, nếu tái xuất hiện liệu ngưng mai có một trăm vạn bảng anh việc này, người khác sẽ càng thêm hoài nghi thẩm ra đối nàng dắp tâm bất lương, đến lúc đó Dương Kim Hoa có một trăm há mổm cũng chích không rõ. Đương nhiên, liễu ngưng mai cũng không hy vọng nàng nói chuyện này. Thật là nàng, vừa rồi ta hướng nàng mượn tới xuyên. Thẩm nghiên hy minh bạch Dương Kim Hoa ám chỉ, đúng lúc sửa miệng. Thật vậy chăng Vài vị thái thái đem nghi hoặc ánh mắt chuyển hướng về phía liễu Ngưng Mai. Liêu Ngưng Mai giờ phút này rũ mi rũ mắt, mày đẹp ngưng kết, vẻ mặt khó xử. thẩm nghiên hi nóng nảy, dùng tay khắp một chút liễu Ngưng Mai cánh tay. a, vốn là véo đến không có quá dùng sức, nhưng liễu Ngưng Mai như thế nào buông tha tốt như vậy một cái tranh thủ đồng tình cơ hội, lập tức phát ra một tiếng đau đớn lại ẩn nhẫn kêu thẳng thiết. Không chờ liễu Ngưng Mai nói cái gì, vương thái thái đã trước thế liễu Ngưng Mai bất bình, ngươi véo nàng làm gì chẳng lẽ ngày thường chính là như vậy khi dễ nàng là nha đứa nhỏ này quả thực quá ác độc thẩm nghiên hi lập tức hoảng loạn cái cổ ta không phải cố ý liêu ngưng mai cụp mi dụ mắt một bộ nhu nhược dạng thanh âm mềm mại các vị a di không quan hệ ta không trách muội muội ta tin tưởng nàng chỉ là thói quen thành tự nhiên mà thôi ta cũng thói quen thói quen trời ạ bị khi dễ đều thói quen các vị cấp thái thái một đám lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình lại nhìn về phía dương kim hoa mẹ con khi Thật giống như nhìn thấy gì đáng sợ giống loài. Liêu ngưng mai trong lòng vui sướng, trên mặt bất động thanh sắc. Lúc này Dương Kim Hoa cũng có chút mặt lộ vẻ cấp sắc, nhìn như sắp nhịn không được. Liêu ngưng mai thấy nàng liền phải mở miệng biện giải, vội vàng vẻ mặt hoảng loạn lại khiếp đảm mà đoạt lời nói. muội muội ngươi đừng nóng giận, nghĩa mẫu ngươi cũng đừng nóng giận, ta sẽ nói rõ ràng, không sai, không sai, quần áo là ta lạp, buổi sáng ở trong xe thời điểm vẫn là mặc ở ta trên người, chỉ là, chỉ là. Liêu Ngưng Mai đột nhiên thâm nhíu mày đầu, trong mắt loạn chuyển, cho người ta một loại nàng là ở nỗ lực biên nói dối cảm giác. A, ta nhớ ra rồi, là ta chủ động cảm thấy cái này quần áo không thích hợp ta khí chất, ta một hai phải đưa cho Nghiên Hi muội muội, các ngươi xem, ta lớn lên như vậy xấu, Nghiên Hi muội muội lớn lên như vậy mỹ, xinh đẹp quần áo nên cấp Nghiên Hi muội muội như vậy nữ hài tử xuyên, các vị a di, các ngươi nói có phải hay không? Các vị thái thái sửng sốt sửng sốt cảm nhận được cái gì gọi là đỉnh cấp trợn mắt nói dối. Chương 9 Hoàn Mỹ Thu Quan. Rõ ràng khí chất của nàng càng tốt, lại nói không bằng nghĩa muội, rõ ràng nàng càng xinh đẹp, lại nói chính mình so nghĩa muội xấu. Có cá biệt cảm tính phú thái thái đều phải chạy xuống nước mắt, các nàng bị Liễu Ngưng Mai cảm động, nhưng chính là một câu cũng không có tin tưởng. Không biết đứa nhỏ này ở thầm gia đã trải qua cái gì. Lại lại như vậy nỗ lực biên nói dối tới vãn hồi thẩm thái thái mẹ con thanh danh. Vương thái thái một bên lau nước mắt, một bên đang thương liễu ngưng mai, mặt khác thái thái cũng đi theo động dung, nhìn về phía dương kim hoa mẹ con ánh mắt đã từ lạnh lùng dần dần trở nên trắng ghét. dương kim hoa đại khái là thật sự nghẹn khuất hỏng rồi, hướng liễu ngưng mai liếc lại đây ánh mắt là áp lực thịnh nộ chi hỏa. liễu ngưng mai bắt lấy này khó được dương kim hoa rụt rẻ cơ hội, thuận thế một bộ khiếp đảm bộ dáng lặng lẽ đi bước một lui về phía sau, thối lui đến vương thái thái phía sau. cái này đại gia càng xem minh bạch sao lại thế này, nhìn về phía liễu ngưng mai trong ánh mắt. Tràn ngập thương hại cùng từ bi. Liễu Ngưng Mai thâm liễm nga mi khuôn mặt nhỏ đã là trở thành mọi người trong mắt cả tia. "Thức hảo, liền phải cái này hiệu quả, bất quá, còn chưa đủ. Mua không sai biệt lắm, về nhà đi." Vì tránh cho trước mặt mọi người nhịn không được bùng nổ bản tính, Dương Kim Hoa ở chính mình màu banh không được trước hạ mệnh lệnh, nàng hiện tại chỉ nghĩ mang Liễu Ngưng Mai cùng Thẩm Nghiên Hi chạy nhanh rời đi cái này điểm xấu nơi. Thẩm Nghiên Hi cũng phiền, lôi kéo Liễu Ngưng Mai đã muốn đi. Mà Liễu Ngưng Mai đâu Thật vất vả đem trận này diễn đạo diễn đến loại tình trạng này, có thể nào không có áp trục trò hay liền ly chẳng đâu? Nàng lập tức phản ánh kịch liệt mà một phen ném ra thẩm nghiên hi tay, rồi sau đó một chút quỳ tới rồi các vị thái thái trước mặt, tiếng khóc cầu xin. Các vị a di, cầu xin các ngươi tin tưởng ta nói đi, nghĩa mẫu cùng nghiên hi muội muội thật sự đối ta thực hảo, các nàng không giống các ngươi nghĩ đến như vậy ác độc. Mỗi lần ta chọc nghĩa mẫu cùng nghiên hi muội muội tức giận thời điểm, bọn họ giống nhau thời điểm đánh ta đều là tương đối nhẹ. Chỉ có ta nghĩa phụ đang nghe nói ta chọc các nàng sinh khí sau, mới có thể hung hăng mà đánh ta, cho nên, các người nhất định phải tin tưởng ta nói, bởi vì, ta không nghĩ đêm nay lại bị ta nghĩa phụ hung hăng mà đánh. Liêu ngưng mai nghe thẩm gia bị sa thải lão quản gia nói qua, trước kia tỷ tỷ chỉ cần chọc dương kim hoa cùng thẩm nghiên hy sinh khí, dương kim hoa cùng thẩm nghiên hy đánh xong nàng, còn sẽ hướng thẩm xương quý cáo trạng. Thẩm xương quý tâm tình tốt lời nói, sẽ thiếu đánh bài cái, như gặp gỡ tâm tình không tốt liền sẽ đánh gần chết mới thôi. Có một lần, hắn đem liễu ngưng tuyết trói lại treo, lấy roi dính nước lạnh đánh, đánh liễu ngưng tuyết bảy ngày không có xuống giường, cũng không có người cho nàng đưa cơm. Cuối cùng, là nàng chính mình bỏ dậy, đi phòng bếp tìm cơm thừa ăn, mới không có bị đói chết. Tỷ tỷ, người rơi suối vàng có biết cho xem, người cùng cha mẹ sở gặp hết thệ thống khổ, ta liếu ngưng mai đều sẽ làm các nàng nhất nhất đến một lần. Dương Kim Hoa vừa nghe liễu ngưng mai này một phen giải thích. Càng là làm các nàng mẹ con nhảy vào hoảng hà cũng rửa không sạch Nàng đây mặt nghẹn đến mức đỏ bừng Tay phải nắm chặt thành nắm tay Bung ra, lại nắm chặt Nàng ở chịu đựng tưởng chịu chết liều ngưng mai xúc động Liều ngưng mai đảo hy vọng nàng đánh lại đây à Như vậy, nàng liền càng có khổ tình diễn sướng Dương kim hoa thanh danh cũng sẽ hoàn toàn hủy hoại Chỉ là, nàng vẫn là xem nhẹ dương kim hoa tâm cơ cùng sức chịu đựng Dương kim hoa lặp lại nắm chặt vài lần nắm tay sau Khuôn mặt dần dần bình phục Chỉ chấp mắt lại đối với liễu ngưng mai lộ ra từ mâu tươi cười, hơn nữa ôn nu mở miệng. Ngưng tuyết ta, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, lần trước cho ngươi xem tâm lý bệnh tật vị kia vương bác sĩ nói à, giống ngươi như vậy có trong lòng bệnh tật hải tử, tưởng quá nhiều, liền dễ dàng xuất hiện ảo giác, ta cùng ngươi nghĩa phụ khi nào đánh quá ngươi à. Hảo, hảo, vẫn là về nhà đi. Không nghĩ tới dạo cái phố cũng có thể phát bệnh, thật là quá đáng thương, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Cái gì? Liễu đại tiểu thư có tâm lý bệnh tật. Không thể nào? Thiệt hay giả? Không thể không nói, Dương Kim Hoa vẫn là rất lợi hại, kẻ hèn một đoạn lời nói, liền đem chính mình sắp muốn thua trận thanh danh nhất cử xoay ngược lại. Chỉ là, nàng Liễu Ngưng Mai há là bạch cấp sao? Liễu Ngưng Mai lập tức toát ra vẻ mặt sợ hãi, thanh âm run rẩy mà nói tiếp: "Ta cầu xin các vị a di không cần nói nữa, ta thật sự không nghĩ trọng nghĩa mẫu cùng nghĩa muội sinh khí, nghĩa mẫu nói được không sai, ta chính là có tâm lý bệnh tật." Ai đều không có đánh quá ta, trước kia ta trên người thương đều là ta chính mình phát thần kinh thời điểm đâm tường đâm ra tới, cầu các ngươi tin tưởng ta đi. Phúc! Các thái thái không nhìn xuống, cười nhạo ra tiếng. Bốn lạng đẩy ngàn cân, dương kim hoa vốn di đã hòa nhau cục diện, lại bị Liễu ngưng mai nói mấy câu cấp xoay ngược lại đi trở về, quang xem mọi người ánh mắt sẽ biết. Ngưng tuyết nha đầu à, ngươi thật là cái hảo hài tử, ngươi không cần lại vì các nàng mẹ con giải vây, cái nào có bệnh tâm thần người. Sẽ trật tự như vậy rõ ràng Vì che chở nghĩa mẫu cùng nghĩa muội tận tình khuyên bảo khuyên người khác tin tưởng Chính mình có bệnh tâm thần Nha đầu, ngươi thật là một mảnh khổ tâm A Là nha là nha Cỡ nào hiểu chuyện nha đầu Khó được tốt như vậy nha đầu Lại phải trải qua như vậy nhiều bất hạnh Liêu ngưng mai trừng mắt to Mờ mịt mà nhìn các thái thái Toát ra vẻ mặt manh ngốc biểu tình Giống như không rõ các nàng có ý tứ gì Mà các nàng, một đám nhìn về phía Dương Kim Hoa mẹ con ánh mắt Loé tinh quang, giống như hoàn toàn nhìn thấu liễu ngưng mai cùng dương kim hoa chi gian lang bà ngoại cùng mũ đỏ quan hệ thực hảo, muốn chính là cái này hiệu quả. Lần này hợp xuống dưới, dương kim hoa rốt cuộc vô pháp nhịn xuống đi, nắm lấy liễu ngưng mai thủ đoạn mạnh mẽ đem nàng ra bên ngoài kéo. Thẩm nghiên hi tức giận cũng nghẹn thật lâu, cho nên vừa đến trên xe, duỗi tay liền chiều liễu ngưng mai ném cái tác. Liễu ngưng mai tưởng nàng sợ là đánh tỷ tỷ đánh thói con đi, chỉ là lúc này đây liễu ngưng tuyết. Không hề là trước đây cái kia mắng không cãi lại, đánh không hoàn thủ Liêu Ngưng Tuyết. Liêu Ngưng Mai từ Anh Quốc Học Viện Hoàng gia tốt nghiệp, học chính là quân y cùng quân sự chuyên nghiệp, cách đấu tá tay việc dễ như trở bàn tay. Bất quá Liêu Ngưng Mai hôm nay không tính toán tá tay nàng, chỉ là trở tay bắt lấy Thẩm Niên Hy thủ đoạn, hơi sử lực đạo, méo nàng xương cổ tay phùng nơi đó một chút, ca băng một tiếng, Thẩm Niên Hy đau đến ngao ngao thẳng tê. A, thiện nhân, ngươi dám? Liêu Ngưng Mai vẻ mặt tay náy, ngoài miệng nói. Không dám. Nhưng trên tay rồi lại thực thành thật mà bỏ thêm lực đạo. A! Đau đau, mau buông ra. Thầm Nghiên Hi lại tức lại đau, tay trước thả lỏng lại, Liễu Ngưng Mai cũng xem xét thời thế mà buông ra nàng. Liễu Ngưng Mai vẻ mặt thiên chân, nghi hoặc hỏi, "Nghĩa muội, ta vừa rồi vẫn luôn ở vì ngươi cùng Nghĩa Ngẫu nói chuyện, hơn nữa ta nói được đều là lời nói thật, không có một câu lời nói dối, ngươi vì sao vừa lên xe liền đánh ta?" "Ngươi?" Thẩm Nghiên Hi nghĩ nghĩ, Đại khái là cảm thấy liều ngưng mai thật đúng là chưa nói lời nói dối, mặt ngoài nghe đều là ở giúp nàng cùng nàng nương nói chuyện, chỉ là, khởi đến tác dụng lại đều là phản. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy liêu ngưng mai khả năng trời sinh ngu dốt, nàng cho tới nay còn không phải là nhậm nàng cùng nàng nương khi dễ ngu ngốc sao. Vì thế nàng phẫn nộ mà nói, về sau ngươi không cần thay ta cùng mẹ ta nói lời nói, như vậy buồn liền không cần mở miệng. Nga! Liều ngưng mai mỉm cười trả lời, vẻ mặt không hề tâm cơ. Dương kim hoa lại không giống thẩm nghiên hy như vậy hảo lựa gạn, nàng vẫn luôn dùng dư quang xem kỹ liễu ngưng mai, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, tựa hồ không buông tham một chút liễu ngưng mai cảm xúc biến hóa. Tựa, phát hiện liễu ngưng mai không giống nhau. Trưng mười chiêu thân bữa tiệc. Nàng nhìn liễu ngưng mai, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười, muốn nhiều âm liền có bao nhiêu âm, sau đó, nhìn như tự nhiên mà đem bàn tay tới rồi liêu ngưng mai cánh tay chỗ. Liêu ngưng mai đầu quả tim căng thẳng. Nhớ tới lao quản gia còn cùng nàng nói qua, trước kia, Dương Kim Hoa không có phương tiện phát tiết tính tình thời điểm, đều sẽ âm thầm tàn nhẫn véo tỉ tỉ cánh tay bỏ ra khí, cho nên tỉ tỉ cánh tay hàng năm đều là thành một khối tím một khối. Giờ phút này, Dương Kim Hoa lại lần nữa đem ma trưởng dối hướng về phía liễu Ngưng Mai cánh tay. Đừng liễu Ngưng Mai cảm nhận được nàng ngón tay cái cùng ngón trỏ bắt đầu phối hợp véo niết động tác hết sức, liễu Ngưng Mai kịp thời cười mở miệng. Nghĩa mẫu, nghĩa phụ hướng ta bảo đảm nói. Các ngươi về sau nhất định sẽ đối ta so trước kia hảo, bằng không, hắn nói liền cho ta đơn độc mua cái phòng ở, dọn ra đi trụ. Lời này nhắc nhở Dương Kim Hoa nhớ tới Liễu Ngưng Mai trên tay 100 vạn bảng Anh. Hiện tại Thẩm Sương quý bảo bối cái này nghĩa nữ, Dương Kim Hoa nếu thương tổn nàng, ảnh hưởng Thẩm Sương quý thu hoạch này số tiền tài, chắc chắn ảnh hưởng bọn họ phu thê cảm tình, bởi vậy nàng hiện tại còn không thể cùng Liễu Ngưng Mai xé giách mặt. Dương Kim Hoa mây đen răng đầy sắc mặt, nháy mắt thay đổi thành hai tháng mùa xuân. Lại cười đến vẻ mặt tứ mẫu Haha, ha, người nghĩa phụ nàng nói đúng Mặc kệ nói như thế nào Chúng ta đều là người một nhà Chúng ta hẳn là hòa thuận ở chung Tục ngữ nói, ra hỏa vạn sự hương sao Liêu ngưng mai không nói nữa Hơi hơi con môi, trong nội tâm từng đợt Lênh phúng, ghê thẩm đến cực điểm Liêu ngưng mai biết Dương Kim Hoa So thẩm xương quý càng không tin nàng có 100 vạn bảng anh việc này Nhưng, nàng sẽ nghĩ cách làm thẩm ra Người tất cả đều tin tưởng Phương Bắc ngày đông giá rét ban đêm vốn là lệnh người chán ghét nhưng lúc chẳng vạ không trung đột nhiên phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết chẳng những đem toàn bộ ngọc thành chiếu giỏi đến giống như ban ngày cũng làm chặt chẽ tương bài ngói đen dương lâu biến thành từng tòa ngân trang tố khỏa màu trắng lâu đài mị đến như mộng như ảo đứng ở khắc hoa gỗ đỏ cửa sổ thưởng thức cảnh tuyết liễu ngưng mai tưởng đêm nay nàng nhất định đến phải có sở thu hoạch mới được nếu không thượng nào lộng 100 vạn bảng anh đi bởi vì ban ngày trải qua hết thảy tới rồi buổi tối Dương Kim Hoa đều thực hữu hảo ở thu xếp Liễu Ngưng Mai cùng Thẩm Nghiên Hy đi tham gia yến hội việc. Không biết có phải hay không Liễu Ngưng Mai ảo giác, Thẩm Nghiên Hy thái độ đột nhiên thay đổi, giống như thực hy vọng nàng đi tham gia yến hội. Sự ra có dị tất có yêu. Nàng thả tính xem này biến. Ban ngày quần áo không mua thành, Thẩm Nghiên Hy tiếp tục không biết xấu hổ xuyên Liễu Ngưng Mai kêu kiện xa hoa gia thảo. Mà Liễu Ngưng Mai mang đến một cái đại dương gia, nơi đó mặt có rất nhiều xa hoa trang phục. Diễn kịch Như thế nào có thể không đem hóa phục nói chuẩn bị đầy đủ hết đâu? Thẩm niên Hi Xuyên kia kiện ra thảo có vẻ xa hoa ấm áp đại khí, lại là rộng thùng thình trường khoảng, hiện không ra dáng người. Mà Liễu Ngưng Mai hôm nay tuyển là một kiện màu tím dương lung đôi ca váy, đây là Anh quốc thời thượng thời trang, Trung quốc còn tồn lưu tại sườn sám thẩm mỹ giai đoạn. Liễu Ngưng Mai cái này quần áo đã so sườn sám thời thượng, lại có sườn sám đặc sắc, chẳng những đột hiện tuyệt đẹp dáng người, còn có thể lệnh người cảm giác mới mẻ cổ áo, cổ tay áo cùng làn váy chỗ, đúng lúc được thảm lông tơ, sa hoa nhuộn màu sử kia lông tơ tản ra mềm mại màu tím tinh quang. bên ngoài là một kiện ngắn nhỏ tinh xảo da ngửa cái giáp, đã giữ ấm, lại có thể thể hiện hào giá người. nên bày ra mỹ địa phương đều lộ ra tới, nên che đậy địa phương, lại đều che đến kín mít. Đầy đủ bày ra nữ nhân mỹ lực đồng thời, còn giữ lại ở truyền thống Trung Quốc nữ tính kia phân rụt rẻ chi mỹ. Thẩm Minh Huy nhìn đến Liễu Ngưng Mai xuống lầu kia một khắc, ngây dại, mà kinh diễm lúc sau nháy mắt lại biến thành cực hạn vô cùng hối hận chi sắc hừ thẩm minh huy ngươi tận tình hối hận đi thôi tốt nhất là hối hận tự sát mới hảo ai làm ngươi không có hảo hảo quý trọng tỷ tỷ đi đốc quân phủ trên đường ba người ai đều không có nói nhiều đêm nay từng người có chuyện quan trọng đều không nghĩ nháo đến không thoải mái ảnh hưởng kế hoạch của chính mình các nàng phi thường thuận lợi mà tiến vào đốc quân phủ yến hội thính thật lớn yến hội thính giống như đại thanh triều hoàng cung chỉ là so hoàng cung càng xa hoa Càng thời thượng, yến hội trong phòng trang trí kim bích huy hoàng, các loại đèn treo lộng lây phi phàm yến hội trên bàn trang bị phong phú xa hoa rượu tây cùng mỹ thực. Trang điểm thời thượng thiếu gia, tiểu thư, danh viện, đầy ly rượu, ăn uống linh đình. Hoa, thật là quá xinh đẹp, nếu là môi tháng đều có thể ở chỗ này tổ chức một lần yến hội, thật là nhiều có mặt ngủi a. Thẩm nghiên hi không cấm kích động đến cảm khái. Dương kim hoa cũng bị trước mắt cảnh sát mê hoặc, hạ giọng ở thẩm nghiên hi bên tai nói chỉ cần ngươi có thể bị đại thiếu soái lựa chọn có cái gì là không có khả năng nàng đại khái chỉ trước mặt ngoại nhân ngụy trang nói loại này lời nói khi cũng không có muốn phòng bị liêu ngưng mai là nha là nha thẩm nghiên hi kích động đến xoa tay hầm hề giống như đêm nay đại thiếu soái nhất định sẽ tuyển nàng dường như bất quá nàng đột nhiên biểu tình biến đổi tựa nghĩ tới cái gì thiếu chút nữa đã quên chuyện này nàng quay đầu nhìn về phía liêu ngưng mai tươi cười điểm mỹ mà nói ngưng tuyết tỷ tỷ Ta mang ngươi đi hậu hoa viên chơi một lát. Ta cùng đêm đốc quân nữ nhi đêm phiên châm là bạn tốt, nàng thường xuyên mang ta đến hậu hoa viên chơi. Hậu hoa viên phi thường xinh đẹp, nói không chừng còn có thể tại nơi đó gặp được đại thiếu soái đâu. Nhìn thầm nghiên hi vẻ mặt hiếu hảo bộ dáng, liêu ngưng mai trong lòng cùng gương sáng dường như, như vậy rõ ràng trộn cấp gà chúc tết ta. Liêu ngưng mai khẽ môi một lan, cũng vẻ mặt nông cạn lại hưng phấn mà nói, hảo a hảo a, cảm ơn ngươi nghiên hi muội muội. Chúng ta là tỷ muội, không cần khách khí. Thẩm Niên Hi kéo Liễu Ngưng Mai cánh tay liền đi. Phía sau, Dương Kim Hoa hướng Liễu Ngưng Mai bóng dáng phóng ra đi một cổ âm độc ánh mắt. Đốc quân phủ hậu hoa viên cảnh sắc sắc thật thực mỹ, đặc biệt là ở đêm nay, nơi nơi điểm đèn điện lung, ánh đèn phản ở tuyết trắng xóa thượng, có loại khác tuyết vượt phong tình, đẹp không sao tả xiết. Thẩm Niên Hi mời Liễu Ngưng Mai tới xem cảnh đẹp, nhưng quá rõ ràng ý của tuy ông không phải ở rượu, nhìn nàng kia gấp không chờ nổi lôi kéo Liễu Ngưng Mai chạy gấp gấp dạng liền biết không nẹn cái gì hảo thí. Nàng mang Liễu Ngưng Mai thẳng đến ao cá biên, trên đường nhân có tuyết động, Liễu Ngưng Mai rất nhiều lần dưới chân trượt thiếu chút nữa té ngã. Thẩm Nghiên Hi nhìn như tùy ý mà chỉ vào ao cá nói, "Tỷ tỷ ngươi xem, nơi đó có thật sinh đẹp cá." Liễu Ngưng Mai hơi hơi hi mắt, căn bản một con cá đều nhìn không thấy, nhưng nàng vẫn như cũ giả ngu giả ngơ, hướng hồ nước nỗ lực nhìn xung quanh, "Cá ở đâu?" "Ở kia. Ngươi xem a, ngươi lại đi phía trước một chút liền thấy, tới tới, đừng sợ, tới sao?" "A." Một tiếng nữ nhân thét trói thai, có cái nữ hải rất vào hồ nước. A. Cứu mạng A, cứu mạng A. Liêu ngưng mai nhìn ở trong nước thét trói thai thẩm nghiên hy, khỏe môi gợi lên một tia khinh thường, nàng đều ghét bỏ này siếp quá cấp thấp điểm. Chỉ là liễu ngưng mai không rõ chính là, thẩm nghiên hy như thế nào kêu đến như vậy tê tâm liệt phế, giống như có người ở xé nàng thịt giống nhau. A. đại liễu ngưng mai nhìn kỹ, trận này diễn thế nhưng còn có kinh hỉ ngoài ý muốn đâu. Chỉ thấy thẩm nghiên hy chạm đến kia khối thủy vực bị nhấm hồng. Đó là thẩm nghiên hy huyết. Liêu ngưng mai lại nhìn nhìn thẩm nghiên hy loạn tình thịt mặt, trên mặt cũng phá vải khối miệng máu. chương 11 tỏa định mục tiêu. Dạ ra gia đình nghe được tiếng gào, lập tức chạy tới cứu viện. Không hảo, có người rơi vào thủy hổ cá ao cá, mau cứu người, bằng không người đã bị cá ăn sạch. Bọn gia đình top 5 top 3 đi xuống, thực mau đem thẩm nghiên hy cứu đi lên. Thẩm nghiên hy trên mặt bị cá cắn mấy khẩu có huyết lưu ra xem như rất nhỏ huyết nhục mơ hồ, mà nàng trên đùi thương liền nghiêm trọng đến nhiều, máu tươi đầm đìa mà thiếu mấy đại khối thịt, đau đến nàng ngao ngao kêu to. Thủy hổ cá lại xương thực nhân ngư, đêm nay thẩm nghiên hy chính là muốn dùng phương pháp này tới giáo huấn liêu ngưng mai. Cẩn thận phân tích, này thật đúng là cái hảo phương pháp đâu. Một phương diện, nếu liêu ngưng mai không cẩn thận rơi vào ao cá bị cá cắn thương, thẩm xương quý khẳng định quái không đến trên người nàng đi. Về phương diện khác, liêu ngưng mai bị thương, nhất định sẽ trở nên thực xấu xí liền không khả năng đoạt nàng nổi bận. Chỉ là đáng tiếc, ngàn tính vạn tính, Thẩm Nghiên Hi sao cũng chưa tính đến, xui xẻo cái kia biến thành nàng chính mình. Là ngươi đẩy ta hạ ao cá, ngươi đáng chết. Thẩm Nghiên Hi chỉ vào Liễu Ngưng Mai mắng. Mọi người nhìn về phía Liễu Ngưng Mai ánh mắt, lộ ra vài phần chán ghét. Liễu Ngưng Mai nhưng không nghĩ ở Đốc quân phủ lưu lại hư thanh danh, lập tức vẻ mặt vô tội mà nói, "Nghĩa muội, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta lần đầu tiên tới Đốc quân phủ." không có khả năng biết này ao cá dưỡng đến là thủy hồ cá hơn nữa chúng ta vốn dị ở hiến hội thính hảo hảo là ngươi vẫn luôn kéo ta tới bên này à ta lúc ấy còn kỳ quái đâu nhưng là hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận không phải là ngươi muốn hại ta ngược lại không cẩn thận chính mình rơi vào đi đi thâm niên hi bởi vì đau đớn nói chuyện ngữ vô theo trình tự còn mang theo cản quấy ngữ khí so sánh với dưới liễu ngưng mai nói liền trật tự rõ ràng nhiều thực hiện nhiên liễu ngưng mai nói càng có thuyết phục lực Mọi người cảm thấy đại khái là nhà mình tỉ muội vì tranh đoạt đại thiếu soái ưu ái nháo chuyện xấu, vì thế cũng không có hứng thú quan tâm việc này. Thẩm nghiên hi bị nâng đi phía trước, còn không cam lòng mà nói, ta sẽ không bỏ qua người, ta nhất định sẽ hướng đốc quân cáo trạng, người cái này ác độc nữ nhân, đêm đốc quân sẽ không bỏ qua ngươi Hảo a Cứ việc phóng ngựa lại đây a lãnh phúng nhìn thẩm nghiên hi bị mọi người nâng đi thân ảnh, liếu ngưng mai lầm bầm lầu bầu. Nàng cho rằng không có người nghe được, Phía sau lại đột nhiên truyền đến một cái đàn xéo lộ dễ nghe từ tính nam nhân thanh âm, chỉ là ngữ khí mang theo trêu đùa. Thật sự không sợ sao? Mãnh vừa truyền đầu, Liễu Ngưng Mai đối thượng chính là một đôi sâu thẳm tuấn mỹ, tuyệt thế vô song con người. Nam nhân người mặc lực đỉnh đến không có một tia nếp vốn con chàng, xoáy khí bước người, khí thế bức nhân. Hắn mũi lại cao lại rất, mày kiếm tà phi nhập tấn, đồng như mực ngọc, rực rỡ lấp lánh, môi mỏng hơi câu, ngũ quan hoàn mỹ phối hợp như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Liêu Ngưng Mai cảm thấy chính mình trái tim bỗng nhiên đột ngột nhảy một chút, đó là thoáng chốc bị kinh diễm đến tim đập nhanh phản ứng. Ý thức được chính mình tâm tư sau, nàng mặt không chế không được ở biến hồng, biến nhiệt, thẹn thùng. Loại cảm giác này thật không tốt, quá mất không chế. Ha ha ha ha. Này nam nhân nhìn ra Liêu Ngưng Mai bị kinh diễm đến dạng, trong lòng ngực phát ra thoải mái hài hước tiếng cười. Liêu Ngưng Mai trong lòng bực mình đến tựa điểm, mất mặt. Chỉ là hắn xem nàng kia khác thường ánh mắt là chuyện như thế nào giống như một cái thợ săn, thấy được tưởng bắt được con nồi, mãn nhãn tản ra xanh ngự quang. Nam nhân hơi hơi híp mắt bắn phá trước mắt tiểu nữ nhân, truyền chuyển truyền thống bản phát, làm nàng có vẻ rất là nhu mỹ, tinh mỹ mặt mày, như danh nhân trong tay công bút họa, ngay cả môi hình cũng mỹ đến hình như là một viên anh đào được thảm ở nơi đó, lệnh người mơ màng vô hạn muốn hái. Bài bài đỏ thắm đèn lồng dưới, nàng bị mãn viên hồng quang bao phủ, làm nàng mỹ cảng thêm một tầng kiều diễm anh sáng nhu hòa, thiên địa chi gian. Nàng cả người giống như từ phía chân trời mà đến dị vực tiên nữ. Hắn không thể không thừa nhận, không riêng gì hắn kinh diễm nàng, nàng cũng đồng dạng kinh diễm tới rồi hắn. Một lát hoàng thần, liễu ngưng mai kịp thời né tránh tầm mắt, nàng cảm thấy diện mạo tuyệt sắc nam nhân đều rất nguy hiểm, cho nên nàng xách theo đuôi cá váy nâng bước liền muốn chạy. Trong sáng mát tin quân đủng một cái bước xa che ở nàng màu trắng tế cùng tiểu tiêm dày trước, mà nàng không phòng bị hảo, một đầu đâm vào trong lòng ngực hắn. Bỏ sát người đôi cá váy đem nàng dáng người phụ trợ đến mạn rượu ghế rũ, nhưng thế dày cao gót cũng làm nàng sản xe không xong, thân mình lung lay hai hạ, thiếu chút nữa té ngã. Hắn hữu lực cánh tay thuận thế ôm nàng dương liễu eo thon, đứng vững sau liễu ngưng mai vội vàng đẩy thân thể hắn tối lui, hắn trên và táo kim loại nút khấu loé kim sắc lánh quang, kia phân thâm lệnh chi khí thẳng truyền vào liễu ngưng mai lòng bàn tay. Vội vàng thu hồi tay, liễu ngưng mai lánh lệ ra tiếng, ngươi muốn làm gì? Nam nhân hướng về phía liễu ngưng mai hơi hơi mỉm cười gợi lên tà mị khoe miệng, hắn cặp mắt đào hoa kia, người biếng mà liên tục chớp chớp, dường như chỉ tùy tiện xem đối phương liếc mắt một cái, liền tự mang câu dẫn thể trước, lệnh người mặt đỏ tâm nhiệt. Hảo Tuấn Mỹ nam nhân, lông mi lớn lên giống vũ xoát, thật là so rất nhiều nữ nhân còn muốn kinh diễm. Trừ bỏ liễu ngưng mai đối hắn lời nói việc làm tùy tiện bất mãn, không thể không thừa nhận, nàng là chính mình gặp qua lớn lên nhất hoàn mỹ mỹ nam tử, ngũ quan Tuấn Mỹ lại không nương khí, tinh xảo lại lộ ra khí phách. Hắn dáng người kiện thạc, cao lớn, làm Liễu Ngưng Mai có một loại cực cường cảm giác ghê bách, loại cảm giác này tiếp tục đi xuống, liếu Ngưng Mai liền càng ngày càng giống một con trốn không thoát thợ săn lòng bàn tay tiểu con ngồi. Nghe nói Đêm đốc quân người này ghét gái ác như kẻ thù, còn thích cấp nhỏ yếu người bên vực kẻ yếu, nếu Đêm đốc quân tin nàng lời nói, người đêm nay khả năng không hảo trái cây ăn, nếu bị dán lên ác nữ nhân nhãn, liền càng không thể gả tiến Đốc quân phủ. Trong tay hắn cầm roi ngựa, như là mới từ bên ngoài cưỡi ngựa gấp trở về. Giờ phút này một bên thưởng thức roi ngựa, một bên như miêu trêu đùa trong miệng con cá. Liêu Ngưng Mai sửa sửa vừa rồi bị Đâm Tán Vân cầm bùi tóc, âm thầm điều chỉnh tốt tâm thái, nhìn thẳng vào hắn, không kiêu ngạo không xiểm định mà nói, không ai sẽ tin tưởng Thẩm Nghiên hy lời nói. Nàng nếu dám làm, tự nhiên có ứng đối chuẩn bị. Nam nhân lại si cười, này cười có thể nói khuynh quốc khuynh thành, nói ra nói, lại có thể đem liếu Ngưng Mai một đao mất mạng. Kia nếu ta đi làm chứng nhân đâu? Ta thấy là ngươi. Cố ý vướng nàng chân, nàng mới có thể ngã xuống đi. Người liễu ngưng mai tức khắc thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới thật đúng là có người thấy. Không có gì so nói dối bị trước mặt mọi người vạch trần, càng có thể làm người danh dự tất hủy. Đừng nóng nội, đừng hoảng hốt, càng là khó giải quyết thời điểm liền càng là muốn bình tĩnh. Đây là 3 năm học viện quân sự thường tu chương trình học. Người nghĩ muốn cái gì? Liễu ngưng mai làm chính bình tâm, nhanh chóng bình tĩnh lại, trước hiểu biết đối phương điều kiện lại làm phán đoán. Nam nhân mày kiếm hơi hơi một trọn, tuyệt sắc mắt đào hoa, hướng liếu ngưng mai không ngừng phóng xạ tối nghĩa, lệnh liếu ngưng mai đoán không ra quan mang, cười như không cười mà nói, cùng người thông minh giao tiếp chính là Hảo, Ân. Liễu ngưng mai tâm thình thịch nhảy, thần kinh căng chặt, chờ cái này tuấn mỹ như trích tiên, tâm cơ lại như quỷ mị khó dò nam nhân khai ra điều kiện, trực giác hắn điều kiện sẽ không quá đơn giản. Trưng 12 thành giao, lệnh lạc. Nhưng chờ tới lại là nam nhân thản nhiên tự đắc mà nói. Ta tựa hồ còn không có nghĩ đến đâu, như vậy đi, ngày mai ta đi thẩm ra tìm ngươi, đến lúc đó lại cùng ngươi nói ta muốn cái gì, ta biết ngươi là ai. Trong lòng một trận bực mình, Liễu Ngưng Mai cảm thấy nàng xác định vững chắc là bị này nam nhân chơi, chừng hắn một cái, xoay người ném khởi cổ tay háo liền đi. Không có gì sợ quá, binh tới đem chán, thủy tới thổ hiêm. Liêu Ngưng Mai xoay người hết sức, một cái gia đình cùng nàng gặp thoáng qua. Gia đình cầm bao ni quân áo khoát chạy đến kia nam nhân bên người, nhỏ giọng mà nói thiếu soái đốc quân làm ngài qua đi tiến hội liền phải bắt đầu rồi gia đình thanh em rất nhỏ nhưng liễu ngưng mai lại mẫn cảm bắt giữ tới rồi thiếu soái hai chữ mắt thấy nam nhân muốn cùng gia đình rời đi nàng lập tức bước nhanh đuổi theo đi xin dừng bước ngươi là đại thiếu soái sao nam nhân tuấn mỹ ngũ quan mẩn ra tinh nhuệ con ngươi lóe lóe, ngự khi không phải quá hảo muốn làm thiếu soái phu nhân đến đại sảnh chờ bị tuyển ta nơi này không mở cửa sau hắn thế nhưng không phủ nhận liễu ngưng mai trên mặt tẩn nhẫn bình tĩnh Nội tâm lại sớm đã vui sướng thành cuồng. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công. Liêu ngưng mai cười nói, ngươi yên tâm, ta đối thiếu soái phu nhân vị trí không có hứng thú, ta chỉ là tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Nam nhân mắt phượng nhữ lại, nhìn về phía liêu ngưng mai ánh mắt lại bén nhọn một ít, khẩu khí không nhỏ, ngươi có cái gì có thể lấy đến ra tay đồ vật cùng ta làm giao dịch. Liêu ngưng mai hơi hơi mỉm cười, mày liêu mắt hạnh hơi cong, toát ra hiếu hảo tư thái, chỉ là ngước mắt. Liễu Ngưng Mai nhìn đến Nam Nhân nhìn nàng tuấn mỹ con ngươi khắc thường loé loé. Đậu Má, loé cái gì à? Nên không phải là muốn cố ý câu dẫn nàng, nếu loạn nàng nỗi lòng đi. Khu khu, làm chính sự quan trọng, quản hắn loé cái gì, loé eo cũng cùng nàng không quan hệ. Liễu Ngưng Mai nhanh chóng từ nàng cá xấu ra tay trong bao lấy ra một chương bản vẽ. Nàng đem kia trương bản vẽ triển khai, hiện ra ở Nam Nhân trước mắt, nhưng cũng không có đưa cho Nam Nhân, chỉ là nhìn Nam Nhân khẽ mỉm cười. Nàng kia phân thông dông cùng bình tĩnh. Biểu hiện nàng biết, hắn đối này trương bản vẽ, nhất định cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, nam nhân đang xem rõ ràng đó là cái gì đổ trong ngay mắt, hai tròng mắt đột nhiên sắc bén như đinh thép đinh tới rồi kia trương trên bản vẽ. Ngay sau đó hắn tiến lên một bước, tưởng một phen đoạt lấy kia trương đổ, chỉ tiếc liếu ngưng mai sớm coi chuẩn bị, dây tiếp theo, nàng đã đương trường đem kia trương bản vẽ xe xuống. Người, hào một cái cả gan làm loạn tiểu nữ tử. Nam nhân bị tức giận đến nha cán, trừng mắt, nhìn ra được tới. Hắn rất muốn kia chương đồ. Nay liên hảo. Hắn muốn dục vọng càng lớn, nàng giao dịch tư bản lại càng lớn đâu. Chỉ là Liễu Ngưng Mai không nghĩ tới, hắn bị chọc giận sau, một cái bước xa tiến lên đem nàng gắt gao gông cùng xiển xích trong lực trùng, giống như rất sợ nàng chạy, to rộng bàn tay miết đến Liễu Ngưng Mai eo thon nhẹ nhẹ phát đau, âm chắc chắc ở Liễu Ngưng Mai bên tai hiếp. Dám ở ta trước mặt ra vẻ nữ nhân, ngươi là cái thứ nhất, cũng không biết hậu quả, ngươi thừa không gánh vác đến khởi. Liễu Ngưng Mai không sợ hắn bạo lực đáng sợ hắn chơi lưu manh, đặc biệt là diện mạo như thế hoàn mỹ, khi thì biểu lộ mị hoặc ánh mắt lưu manh, thật là một giây có thể làm người đại nào chỗ trống. Nàng vội vàng một bên đẩy hắn, một bên ra tiếng, đừng nóng đội, đồ là của ta, ta có thể sẽ xuống, tự nhiên liền còn có thể lấy đến ra tới đệ nhị trường, ta sẽ sẽ xuống, chỉ là bởi vì sợ ngươi đoạt ngươi muốn đủ, lại không thỏa mãn yêu cầu của ta, cũng không phải thành tâm chơi ngươi. Nga nam nhân thần kinh trung căng chặt huyền buông lỏng vài phần, đột nhiên liền cười. Lại khơi màu hắn mắt đào hoa, xem liếu ngưng mai thời điểm lại nhiều vài phần liễu ngưng mai xem không hiểu khắc thường quan mang. Tựa thưởng thức, lại tựa nhìn trộm. Không biết, liễu ngưng mai tự nhận 3 năm học viện quân sự đọc xong, có thể nói biết thuật độc tâm, người bình thường tâm lý, nàng đều có thể nhìn ra cái 7-8 phần. Nhưng trước mắt nam nhân, lại thật sự làm liễu ngưng mai không thể nào nhìn trộm, sâu không lường được. Hắn khỏe môi hơi hơi tả tứ mà gợi lên, khoanh lại liếu ngưng mai vòng eo cánh tay lại nắm thật chặt. Vô luận liếu ngưng mai như thế nào đẩy, chính là đẩy không khai. Ngươi trước buông ta ra nói chuyện được không? Liễu ngưng mai khuôn mặt nhi lại bắt đầu nóng lên, đỏ lên, cùng này nam nhân dán đến như thế chi gần, thực sự cả người không được tự nhiên. Này nam nhân lại giống như càng thêm hăng hái, nghiêng câu khỏe môi nói, đã là ngươi muốn tìm ta làm giao dịch, ta đây nói không sai nói, chính là ngươi có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, nếu là yêu cầu ta hỗ trợ, vậy ngươi phải dựa theo ta quy củ tới. Mắt lẽ lướt hắn trực giác này nam nhân không ăn cái gì hảo tâm nàng nỗ lực chiều sau trốn tận khả năng cùng hắn kéo ra điểm khoảng cách cẩn thận hỏi ngươi cái gì quý củ. hắn khỏe môi độ cung câu đến lớn hơn nữa mặt cũng càng gần gũi hướng tới Liễu ngưng mai áp lại đây nóng rực hô hấp phun ở liếu ngưng mai trên má thanh âm có vài phần ám ếch ta thích ôm nữ nhân nói giao dịch ngươi đến tôn trọng ta thói quen hắn vừa nói ấm áp đại trưởng ở liếu ngưng mai mảnh khảnh eo liếu đi lên hồi vớt ve vài cái liếu ngưng mai thân mình lập tức cứng đờ Hắn tựa hồ cũng cương một chút, không khí lập tức trở nên vấn nhị, ái muội. Lưu manh Liễu Ngưng Mai tức giận đến cắn răng, này nam nhân lại không thèm để ý Liễu Ngưng Mai chửi rủa, hắn cánh môi như có như không mà đụng vào Liễu Ngưng Mai vành hai, làm Liễu Ngưng Mai toàn bộ thân mình cương thành một cái đông lạnh xà dường như. Hắn liền càng thêm nổi lên trêu đùa nàng tâm, còn cố ý ám ách thanh âm nói, trừ bỏ thích ôm nữ nhân nói sự, ta còn thích có việc trên giường nói, ngươi tốt nhất có khác cái gì khó làm sự yêu cầu ta, nếu không. Ta quy củ chính là, thỉnh ngươi lên giường. Quả thực nghe không nổi nữa, Liễu ngưng mai dùng hết toàn thân sức lực, một tay đem cái này đang đổ tử đẩy ra, hôn đảng, cốt ngay, ta không cùng ngươi làm giao dịch. Liễu ngưng mai muốn chạy, nghĩ trở về lúc sau bàn bạc kỹ hơn. Xem ra đêm nay là nàng thất sách, có một số việc nhì, vẫn là không có điều tra rõ ràng à. Không phải nói đại thiếu soái làm người Ngọc Thụ Lâm Phong, ôn tồn lễ độ sao. Trước mắt nam nhân sắc thật đạt đến Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng li ôn tồn lễ độ thật là kém cách xa và dặm. quả nhiên là lời đồn hại chết người a nhắc tới đuôi cá váy làn váy liễu ngưng mai nâng bước đã muốn đi phía sau truyền đến nam nhân dễ nghe thanh âm thật sự tính toán liền như vậy đi rồi ta dám nói toàn bộ ngọc thành nếu ta không cùng ngươi hợp tác không có người dám cùng ngươi hợp tác những lời này thành công làm liễu ngưng mai bước chân nghỉ chân căn chặt răng nàng quyết định làm cuối cùng một bác xoay người nhìn nam nhân liễu ngưng mai bình tĩnh địa đạo đại thiếu soái Ngươi cũng không cần biểu hiện đến là ta thế nào cũng phải cầu ngươi. Nếu ngươi không đúng đối với ta trên tay đồ có hứng thú, chỉ sợ cũng sẽ không theo ta lãng phí thời gian dài như vậy. Còn có, ta cũng không phải một hai phải cùng ngươi hợp tác. Nếu ta đem này trương đồ cầm đi cùng xa ở Hà Bắc đóng giữ nhị thiếu soái làm giao dịch, ngươi đoán hắn có thể hay không thật cao hứng đâu? Liêu Ngưng Mai hơi hơi gợi lên lánh phúng khỏe môi, lệ Nam nhân cặp kia tinh nhuệ, sâu thẳm con ngươi bỗng nhiên mị mị. Hắn ngữ khí bình đẳng, thanh âm lại âm chắc chắc hỏi. Vậy ngươi vì cái gì? Không có đi trước tìm nhị thiếu soái hợp tác. Bên cạnh gia đình tối đầu nghe bọn họ nói chuyện, nhưng vẫn dùng tay háo sát cái chắn hãn, ngày mùa đông, giống như đã chịu cái gì kinh hách dường như. Chương 13 sát phạt một niệm. Liêu Ngưng Mai trầm tư một chút, nghĩ nghĩ, cảm thấy đối diện nam nhân khẳng định không hảo lựa gạt, vì thế liền ăn ngay nói thật. Bởi vì ta nghe được tin tức là, nhị thiếu soái làm người âm hiểm giả quyệt, tàn nhẫn độc ác, giết người không trước mắt, ta không nghĩ trêu chọc thượng như vậy nam nhân mà đại thiếu soái ngươi thanh danh lại rất hảo, bên ngoài cô nương đối với ngươi đánh giá đều là Ngọc Thụ Lâm Phong, ôn tồn lễ độ. Ha ha. Nam nhân đột nhiên cười, lúc này đây tươi cười khỏe mắt đuôi lông mày đều không gió tình, chỉ có ý vị thâm trường. Bên cạnh gia đình bỗng nhiên run lập cập. Nam nhân sờ sờ chính mình kia có hình cảm, tuấn Mỹ nội mắt hai mí, giờ phút này mị thành một cái phùng. Mặt ngoài xem cảm thấy hắn hình như là đang cười, nhưng cẩn thận vừa thấy, lại cảm giác không hoàn toàn là cười. Cao thâm khó đoán đến làm nhân tâm sinh hẳn ý. Nam nhân nhỏ bé cánh môi nhấm nuốt mấy cái hình dung tử, âm hiểm rào quyệt, giết người không chấp mắt. Ngọc thụ lâm phong, ôn tồn lễ độ. Ha ha ha! Thực hảo! Xem ra, ta là hẳn là lấy ra một chút ôn tồn lễ độ phong độ tới đối đại ngươi. Nếu ngươi có thể tôn trọng ta, ta còn là nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Đêm nay tới này đốc quân phủ mục đích, chính là muốn cùng đại thiếu soái hợp tác, tuy rằng này pháp giống như hung hiểm một ít. Nhưng nàng vẫn như cũ không nghĩ dễ dàng từ bỏ, bởi vì nàng còn không có nghĩ đến mặt khác càng tốt biện pháp. Hảo! Nam nhân đột nhiên thâm trầm mà ngồi xuống ghế đá thượng, ngón tay từng cái gõ ở trên bàn đá, tư thái thản nhiên, ngươi nói, như thế nào giao dịch? Liêu ngưng mai âm thầm nhẹ nhàng thở ra, này nam nhân rốt cuộc giống cái nói chính sự bộ dáng. Đại thiếu soái có thể suy nghĩ cẩn thận tốt nhất, chúng ta đôi bên cùng có lợi, ai đều sẽ không có hại. Nam nhân lấy mỉm cười lấy kỳ tán đồng, chỉ là... Hắn nhìn chằm chằm nàng sâu thảm ánh mắt, tổng làm liễu ngưng mai có loại cả người không được tự nhiên cảm giác. Đầu tiên, ngươi quá trong chốc lát, muốn ở trước mặt mọi người thừa nhận ta là ngươi vị hôn thê. Nga. Nam nhân này một tiếng Nga, không khó nghe ra tràn ngập tràn đầy trâm trọng, nguyên lai like vẫn là muốn làm đại thiếu xoái phu nhân A. Không phải, ta có thể ký xuống hiệp nghị, ta muốn cái này thân phận một năm, trong lúc từng người không can thiệp lẫn nhau sinh hoạt cá nhân, chỉ cần chính quy vị hôn thê tên tuổi là ta là được. Một năm sau ngươi có thể chủ động đưa ra từ hôn, vô luận dùng cái gì lý do đều được, mà này một năm, ta yêu cầu cái này thân phận phương tiện ta ở thẩm gia làm việc. Cái này lý do tựa hồ làm nam nhân tin phục, nam nhân hơi hơi nhướng mày, ý bảo Liễu Ngưng Mai tiếp tục. Liễu Ngưng Mai trong lòng thả lỏng một phân, ta còn cần một chương 100 vạn bảng anh sổ tiết kiệm. Nga, ăn uống rất lớn nga. Nam nhân vẫn như cũ câu môi, ngữ khí lười biếng, mang theo gợi cảm, hơn nữa hắn lại hướng Liễu Ngưng Mai hi mắt, nhướng mày Không kéo, Liễu ngưng mai tầm mắt lại không cẩn thận cùng hắn đối thượng. Liều ngưng mai nhất chịu không nổi hắn cái loại này nhìn như vô tình lại có tình khác thường ánh mắt. Nàng tức giận mà nói, người có thể hay không trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Nga! Hắn đột nhiên trở nên hảo tính tình. Con có, không cần híp mắt xem ta, không cần hướng ta nhúng mày. Nay đó thật sự thực ảnh hưởng nàng suy nghĩ hảo sao, đáng chết nam nhân, lớn lên sao đẹp chính là vì thai hỏa nữ nhân. Nàng cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng đối hắn mới được. Nam nhân áp lực khỏe miệng ý cười, ngồi thẳng thân mình, nghiêm trang làm bộ làm tịch. liễu ngưng mai căng chặt tâm, lại lần nữa thả lỏng lại. Chỉ cần có thể chứng minh ta ạc hạ có 100 vạn bảng anh là được, này số tiền ta sẽ không động. Nhưng là, vừa rồi kia chương đổ, ta muốn 2 vạn đồng tiền bán cho ngươi. Tiếp theo chính là, ta hy vọng ở giao dịch trong quá trình, chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau. Ngươi không thể tùy tiện chiếm ta tiện nghi, ta không muốn sự... Ngươi không thể miễn công ta, mà ta yêu cầu ngươi xuất hiện ở ta bên người thời điểm, ngươi muốn tận khả năng phối hợp, vì ta giữ thể diện. Không thành vấn đề. Nam nhân liền không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Liêu ngưng mai nhìn nhìn hắn, rốt cuộc phát ra từ nội tâm mà cười, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Vì đối hai bên đều là một cái bảo đảm, ta đã chuẩn bị tốt công văn, thiêm quá công văn, hy vọng lẫn nhau đều có thể tuân thủ hứa hẹn, nói được thì làm được. Không thành vấn đề. Thấy nam nhân không phản đối. Liễu ngưng mai từ chính mình tay trong bao lấy ra kia trường sớm đã chuẩn bị tốt công văn đưa cho nam nhân, nàng đã thiêm quá tự. Nam nhân tùy ý nhìn lướt qua, cũng lấy ra trên người bút máy, tuyệt bút vung lên, dòng bay phượng múa mà thiêm thượng chính mình đại danh. Liễu ngưng mai tâm tình không tồi mà đem công văn cất vào chính mình bọc nhỏ. Ở nam nhân sắp phải đối nàng ý vị thâm trường mà câu môi, nhướng mày phía trước, Liễu ngưng mai nhanh chóng rời đi tầm mắt, ngươi cầu, ngươi chọn lựa, ta không nhìn hành đi. Hử. Ngày mai ngươi gọi người ở ta danh nghĩa ở người nước ngoài khai ngân hàng tổn thượng 100 vạn bằng anh, tiêu trương đồ tiền, đơn độc vì ta ở Trung Quốc ngân hàng tổn một cái ác, hết thể làm tốt lúc sau, ngươi ngày mai tự mình tới thẩm ra tìm ta lấy bản vẽ. Hảo A. Này nam nhân đột nhiên liền một bộ cực hảo nói chuyện bộ dáng, thật đúng là làm người có điểm không thích hứng. Bất quá liêu ngưng mai hiện tại không có dư thừa tâm tư đi cân nhắc này nam nhân, nàng mục đích đặt tới, liền cảm thấy mỹ mãn. Liêu ngưng mai nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là cần thiết lại cảnh cáo hắn một chút. Ta còn có thể nói cho ngươi, trừ bỏ kia trương bản vẽ, ta còn có rất nhiều tường quan bảo bối bản vẽ, cho nên ngươi tốt nhất là quy quy củ củ cùng ta hợp tác. Nếu ngươi trước phản quy, ta không cam đoan sẽ đem mặt khác bảo bối cầm đi cùng nhị thiếu soái hợp tác. Ngươi cũng biết này đó đủ có bao nhiêu quan trọng. Nếu thật tới rồi nhị thiếu soái trong tay, chỉ sợ về sau nếu các ngươi huynh đệ binh nhung tương kiến, ngươi rất khó thắng đến quá hắn. U, ta này còn phải cảm tạ ngươi vì ta suy nghĩ a. Nam nhân âm dương quái khí mà ra tiếng. Hắn đứng lên, tiếp nhận gia đình đưa qua Mao Đầu quân áo khoác, nhìn như vô tình hỏi Liễu Ngưng Mai, "Ngươi liền không nghĩ tới, ngươi đem này đó đổ cho ta cái này đại thiếu soái, tương lai có một ngày, ta sẽ..." Lộng chết nhị thiếu soái. Liễu Ngưng Mai biểu tình vẫn ra, vấn đề này không ở nàng suy xét trong phạm vi. Nam nhân không chờ đến nàng trả lời, xoay người liền đi rồi, tự hồ hắn hỏi ra những lời này, cũng không phải muốn từ nàng nơi này được đến đáp án. Vì cái gì? Liễu Ngưng Mai tổng cảm thấy người nam nhân này sâu không lường được, cùng trong lời đồn đại thiếu soái quả thực quá không giống nhau. Bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng có thể lý giải, đang ở đế vương gia vương tử, nào có một cái có thể là thật sự đơn thuần, chính trực, đơn thuần chính trực, chỉ sợ đã sớm tao ngộ bất hạnh. Giờ phút này hiến hội thính ngọn đèn dầu càng thêm sáng ngời, nhân khí càng thêm tràn đầy. Hàng phía trước đứng có trên trăm vị hoa hoè lộng lấy cô nương, giống như trăm hoa đua nở, tranh phương khoe sắc các nàng có xuyên dương thức tân triều y thì trang phối hợp hậu cao cùng bút cũng có xuyên bảo thủ tu thân sần sám phối hợp tế cùng đầu nhọn tiểu dày da còn có xuyên càng thêm cổ xưa thanh mạt in hoa cân vạt theo thưa áo dài xứng cẩm tú năm màu dạy thêu tóm lại các có đặc sắc cũng thật sự không thiếu xinh đẹp có tài hoa lại có khí chất nữ tử liêu ngưng mai không cấm vì chính mình cảm thấy may mắn may mắn ở phía sau hoa viên đụng phải đại thiếu soái bằng không nàng thật đúng là không biết muốn thượng nào đi tìm đại thiếu soái nói giao dịch Hiện tại rốt cuộc có thể buông tâm, tương lai nàng ở Thẩm gia lộ có chỗ dựa. Thật sự là quá tốt. Chương 14 này phi bị xoái. Liêu Ngưng Mai tâm tình tự hảo, nhìn Lầu hai đêm đốc quân đã xuất hiện. Đêm đốc quân một thân ngựa chiến quân trang, khí độ phi phàm, hơn 40 tuổi nam nhân thoạt nhìn một chút cũng không hiền lão, xoái khí ngũ quan đủ để nhìn ra tuổi trẻ khi cũng là nhân trung long phượng, tuấn giật phi phàm. Mọi người đều nói đêm đốc quân tính cách hảo sảng, cũng không bãi đốc quân cái giá, đối Ngọc Thành bá tánh cũng thực thân thiện. Nếu nhất định phải tìm ra điểm đêm đốc quân tật xấu, đó chính là đêm đốc quân nói chuyện rất lớn thanh, có loại rung trời động mà hồn hậu cảm, nhưng đồng thời cũng cho người ta một loại thực thân dân cảm giác. Bởi vậy, Ngọc Thành dân chúng đều là hắn trung thực người ủng hộ. Đứng ở lầu hai phía trên, đêm đốc quân giống như một cái thân dân hoàng đế, hắn cầm mịp rồ phổn lớn giọng kêu gọi. Ha ha ha ha, hoan nên các vị đến đêm người nào đó vì khuyển tử Đông Đình tổ chức chiêu thân yến hội. Dưới đài tự phát vang lên nhiệt liệt tay. Có người kêu khẩu hiệu, đêm đốc quân vạn thuế, đêm đốc quân là chúng ta hảo quan phụ mẫu. Đêm đốc quân sống lâu trăm tuổi, vạn phúc kim an, con cháu đầy đàn. Đêm đốc quân cao hứng mà ha hả cười to. Hảo hảo hảo, cảm ơn mọi người xem đến khởi ta đêm người nào đó, bất quá, hôm nay vai chính là ta đại nhi tử. Chờ lát nữa con ta đông đình ra tới, khiến cho chính hắn dùng hắn cặp mắt kia nhìn quét phía dưới cô nương. Hắn coi trọng cái nào, cái nào chính là hắn chính thức vị hôn thê, chúng ta dạ ra hạng nhất khai sáng Bất luận suất thân, chỉ cần con ta thích, ta này làm phụ thân liền thành toàn. hoa không nghĩ tới đêm đốc quân như vậy khai sáng, đây là toàn bộ ngọc thành bá thánh phúc phận A. Đêm đốc quân trạch tâm nhân hậu A. Liêu ngưng mai tâm tình không tồi mà cầm một cái quả táo gầm lên, dù sao biết đại thiếu xoáy nhất định sẽ tuyển nàng, nàng cũng liền không nóng nảy. Nhưng mà, liền ở nàng quả táo cắn hạ nửa khẩu, nghe bên thai thét trói thai cùng tiếng gọi ẩm ý mỗi một khắc. Nàng nhìn đến lầu hai đêm đốc quân bên cạnh xuất hiện một cái thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn mỹ nam nhân. Kia nam nhân cũng là một thân xoái khí quân trang, nhưng khí chất lại là ôn tồn lễ độ, Ngọc thụ Lâm Phong, ngự khí ôn hòa mà cười đối dưới lầu người ta nói, "Chào mọi người, ta là Dạ Đông đỉnh. "Hoa." Wow. Hào xoái a." "Đại thiếu xoái, ta yêu ngươi." "Đại thiếu xoái, nhất định phải tuyển ta a." "A." "Ta không được, đại thiếu xoái thật là quá mê người." Bên hai không ngừng có cô nương tiếng gào nhưng liễu ngưng mai lại cảm thấy nháy mắt bị đau đầu rót một chậu nước đá cả người lánh đến thẳng run nàng đầu gối từng đợt tong nóng rung động lại nghe không thấy chung quanh thanh âm này rốt cuộc là chuyện như thế nào nơi nào ra sai lầm vì cái gì trên lầu cái kia tự xưng vì đại thiếu soái dạ đông đỉnh nam nhân cũng không phải cùng nàng làm giao dịch nam nhân trời ạ kia cùng hắn làm giao dịch nam nhân rốt cuộc là ai liễu ngưng mai lập tức run rẩy xuống tay Đem vừa mới thêm kia phân công văn tử trong bao lấy ra tới xem. Vừa rồi thật là đắc ý đã quên hành, hơn nữa có gia đình xưng hô kia nam nhân vì thiếu soái nàng đều không có nghiêm túc xem hắn thêm tên. Nhưng mà, giờ phút này này vừa thấy, liêu ngưng mai nội tâm muốn hỏng mất. Kia mặt trên giấy trắng mực đen rồng bay phượng múa, không nhìn kỹ, nhìn không ra viết đến cái gì, nhưng cẩn thận vừa thấy, lại không khó phân biện ra viết ba cái chữ to, đêm con lâm. Liêu ngưng mai cả người đều hoàng hốt, hai chân mềm nũng thân mình cầm lòng không đậu chiều lui về phía sau đi, lại không tưởng, vừa lúc đụng vào phía sau từng con chén rượu điệp lên rượu vang đỏ thắp thượng, phanh! một tiếng, chén rượu rơi rớt tan tác, tứ tán bởi ra. liêu ngưng mai chợt vật đến té ngã trên đất, còn bị xái một thân rượu vang đỏ. nàng thận trọng từng bước, dốc hết tâm huyết tinh tính nàng báo thủ kế hoạch. nguyên tưởng rằng mỗi một bước đều sẽ ở nàng trong không chế, nhưng hôm nay này nhất quan trọng phân đoạn lại ra cực đại công bố, tương lai nàng báo thủ chi lộ có thể hay không mất khống chế đến làm nàng không thể nào nắm giữ phương hướng này thật là thật là đáng sợ nàng chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh tưởng không hấp dẫn toàn trường người tầm mắt đều khó nhưng nàng đầu hóc còn một mảnh trắng bệnh đám người hướng nàng dựa sát mà đến nàng đều không có nhận thấy được Thằng đến một con rể rộng đại trưởng triều nàng rũ tới nàng mới bừng tỉnh nhận thấy được chung quanh trạng hướng kia một khắc nàng đã là thành vườn bách thú có khỉ trung quanh quý thái thái cùng thiền kim các tiểu thư phóng ra tới đều là xem diễn khắc thường ánh mắt Nàng mày đẹp thâm túc, bực thẹn đến muốn chui xuống đất, muốn úi đầu che giấu khó coi, lại nghe kia dễ nghe từ tính nam giọng thấp ở nàng bên thai vang lên, ngươi có khỏe không? Hắn đang hỏi lời này đồng thời, chủ động nắm lấy tay nàng, dây tiếp theo, không chờ nàng phản ứng lại đây, hắn một tay đem nàng kéo. Nàng nhất thời hoàng hốt, bước chân phủ phiếm không có thể đứng ổn, thân mình chiều hắn trong lòng ngược quên đi, hắn thon dài cánh tay thuận thế ôm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại eo liếu. Liêu ngưng mai lúc này thần chí mới phản ứng lại đây phát hiện chính mình cùng một người nam nhân thân thể vô phùng từng dán đúng là không ổn liền lập tức rời khỏi một bước cùng hắn kéo ra khoảng cách sau đó đôi tay tương điệp hướng hưu áp khom lưng chào hỏi phi thường xin lỗi đại thiếu soái tiểu nữ tử ngưng tuyết đều không phải là cố ý phá hư ngài chiêu thân yến đánh ngã rượu vang đỏ tháp đúng là ngoài ý muốn còn thỉnh đại thiếu soái tha thứ tiểu nữ tử vô tâm có lỗi liêu ngưng mai nhanh chóng điều chỉnh chính mình đây rối tâm tư đây là cái gì trường hợp há dung phát nốc Trung quanh từng đôi đôi mắt như lang tựa hổ nhìn trầm trâm nàng, phảng phất nàng một nhắm mắt nháy mắt đều có thể bị sói nuốt phệ đi. Nàng hít sâu một hơi, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Đêm nay tuyệt không có thể có một chút ít sơ suất, nếu không thực cốt thù hận như thế nào báo đến. Đang chờ đợi đại thiếu soái làm khó dễ hết sức, liễu ngưng mai đã làm tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị. Nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là đại thiếu xoáy chẳng những không có làm khó dễ, ngược lại còn ôn hòa mà cười, tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Hắn nói, ở Trăm Hoa Tề Phóng hoàn Cảnh chung muốn cho ta kiến thức đến mỗi một vị nữ tử diễm tuyệt, thật đúng là không dễ dàng, mà ngươi phương pháp, thành công hấp dẫn ta, ngươi chẳng những dung nhan tuyệt sắc, nghĩ đến trí tuệ cũng là hơn người, ta đối với ngươi thực vừa lòng. Mới vừa rồi bị sóng to chụp ở trên bờ cắt kích thích sức mạnh còn không có quá đâu, lúc này liễu ngưng mai thâm giác chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới à. Cái gì đối nàng thực vừa lòng? Nàng làm cái gì? Đại thiếu xoáy ngay sau đó ở trước mắt bao người lớn tiếng tuyên cáo. Đêm nay ta tuyển vị hôn thê, chính là nàng, vị này ngừng tuyết tiểu thư. Tại sao lại như vậy a? Đại thiếu soái thế nhưng bị cái này gian trá tiểu nữ tử cấp lửa tới rồi. Quá không biết xấu hổ, sớm biết rằng ta cũng đi đâm rượu vang đỏ thác. Thiên kim danh viện nhóm các không phục, nháy mắt ồn ào nổi lên bốn phía. Trên lầu đêm đốc quân nhìn này hết thảy, hơi hơi như mày, hắn là nhất sĩ diện người, đôi chính mình nhi tử tự mình tuyển nữ nhân này, ấn tượng đầu tiên, không tốt tựa hồ tạm chuẩn đêm đốc quân sắp muốn mất đi kiên nhẫn hết sức dương kim hoa bỗng nhiên gọi người đem thẩm nghiên hy nâng ra tới liền tính chính mình nữ nhi không thể lên làm đại thiếu soái phu nhân nàng cũng tuyệt không có thể làm liệu ngưng mai trở thành đại thiếu soái phu nhân giờ phút này thẩm nghiên hy đã bị đốc quân phủ bác sĩ băng bó hảo mặt cung chân bao đến nhìn thấy ghê người tuyết trắng băng gạc gần ẩn, ẩn chảy ra mới mẻ máu chương 15 đệ nhất muôn chiến dương kim hoa cô ý lộng rối loạn chính mình bao hoa vân búi tóc gấm vóc áo đông thượng còn lây dính rất nhiều thẩm nghiên hy huyết mục đích tự nhiên là vì làm chính mình cái này từ mẫu có vẻ càng thêm đáng thương chật vật nàng bi thương đến cực điểm mà quỳ đến trên mặt đất lớn tiếng khóc đều đốc quân đại nhân thiếu soái đại nhân các ngươi cần phải cho chúng ta mẹ con làm chủ a liễu ngưng tuyết là chúng ta thẩm gia dưỡng nữ nàng tâm thuật bất chính chẳng những sử quỷ kế khiến cho đại thiếu soái chú ý nàng còn tâm như rắn giết, đem vốn duy rất có hy vọng trở thành đại thiếu soái phu nhân ta nữ nhi nghiên hy đẩy vào đốc quân phủ thực nhân ngư đường làm ta nữ nhân hoa dung bị hủy thử hỏi như vậy nữ nhân như thế nào xứng đến đại thiếu soái a Thình đốc quân nhất định phải minh cha a nàng tiếng la cái quá đám người ở ý, đêm đốc quân nhìn về phía liêu ngưng mai ánh mắt càng thêm chán ghét liêu ngưng mai trong lòng phát lệnh thanh danh nàng cũng để ý bởi vì sẽ ảnh hưởng nàng sau này báo thù chi lộ cho nên tuyệt không có thể bị dương kim hoa mẹ con hủy hoại nàng tâm tư chần chọc một chút lập tức đối đêm đốc quân giải thích nữa khí bình tĩnh mà vững vàng, thỉnh đốc quân Minh Tra tiểu nữ tử là bị vu hãm, vừa rồi đụng vào rượu vang đỏ tháp chỉ do ngoài ý muốn, tiểu nữ tử là thẩm gia dưỡng nữ không tồi, bất quá thẩm thái thái chỉ nói thứ nhất, lại che giấu thứ hai. ở đây mọi người, bao gồm đêm đốc quân cùng đại thiếu soái, đều bị liễu ngưng mai này thứ hai lý do thoái thác gợi lên lòng hiếu kỳ. nga, ngươi lại nói rõ ràng, ta đều có phán xét, được đến đốc quân cho phép, liễu ngưng mai lập tức trật tự rõ ràng mà nói. Đầu tiên, ta nguyên là thẩm gia đại thiếu gia thẩm Minh Huy vị hôn thê. Dương Kim Hoa hoán độc ánh mắt nhìn trầm trầm Liêu Ngưng Mai, không nghĩ tới nàng thật đúng là đem việc này nói ra, nàng cho rằng liễu Ngưng Mai sẽ không nói, rốt cuộc việc này đối liễu Ngưng Mai tới nói, cũng là không ánh sáng. Liêu Ngưng Mai hồi lấy nàng một cái âm trầm mỉm cười, nếu ngươi không sợ sẽ rách mặt, vậy sẽ đến hoàn toàn điểm hảo, cho rằng ta sợ sao. Chuyển khai tầm mắt, liễu Ngưng Mai tâm tư bình tĩnh, tiếp tục nói. Sau lại thẩm minh huy cưới cục cảnh sát lớn lên con gái nuôi, ta liền biến thành thẩm gia dưỡng nữ. Mọi người không còn nói nữa, nhưng xem đại gia ánh mắt liền biết. Phàm là có điểm đầu bóc người, đều sẽ nghĩ đến, thẩm gia định là leo lên thượng cục cảnh sát lớn lên môn cao chi, ghét bỏ này nữ tử. Dương Kim Hoa vừa thấy manh mối không thích hợp, lập tức đọc nói, đốc quân, nàng chỉ là tưởng rời đi đại gia lực chú ý, ta thẩm gia ra sự cùng nàng nhân phẩm cũng không quan hệ, hôm nay nàng đem ta nữ nhi hại thành cái dạng này bất luận cái gì lý do đều không dung nàng dảo biện thỉnh đốc quân không cần thượng nàng đương nàng dảo quyệt thật sự đêm đốc quân đam mưu túc chi ánh mắt ở dương kim hoa cùng liễu ngưng mai chi gian qua lại bồi hồi trong khoảng thời gian ngắn không nói gì một bên thẩm nghiên hy đau đến không ngừng ai ú ai u mà kêu đứng ở liễu ngưng mai bên cạnh đại thiếu soái đêm đông đỉnh trước sau không dên một tiếng ánh mắt tối nghĩa khỏe môi còn mang theo như có như không mà cười liễu ngưng mai liền biết cái này đại thiếu soái cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhân hậu Ánh mắt từ đại thiếu xoáy trên mặt đảo qua rồi biến mất, nàng tâm tư quay lại, bất động thanh sắc mà lại lần nữa mở miệng. Ta nói ra chúng ta bối cảnh, là muốn cho đại gia chính mình phán đoán, rốt cuộc, ai nhân phẩm không tốt. Ngươi luôn miệng nói là ta làm hại ngươi nữ nhi bị thường, xin hỏi, có gì chứng cứ? Nay còn dùng chứng cứ sao? Ngươi cùng nữ nhi của ta cùng ước hẹn đi hậu hoa viên xem cảnh đẹp, hiện giờ ngươi hảo hảo, nữ nhi của ta lại thân bị trọng thương, không phải ngươi làm hại còn có ai ngươi một chút thương hại tâm đều không có, càng không có liêm sỉ tâm. Dưới loại tình huống này, còn ở hết sức có khả năng mà câu dẫn đại thiếu soái. Nếu là làm ngươi như vậy ác độc nữ nhân gả vào đốc quân phủ, kia thật là thiên lý bất dung. Có cùng dương kim hoa quan hệ tốt các thái thái bắt đầu phụ họa dương kim hoa. Không sai, tuyệt đối không thể làm nàng gian kê thực hiện được, quá ác độc. Đại thiếu soái nhất định phải đem đôi mắt đánh bóng a, cưới vợ cưới hiền, cưới cái rắn giết nữ nhân hủy cả đời. Lúc này. Hừ hừ nha nha thẩm nghiên hy cũng ách giọng nói ra tiếng. Chính là nàng hại ta, là nàng dùng chân cố ý vướng ta chân, đem ta ngã vào ao cá, thỉnh đốc quân. Nhất định phải giúp ta trừng phạt nàng, nàng không tư cách làm đại thiếu soái phu nhân. Thần chí khôi phục sau, thẩm nghiên hy đột nhiên nghĩ tới. Một nửa người đem chán ghét ánh mắt bắn về phía liêu ngưng mai, một nửa kia cầm hoài nghi thái độ. Đêm đốc quân hơi hơi nhíu lại mì, như đang ngẫm nghĩ. Liêu ngưng mai vẫn như cũ không chút hoa mang ngẩng đầu nhìn đứng ở lầu hai thượng đốc quân, bình tĩnh mà nói, "Đốc quân đại nhân, ta tin tưởng ngài có thể có hôm nay địa vị, nhất định là một vị có dung có mưu đốc quân, như vậy, ta liền tin tưởng, ngài sẽ không bởi vì các nàng tài ăn nói hảo, chỉ bằng các nàng lời nói của một bên tới định ta tội." Trước cấp đêm đốc quân đeo cái cao mũ nhi, liền tính là đã quyền cao chức trọng đêm đốc quân, cũng làm theo thích nghe cao siêu bất động thanh sắc khích lệ, hơn nữa nàng còn nói đến nói có sách mách có chứng. Đêm đốc quân lập tức theo tiếng, "Đó là đương nhiên." Sự án há là cho đùa, tự nhiên muốn coi trọng chứng cứ xác. Liễu ngưng mai hơi hơi mỉm cười, ta đây liền an tâm rồi. Trên mặt nàng toát ra tự tin, cùng với Minh Diễm tươi cười, lệnh ở đây mọi người một trận hoàng hốt, dường như trận này kiện tụng nàng đã thắng lợi. Đêm đốc quân cũng bị Liễu ngưng mai này phân tự tin hấp dẫn, hắn cũng rất tò mò, nha đầu này rốt cuộc có cái gì năng lực đem chuyện này bãi bình. Hắn tự mình đi xuống lâu tới, bên người binh lính lập tức chuyển đến ghế dựa, cung đốc quân ngồi xong. Đêm đốc quân đối Dương Kim Hoa mẹ con nói, các ngươi nhưng có chứng cứ lấy ra tới. Dương Kim Hoa tức khắc trột dạ không thôi, nàng trong lòng cùng gương sáng dường như, là chính mình nữ nhi kéo liễu ngưng mai đi. Liên ở nàng khó xử hết sức, Cáng Thượng Thẩm Nghiên Hy suy yếu mà nói, có, có nhân chứng, đốc quân trong phủ gia đình thấy là nàng liễu ngưng tuyết vướng ta rơi vào trong sông, cũng là những cái đó gia đình cứu ta ra tới. Nàng suy đoán những cái đó gia đình có khả năng nhìn đến. Hảo, người tới. Đem cứu thẩm tiểu thư những cái đó gia đình đều cho ta kêu lên tới, một cái không cần rơi xuống. Lập tức có binh lính bắp lại, là. Liêu ngưng mai hít ngược một hơi khí lạnh, trong mắt lưu chuyển, không phải không có lo lắng, không biết những cái đó gia đình có thể hay không nói lung tung. Chỉ chốc lát sau, an mặc thống nhất màu xám áo dài bọn gia đình đều đến đông đủ. Đêm đốc quân uy nghiêm không qua loa mà nói, các ngươi muốn đúng sự thật trả lời, các ngươi có cái nào thấy được, lúc ấy này thẩm ra tiểu thư là như thế nào rơi vào thực nhân ngư đường. Bọn gia đình cho nhau nhìn xem, các đều lắc lắc đầu. thẩm nghiên hi nóng nảy, các ngươi nhưng thật ra nói à, các ngươi rõ ràng thấy là nàng đem ta vướng nhập ao cá, vì cái gì không nói đâu. Trong đó một cái gia đình lập tức biện bạch. Đốc quân đại nhân, chúng ta ở ngài trước mặt không dám có nửa câu lời nói dối, chúng ta vẫn chưa nhìn đến là ai xử thẩm tiểu thư rơi vào ao cá, bắt đầu chúng ta tưởng vị này liêu tiểu thư đẩy, nhưng sau lại, chúng ta nghe được liêu tiểu thư cùng thẩm tiểu thư cãi cọ thanh. Liền cảm thấy việc này không giống như là liêu tiểu thư làm. Nga! kia các nàng là như thế nào cãi cọ đâu? Đêm đốc quân tự nhiên có thể bắt lấy trong lời nói trọng điểm. chương 16 nhị thiếu xoay đến. Một cái khác gia đình mở miệng nói, lúc ấy thẩm tiểu thư cả người là thường bị vứt ra ao cá sau, vẫn luôn nói năng lộn xộn mà lên án là liêu tiểu thư đẩy nàng tiến ao cá, mà liêu tiểu thư liền cãi cọ nói, nàng lần đầu tiên tới đốc quân phủ, đề nghị muốn tới hậu hoa viên xem cá cũng là thẩm tiểu thư. Chẳng lẽ là thẩm tiểu thư muốn hại nàng, kết quả chính mình rất vào ao cá. Nguyên lai là như thế này a, thật không thấy ra tới, thẩm thái thái mẹ con như vậy ác độc. La nha, chẳng những ác độc còn cắn ngược lại một cái, thật lợi hại a. Đáng tiếc, ai có thể ở đốc quân phủ ra vẻ. Gia đình là kẻ thứ ba thân phận, cùng hai bên đều vô liên quan, bởi vậy bọn họ nói được lời nói, càng thêm cho người ta một loại khách quan, chân thật cảm thụ. Đại gia nghi ngờ ánh mắt. Lập tức tử liếu ngưng mai trên người chuyển hướng về phía Dương Kim Hoa mẹ con. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nữ nhi tìm tới chứng nhân, ngược lại cấp liếu ngưng mai làm chứng. Dương Kim Hoa lại tức giận lại chỗ dạ, trong lòng nghĩ, muốn hay không chạy nhanh mang theo nữ nhi trước rời đi lại nói. Nếu không, nàng kinh doanh mười mấy năm thanh danh có khả năng sẽ hủy trong một sớm. Nàng chính tính toán chung, đột nhiên có một cái vẫn luôn không nói chuyện tuổi trẻ gia đình đã mở miệng. Đốc quân, kỳ thật ta thấy, ta lúc ấy đang ở hậu viện quét tuyết. Trong lúc vô tình nhìn đến là liêu tiểu thư chen chân vào vướng thẩm tiểu thư một chút, thẩm tiểu thư liền rơi vào ao cá. Vị này tuổi trẻ gia đình nói, như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, đại gia không nghĩ tới, sự tình còn sẽ có loại này xoay ngược lại. Đáng chết, xem kia tuổi trẻ gia đình lời lẽ chính đáng bộ dáng, tưởng là thật sự thấy, này lệnh liễu ngưng mai phi thường bất ăn. Không sai, đốc quân, mặt khác gia đình không nhìn thấy không đại biểu sự tình không phát sinh, vị này gia đình tiểu ca nhất định là trùng hợp thấy hắn một người cũng đủ để chứng minh nữ nhi của ta nghiên hy chính là liễu ngưng tuyết cái này ác độc nữ nhân làm hại cốt truyện vừa chuyển lại chuyển xoay chuyển quá nhanh đám người tư duy có chút theo không kịp liền nhất thời đều không hề răng. các nàng theo bản năng lại chờ mong xoay ngược lại bởi vậy đem ánh mắt lại ngắm nhìn trở về liễu ngưng mai trên người thấy liễu ngưng mai nửa ngày không có lên tiếng cảm thấy nàng là vô kế khả thi dương kim hoa lập tức đúng lý hợp tình mà đối đêm đốc quân nói đốc quân hiện giờ chứng cứ xác Thỉnh ngài vì ta cùng tiểu nữ làm chủ. Đêm đốc quân nhìn liễu ngưng mai, ngươi còn có cái gì nói sao? Nếu không lời gì để nói, ta cần phải hạ lệ. Đêm đốc quân khẩu khí chung, không khó nghe ra huy nghiêm cùng kinh sợ ý vị. Xem ra, cần thiết phải đi kêu một bước liễu ngưng mai thực không nghĩ đi cờ. Đốc quân, các nàng có chứng nhân chứng minh là ta vướng thẩm nghiên hi, ta cũng có chứng nhân chứng minh, không phải ta vướng nàng ngã tiến ao cá. Đêm đốc quân khẽ cười, Nga. Vậy ngươi mau kêu người chứng nhân ra tới làm chứng A. Mọi người cũng một đám biểu lộ chờ mong mà mắt to chừng mắt nhỏ. Dương Kim Hoa cảm thấy liễu ngưng mai là ở làm hấp hối tranh chát, bất quá vì phòng vận nhất, nàng vẫn là muốn trước xúc liễu ngưng mai át chủ bài. Nàng khinh thường mà nói, ta khuyên ngươi không cần ở đốc quân trước mặt ra vẻ, ngươi nên sẽ không lại tìm tới một cái gia đình chứng minh ngươi không vướng nhà ta nghiên hi đi, chỉ sợ không có người sẽ lại tin tưởng ngươi. Không sai. Nếu Liêu Ngưng Mai lại tìm tới một cái gia đình làm chứng, rất là cái cỏ, chỉ sợ thật sự sẽ không có người tin tưởng. Tình thế thượng xem ra, Liêu Ngưng Mai bị buộc tới rồi góc chết, nếu nàng nói không nên lời một cái hữu lực chứng nhân, chỉ sợ đêm nay tội, liền định rồi. Ta chứng nhân, không phải người khác, đúng là đốc quân trong phủ nhị thiếu soái. nếu đại gia một hai phải nhìn thấy ta chứng nhân, như vậy cũng chỉ có thể làm phiền đốc quân, đem nhị thiếu soái thỉnh ra tới. Liêu Ngưng Mai nói chẳng những lệnh mọi người khiếp sợ. Ngay cả đêm đốc quân cùng đêm đông đình đều vẻ mặt ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ biết, đêm quân lâm là chiều nay mới từ Hà Bắc trở về Ngọc Thành, hắn như thế nào sẽ cùng chuyện này nhắc lên quan hệ đâu. Đêm đốc quân thấy liễu ngưng mai biểu tình thản nhiên, nghĩ đến nàng cũng không dám nói hiếu nói vượng, liền đối với thuộc hạ nói, đi thỉnh nhị thiếu soái lại đây. Vừa nghe nói nhị thiếu soái muốn tới, trong đám người liền tiếng hít thở đều nâng cạn. Một phương diện mọi người đều nghe nói quá nhị thiếu soái tàn nhẫn độc gác tắc phong về phương diện khác lại có đồn đại nói nhị thiếu xoáy ngũ quan tuyệt sắc là so đại thiếu xoáy càng thêm giống cái yêu nghiệt nam tử có thể trước các nàng cũng không từng gặp qua hôm nay có thể một thấy tôn dung đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ đại gia tâm tình phức tạp mà phấn khởi không khí an tĩnh đến châm lạc có thanh chỉ chốc lát sau ngoài cửa lớn truyền đến mát tin nổ đạp lên tuyết địa thượng thanh âm kéo kẹt kéo kẹt ma nhân tâm đợi cho giày đạp lên đại sảnh trên sàn nhà mọi người không hẹn mà cùng hướng tới cửa nhìn lại tức khắc Các thiếu nữ kia hút không khí thanh liên miên phập phồng. Đôn đãi quả nhiên không giả, cái này nam tử sắc thật là cái yêu nghiệt, là cái loại này đứng ở nơi đó vẫn không núc núc, là có thể làm nữ nhân cả người nhún ra nam nhân. Hắn ngũ Quan Tuấn Mỹ, tinh xảo, vượt qua đại thiếu soái đêm đông đỉnh. Hắn khí phách, oai hùng, phủ qua đêm đô quân. Còn có hắn kia một thân âm lãnh hơi thở, người sống chớ gần cao quý khí chàng, đều hoàn mỹ độc nhất vô nhị, không thể bắt bẻ. Thiên Kim danh viện nhóm áp lực suy nghĩ muốn thét chói hai xúc động. Sớm đã quên này nhị thiếu soái sẽ xuất hiện ở chỗ này, là vì cái gì? Quân Lâm, vị này Liêu tiểu thư nói, ngươi nhìn đến nàng không có vướng thẩm tiểu thư rơi vào ao cá, ngươi thấy sao? Đêm đốc quân đối mặt đêm quân Lâm thời điểm, tựa hồ đều cầm lòng không đậu phóng nhu vài phần thanh âm. Liêu Ngưng Mai gắt gao nhìn chầm chầm đêm quân Lâm đôi mắt, giờ phút này phảng phất nàng sinh tử liền nắm chặt ở hắn trong tay. Nàng không biết hắn có thể hay không tuân thủ bọn họ vừa mới ký xuống hứa hẹn, hai năm nội làm nàng chỗ dựa. Nếu nói từ biết cùng nàng Thiêm Hiệp nghị chính là nhị thiếu xoáy đêm quân lâm kia một khắc hở, Liễu Ngưng Mai liền vẫn luôn ở hối hận. Như vậy, giờ khắc này, hắn lại ngược lại thành nàng duy nhất mong đợi cùng chỗ dựa. Đêm quân lâm, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Ta không nhìn thấy. Đêm quân lâm mỉm cười nhìn Liễu Ngưng Mai, liền như vậy vân đạm thanh phong mà trở về một câu. Liễu Ngưng Mai lại giống như bị đánh vào 18 tầng địa ngục, cả người lạnh lẽo hoàn toàn, nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Đáng chết nam nhân Hắn quả thật là không thể tin tưởng. Khi nào hố nàng không tốt, tại đây mấu chốt đường khẩu hố nàng. Đêm nay nàng thật sự muốn xuất sư chưa tiệp thân chết trước sao? Đốc quân, ngài nghe được đi. Nhị thiếu soái nói hắn cái gì cũng chưa nhìn đến, này chứng minh liếu Ngưng Tuyết nha đầu này chính là ở cố lộng huyền hư kéo dài thời gian. Nàng thấy nhà ta nghiên hi sẽ uy hiếp nàng lên làm đại thiếu soái phu nhân, liền đem nghiên hi vướng nhập ao cá, rồi sau đó lại cố ý đánh nghiêng rượu vang đỏ tháp, dẫn đại thiếu soái chú ý này một loạt hành vi là cỡ nào giả quyệt, đốc quân ngại không trừng phạt không đủ để bình dân hận a. Dương Kim Hoa lập tức nắm lấy cơ hội dốc hết sức giấm đạp Liễu Ngưng Mai. là nha đốc quân, nữ nhân này quá âm hiểm xảo trá. đốc quân đem nàng giam giữ đi, làm nàng ngồi sổm đại lao. đốc quân mau mau hạ lệnh đi. tương đảo mọi người đẩy, lúc này hướng gió nghiêng về một phía qua. những cái đó ghen ghét Liễu Ngưng Mai xinh đẹp danh viện, thiên kim tận hết sức lực thổi cổ đốc quân trị Liễu Ngưng Mai tội. phải biết rằng vừa rồi đại thiếu soái chính là tuyển liêu ngưng mai nếu như nàng bị định rồi tội các nàng liền còn có cơ hội liêu ngưng mai nhìn xem đêm quân lâm hắn biểu tình vẫn như cũ vân đạm thanh phong nhìn nàng ánh mắt thản nhiên đến dường như hắn chưa làm qua bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng chương 17-2 hai soái tranh nàng nàng lại nhìn xem dạ đông đỉnh hắn là cái loại này vớt cằm sự không liên quan mình cao cao treo lên mà đạm cười giờ khắc này liêu ngưng mai thật sự cảm giác được một loại tuyệt vọng nàng thất bại không quan trọng Đã chết cũng không quan trọng, nhưng nếu như đại thủ không được báo, chính là thành quỷ cũng không thể cam tâm. Đêm nay đêm quân lâm hố nàng, liền đại biểu hiệp nghị thượng thiêm mặt khác hứa hẹn hắn cũng sẽ không tuân thủ. Như vậy, nàng báo thủ chi lộ liền phải một lần nữa chuẩn bị. Nhưng nàng đã cùng Dương Kim Hoa xé rách mặt, lại một lần nữa chuẩn bị nào dễ dàng như vậy. Sự thật đã bãi ở trước mắt, đốc quân, ngài mau hạ lệnh đi. Dương Kim Hoa gấp không thể chờ mà thúc giục đêm đốc quân. Hào đi. Từ từ. Liên ở đêm đốc quân sắp muốn định liếu ngưng mai tội khi Đêm quân lâm đột nhiên lại ra tiếng Ta tưởng các ngươi đại khái là hiểu lầm cái gì Ta là không thấy được liễu tiểu thư không vướng thẩm tiểu thư Nhưng ta thấy được Lúc ấy là thẩm tiểu thư dùng sức kéo liễu tiểu thư xem cá liễu tiểu thư có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị đánh đổ ngã vào ao cá Chỉ là cuối cùng Không biết là thẩm tiểu thư quá dùng sức Vẫn là Ở ác gặp dữ Ngã vào ao cá vẫn là thẩm tiểu thư Đêm quân lâm phen nói chuyện này Lại một lần làm cốt chuyện lại tới nữa cái 360 độ đại xoay ngược lại. Mọi người trong lúc nhất thời lại ở trong đầu chuyển, hắn nhìn thấy gì? Hắn không thấy được cái gì. Liêu ngưng mai lại đại đại nhẹ nhàng thở ra, nàng oán hận mà nhìn đêm quân lâm, vành ánh mắt đều kích động đến đỏ. Đáng chết nam nhân, hắn nhất định là cố ý. Con hảo! Nàng một lòng có thể rơi xuống đất. Ra đông đình ý vị thâm trường mà ánh mắt quét về phía đêm quân lâm cùng liễu ngưng mai, hơi hơi hiếp hiếp mắt. Tại sao lại như vậy? Nhị thiếu soái, ngài quý vì thiếu soái, cần phải đối ngài nói được lời nói phụ trách a. Dương Kim Hoa vẻ mặt không thể tin tưởng, vừa rồi rõ ràng Liễu ngưng mai đều xong rồi, như thế nào chỉ trước mắt, bởi vì nhị thiếu xoáy nói mấy câu, lại xoay ngược lại. Ta tự nhiên dám đối với ta nói được lời nói phụ trách, nhưng thật ra vị này gia đình tiểu huynh đệ, ngươi dám đối với ngươi nói được lời nói phụ trách đến cùng sao? Ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng là liêu tiểu thư vướng ngã thẩm tiểu thư sao? Ngươi cần phải nghĩ kỹ lại trả lời Nga. Nhị thiếu xoáy kia nghiêm trang chất vấn, thiếu chút nữa đem không dành thế sự tiểu gia đinh dọa nước tiểu. Hắn chỗ đã thấy cái gọi là sự thật, thế nhưng cũng đáng sợ nhị thiếu xoáy là đối lập. Nhị thiếu xoáy là người nào, hắn như thế nào sẽ có sai? Giờ khắc này, ngay cả tiểu gia đinh đều bắt đầu hoài nghi, khả năng thật là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Ta, ta, ta không xác định, à, ta nhớ ra rồi, ta khả năng thật là nhìn lầm rồi, thực xin lỗi đốc quân. Thỉnh tha thứ ta nhất thời hồ đồ, lúc ấy các nàng hai cái đuổi cho nhau giao nhau ở bên nhau, ta cũng không thấy rõ rốt cuộc là ai chân. Tiểu gia đình vẫn như cũ vẻ mặt chân thành, đại gia cũng không biết nên tin tưởng hắn phía trước nói được lời nói, hay là nên tin tưởng hắn giờ phút này nói được lời nói. Người, người sao lại có thể như vậy, vừa rồi không phải thực khẳng định sao. Nhanh như vậy lại nói không khẳng định. Dương Kim Hoa tức giận đến muốn hụt máu, thật vất vả tới cái tiểu gia đình làm nàng nhìn đến hy vọng, kết quả hắn lại sửa miệng. Nàng nhìn đến đêm đốc quân ánh mắt tối nghiễm mà nhìn nàng cùng nữ nhi, đáy lòng hốt hoảng, lập tức theo lý cố gắng. Đốc quân, nay tiểu gia đình thực rõ ràng là bị nhị thiếu soái uy nghiêm dọa ngông, giờ phút này hắn nói được lời nói đã không đủ vì tin. Kỳ thật nàng là tưởng nói nhị thiếu soái dọa đến tiểu gia đình, tiểu gia đình mới sửa miệng, nhưng nàng không dám đem đầu màu chỉ hướng nhị thiếu soái. Nhị thiếu soái vẫn như cũ một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng, nhưng làm người nhìn chính là sẽ tâm sinh sợ hãi. Đêm đốc quân giờ phút này có chút làm khó, nguyên bản đã mới gặp manh mối sự tình, bị nhị thiếu xoáy như vậy một chỗ lẫn, lại trở nên phát rào mê ly. Chuyện này, đêm đốc quân vừa định nói chuyện, đột nhiên có một vị nữ sĩ đánh gây hắn. bẩm báo đốc quân, ta có việc tưởng làm chứng. Mọi người kinh ngạc, chỉ thấy hai vị người mặc hoa phục phu nhân đi tới đêm đốc quân bên người. Liêu Ngưng Mai vừa thấy, là Vương Thái Thái cùng Trần Thái Thái, trong lòng mừng thầm. Dương Kim Hoa lại cảm thấy không tốt. Vương Thái Thái trưởng phu là đêm đốc quân thuộc hạ, bởi vậy đêm đốc quân là nhận được nàng. Là ngươi a, có chuyện có gì cứ nói. Tạ đốc quân. Vương Thái Thái hành lễ cảm tạ đốc quân, liền mở miệng. Ta muốn vì Liễu Ngưng Tuyết tiểu thư làm chứng. Theo ta được biết, Dương Kim Hoa mẹ con dĩ vãng thưởng xuyên đứt hiếp Liễu tiểu thư cái này nghĩa nữ. Dương Kim Hoa còn ở bên ngoài bịa đặt nói Liễu Ngưng Tuyết tiểu thư người xấu, tâm hư, tính tình kém. Hơn nữa Dương Kim Hoa leo lên thượng cục cảnh sát trưởng cái này thông ra sau. Lập tức tưởng ném rất liêu tiểu thư, nhưng vì tránh người miệng lưỡi, mới miễn cưỡng nhận liêu tiểu thư vì nghĩa nữ, cho nên, ta tưởng nói, đốc quân, liêu tiểu thư. Nhân phẩm chúng ta rõ như ban ngày, mà thẩm thái thái cùng nàng nữ nhi, chúng ta chỉ có thể dùng bốn chữ tới hình dung trong ngoài không đồng nhất. Vương thái thái vừa nói xong, Trần thái thái lập tức phụ họa. Không sai, đốc quân, những việc này, ta cũng là biết đến, vương thái thái nói được những câu là thật dương kim hoa dối trá, xấu xí sát mặt. Hiện giờ ở chúng ta thái thái trong vòng đều truyền thai. Liêu ngưng mai không nghĩ tới, nàng sở làm được những cái đó hủy hoại Dương Kim Hoa thanh danh sự, nhanh như vậy liền thấy hiệu quả đâu. Dương Kim Hoa càng thêm không nghĩ tới, giờ phút này ở chỗ này, lại bị hủy hoại một lần. Nàng trong lòng khủng hoảng, chính mình thanh danh khả năng thật sự xong rồi. Đốc quân, người như vậy, ta xem vẫn là đem các nàng mẹ con đuổi ra đi thôi, các nàng không xứng lưu tại đốc quân trong phủ. Vương thái thái trực tiếp cấp ra kiến nghị, về sau phú thái thái trong vòng. Chỉ sợ lại vô dương kim hoa một vị trí nhỏ Hào đi, người tới Đem các nàng mẹ con đuổi ra đi thôi Về sau, không được làm các nàng bước vào ta đốc quân phủ nửa bước Chính mình thuộc hạ thái thái nói Đêm đốc quân vẫn là có vài phần tin tưởng Hơn nữa chính mình tiểu nhi tử đều nói Là thẩm tiểu thư chủ động kéo Liễu tiểu thư Lại kết hợp Liễu ngưng mai cách nói Đêm đốc quân càng thiên hướng là thẩm nghiên hi muốn hại Liễu ngưng mai Kết quả chính mình rất vào ao cá đi Cho nên, việc này cứ như vậy hiểu biết Dương Kim Hoa mẹ con bị đuổi ra Đốc Quân Phủ, Dương Kim Hoa phẫn nộ lại rất bất đắc dĩ. Nàng không dám ở Đốc Quân Phủ la lối khóc lóc, đành phải chính mình tiêu tiền mướn xe, trước đêm thẩm nghiên hy đưa đi bệnh viện. Dương Kim Hoa mẹ con đi rồi, đại thiếu soái dạ đông đình đi tới Liễu ngưng mai bên người, hắn rôi tay liền giữ nàng lại tay nhỏ, ôn hòa mỉm cười nói, Hảo, sự tình đều giải quyết, cùng ta lên đài. Hắn nhìn như tự nhiên mà kéo Liễu ngưng mai đã muốn đi, lại cảm giác trong tay không còn. Liễu Ngưng Mai bất động thanh sắc mà rút tay mình về. Hắn vừa định cười đối Liễu Ngưng Mai nói cái gì, lại nghe đến bên thai vang lên để đệ đệ đêm quân lâm thanh âm. Đại ca, người chọn sai người. Cái gì? Xoay người, ra đông đình ánh mắt tối nghiễm mà nhìn về phía đêm quân lâm, lại thấy đêm quân lâm đi tới Liễu Ngưng Mai bên người, kéo nàng tay nhỏ, đưa đến chính mình khỏe môi biên nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó ném ra một cái bom dường như tin tức. Nàng là nữ nhân của ta. A, Trời ạ. Thế. Ta có phải hay không sinh ra hảo giác, lại là từng đợt thổn thức, hút không khí thanh. Hai cái đồng dạng anh tuấn vô cùng, khí tràng cường đại nam nhân, đối lập cũng đối diện, vô hình trung có một cổ âm trầm hàn ý lan tràn mở ra, lệnh chung quanh người đại khí cũng không dám xuyến một chút. Chương 18 thú vị nữ nhân. Dạ Đông đỉnh đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc quay đầu đối đêm đốc quân thỉnh mệnh, "Đốc quân, đêm nay là ta chiêu thân yến đi. Ta thật vất vả lựa chọn chính mình ái mộ cô nương, còn thỉnh đốc quân làm chủ." Đừng làm cho đệ đệ ở ta chiêu thân bữa tiệc loạn chơi." Đêm đốc quân nhíu mày, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liêu Ngưng Mai. Hắn liền nói sao, ngay thường người sống chớ gần nhãi danh, như thế nào đột nhiên giúp một cái cô nương nói chuyện, nguyên lai thật sự có gian tình. Hồng Nhan họa Thủy, Hồng Nhan họa Thủy a. Hai họa hai anh em Hồng Nhan, càng là không được. Ta quyết định, Liêu Ngưng Tuyết cái này nữ hài tử bị loại trừ, nàng không thích hợp chúng ta dạ ra. Đêm đốc quân dứt lời có thanh, nói xong liền tính toán đi này không công bằng, này không công bằng. từ nhỏ liền âm thầm phân cao thấp hai anh em, giờ phút này khó được không hẹn mà cùng nói ra đồng dạng lời nói. đêm quân lâm lánh trầm ra tiếng, ta cùng với ngưng tuyết sớm đã tư định chung thân, đêm nay nàng chính là tới tìm ta, dựa vào cái gì bởi vì đại ca coi trọng nàng, ta cùng ngưng tuyết phải bị bổng đánh uy lương. lời này nói được như thế thâm tình hậu nghĩa, liêu ngưng mai đều muốn cười. hảo đi, liền tuyển hắn, cũng chỉ có thể là hắn, nàng mất đi cùng đại thiếu soái hợp tác cơ hội. Đốc quân, ngài sẽ tin tưởng hắn nói sao? Từ nhỏ đến lớn hắn liền không vài câu nói thật. Dạ đông đình thanh em luôn là ôn hòa, nhưng giờ phút này cũng lộ ra một cổ chấp nhất. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ rất muốn liêu ngưng mai. Đêm đốc quân cảm thấy đầu đau quá, chuyển mắt không sắc mặt tốt mà nhìn về phía liêu ngưng mai. Người nói, nhị thiếu xoáy nói được là thật vậy chăng? Liêu ngưng mai nhìn đêm đốc quân, hơi hơi mỉm cười, vừa định mở miệng, bả vai chỗ đột nhiên nhiều một con ấm áp đại trưởng. Bá đạo đến một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, không đợi nàng lấy lại tinh thần, mang theo mãnh liệt giống được hơi thở hôn, liền dừng ở cái chán của nàng thượng. Ân, Nàng cầm lòng không đậu hư một tiếng, thật sự là quá ngoài ý muốn, bị dọa tới rồi, mà nguyên bản liền kiểu diễm khuôn mặt, trong nháy mắt đỏ bừng đến giống như kêu đào hoa nở rộ. Nàng theo bản năng bưng kín lại hồng lại năng gương mặt, lại không thể nói ra chỉ trích nói. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng còn biết xấu hổ hay không? Đáng chết nam nhân! Thật là quá khó khống chế. Ha ha ha ha. Đốc quân, ngươi xem nàng cái này thẹn thùng bộ dáng, còn cần nàng trả lời sao? Hừ. Đêm đốc quân vẻ mặt không vui, sau đó đối dạ đông đình nói, ngươi một lần nữa tuyển một nữ hài tử đi, hắn coi trọng nữ hài nhi, không phải là cái gì hảo nữ hài nhi. Những lời này lời ngầm là, bọn họ vương bắt xứng đầu xanh, đều không phải cái gì hảo điểu, ngươi cũng đừng đúc kết. Liêu ngưng mai giờ khóc dở cười, bất quá tựa hồ đêm đốc quân nói được cũng không sai nàng sắc thật cũng không phải cái gì hảo nữ hài diễn kịch phải diễn đến cùng đêm quân lâm vẫn luôn ôm liễu ngưng mai đi đến giữa sân hắn tiêu xái mà lớn tiếng hướng mọi người tuyên bố cái này tiêu liễu ngưng tuyết nữ nhân là ta đêm quân lâm coi trọng từ hôm nay trở đi hắn chính là ta chính quy vị hôn thê ở đây mọi người còn đều vẻ mặt ngây thơ nguyên bản là đại thiếu soái chiêu thân đại hội như thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành nhị thiếu soái tuyên bố vị hôn thê đâu dạ đông đình ánh mắt tối nghĩa mà nhìn giữa sân đêm quân lâm đáp ý Liễu Ngưng Mai thẹn thùng, làm hắn sau lưng nắm tay càng nắm chặt càng chặt. Một lát sau, hắn biến mất ở trong yến hội. Đại nhân đàn tan đi, đêm đã khuya trầm. Vừa ra đốc quân phủ cổng lớn, Liễu Ngưng Mai lập tức trốn giống nhau rời đi đêm quân lâm ôm ấp. Trực giác nói cho nàng, này tuyệt không phải Ôn Nhu Hương, có khả năng sẽ trở thành mỹ nhân trùng. Thu hồi trên mặt ngụy trang ra tươi cười, nàng nghiêm túc đối đêm quân lâm nói, sáng mai 9 giờ tiến đến thẩm gia tìm ta lấy bản vẽ, nhớ kỹ, nhất định phải 9 giờ trước đến nếu không quá thời hạn không chờ, Nhìn nàng tiểu mị mặt mày chung lộ ra không thuộc về nàng cái này tuổi lao thành cùng tinh kế, đêm quân lâm chỉ hơi hơi câu môi cười, vẫn chưa ra tiếng, nàng xoay người rời đi, hắn đối với nàng hiểu điệu bóng dáng hài hước mặt ở ta đêm quân lâm trước mặt trời tâm cơ nữ nhân đều sống không lâu, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút, liêu giải ta không thú vị nhân sinh, thân mình cứng đờ, trong lòng hoảng loạn không thôi, liễu ngưng mai dưới chân bước chân lại chưa đỉnh, nàng biết đây là hắn đối nàng cảnh cáo cho nên tương lai trên đường nàng chẳng những phải đối phó thẩm gia người, còn muốn cùng đêm quân lâm đấu trí đấu dũng. Nàng trước nay đều biết hắn là một bước hiểm cờ, dùng hảo kỳ khai đắc thắng, dùng không tốt chết không toàn thây. Đừng nóng nội, liễu ngưng mai ổn điểm. Đi bước một một chút, cẩn thận nỗ lực nhất định sẽ đạt thành tâm nguyện. Càng sâu đêm lùm tuyết trắng xóa ánh lượng thẩm gia đại trạch. Đứng ở thẩm gia trong đại viện đường liễu ngưng mai nhìn đến chính sảnh còn không có tắt đèn có 3 năm bóng người chen trúc. Nay biểu thị, chính sảnh nội chờ đợi liễu ngưng mai, có thể là một hồi dự mưu đã lâu thẩm phán. Đương nhiên, liễu ngưng mai là không sợ, sợ sẽ sẽ không đã trở lại. Cửa phòng bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra nháy mắt, ban một tiếng, nên đón nàng đó là Dương Kim Hoa hung hăng một bật hai, tiếp theo là nàng mang thanh. Người cái đồ đĩ lẳng lơ, thế nhưng còn dám trở về, người đem nữ nhi của ta làm hại thảm như vậy, vừa đến bệnh viện bác sĩ liền yêu cầu nàng nằm viện. Ta hôm nay nhất định phải hướng ngươi gấp 10 lần đòi lại tới, mặt nàng phá, ta liền dùng đao cắt ngươi mặt, nàng chân bị thương, ta liền phải ngươi toàn bộ chân tới hoàn lại. Nương, có chuyện hào hào nói. Nguyên bản cùng Tống Hàm Ngọc ngồi ở cùng nhau thẩm Minh Huy, một cái bước xa tiến lên bắt lấy dương kim hoa tay. Dương kim hoa thật là bị Liễu ngưng mai khí tàn nhẫn, lửa giận thiêu đến nàng lý trí toàn vô. Nàng kinh doanh mười mấy năm thanh danh, trong một đêm hủy trong một sớm. Nàng yêu thương nửa đời người nữ nhi thể xác và tinh thần đều đã chịu bị thương nặng. đây đều là bái liễu ngưng mai ban tạo. nàng giơ tay đẩy ra thẩm minh huy, giận yêu, ngươi cái tiểu tử ngốc còn giúp nàng. ngươi cho rằng nàng thật sự đối với ngươi có tình sao? kia chỉ là nàng quỷ kế, ngươi đã quên có một lần ngươi tưởng cùng nàng trước tiên viên phòng, nàng thiếu chút nữa lấy kéo thọc chết ngươi sao? việc này bị hô lên tới đúng là khó coi. thẩm minh huy xấu hổ đồng thời cũng ở trong lòng phạm nói thầm, nương nói được không sai, trước kia liễu ngưng tuyết. Sắc thật đối hắn rất bất cận nhân tình, càng đừng nói tình yêu nam nữ. Thẩm Minh Huy quay đầu lại nhìn nhìn Tống Hàm Ngọc, phát hiện nàng sắc mặt tối tăm, hắn chớp chớp mắt, yên lặng lại đi trở về đến Tống Hàm Ngọc bên người ngồi xong, không hề tham dự việc này. Liễu Ngưng Mai dưới đáy lòng cười nhạo, trách không được tỷ tỷ không thích người nam nhân này. Mà Dương Kim Hoa phát cuồng, lại là Liễu Ngưng Mai vui nhìn thấy, nàng chính là muốn bức cho nàng mất đi lý tính mới hảo. Trước loạn đầu trận tuyến địch nhân, tương đương rơi xuống nước cẩu. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước Dương Kim Hoa đánh lại đây kêu một cái tát Liêu ngưng mai buồn có thể né tránh Nhưng nàng lại cứ không né Muốn bao thủ, tổng phải có sở trả giá kia một cái tát Đó là nàng trả giá lợi thế Có lợi thế, mới có thể càng nhiều bội số thắng đòi lại tới Dương Kim Hoa đánh đến tàn nhẫn Liêu ngưng mai gương mặt nháy mắt liền sưng lên đương Dương Kim Hoa còn muốn đánh đệ nhị bàn tay thời điểm Liễu ngưng mai một phen chế trụ cổ tay của nàng Một cái tát đủ để cung nàng sử dụng, còn muốn đánh đệ nhị bàn tay. Đó chính là ý nghĩ kỳ lạ. chương 19 thiết hạ đánh cuộc. Nàng sức lực to lớn, lệnh dương kim hoa nháy mắt ngơ ngẩn. Thẩm xương quý nhìn này hết thảy, nheo lại hung ác nham hiểm con người. Hắn nghe nói chính mình nữ nhi bị thường, phi thường phân nộ. Vì kêu 100 vạn bảng anh, hắn hiện tại không có phương tiện tự mình ra tay, nhưng dương kim hoa đề nghị giáo hấn nha đầu này một chút, hắn một chút cũng không có phản đối. Nếu là trước kia. Hắn đã sớm dùng roi đem nha đầu này treo lên hướng chết chịu. Liêu ngưng mai đương nhiên biết bọn họ rắn chuột một ổ, cho nên cũng không ở vô ý nghĩa sự thượng tốn nhiều miệng lưỡi. nàng biết cái gì mới là thẩm sương quý uy hiếp, liền mở miệng hướng hắn cảm thấy hứng thú sự tình thượng quải. Vốn dĩ ta có một kiện đặc biệt kinh hỉ sự muốn cùng nghĩa phụ chia sẻ, hiện tại xem ra, cũng không cần phải nói, ta còn là suốt đêm thu thập hành lý rời đi thẩm gia hảo. Liêu ngưng mai nâng bước liền phải hướng trên lầu đi, dương kim hoa đuổi theo đi bắt nàng. Ngươi tiện nhân này muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, trừ phi ngươi để mạng lại trả ta nữ nhi đã chịu thương tổn. Dương Kim Hoa thật sự cho rằng liếu ngưng mai là muốn chạy. Thẩm Sương Quý cùng nàng chú ý điểm lại không giống nhau, hắn lập tức đối Dương Kim Hoa hét lớn một tiếng, Kim Hoa, lui ra. Thẩm Sương Quý mệnh lệnh, Dương Kim Hoa vẫn là có chút sợ hãi, nàng buông lỏng tay ra, đối Thẩm Sương Quý nói, Lão ra, ngươi đừng tin tưởng nàng, tiện nhân này hiện tại không biết từ nào học được, so trước kia xảo quyệt rất nhiều. Thẩm Sương Quý cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, quay đầu, vẻ mặt gian trá hỏi Liễu Ngưng Mai, "Ngưng Tuyết à, ngươi nói à, muốn cùng ta chia sẻ cái gì kinh hỉ?" Thẩm Sương Quý nghĩ đến là, chẳng lẽ là nàng muốn bắt tiền ra tới chia sẻ cho hắn? Liễu Ngưng Mai hơi hơi mỉm cười, nói, "Nhiên hi muội muội nàng đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn, ta thật đáng tiếc, nàng chỉ sợ là không có khả năng tái giá tiến dạ ra, nhưng là ta lại rất may mắn, đạt được nhị thiếu soái ưu ái." Nhị thiếu soái đêm nay đã trước mặt mọi người tuyên bố ta là nàng vị hôn thê. Liêu ngưng mai đem tin tức này thả ra, không thể nghi ngờ cùng thả ra một quả bom giống nhau, tức khắc tạc đến trong phòng tất cả mọi người ngốc rớt. Chờ phản ứng lại đây chính mình nghe được cái gì, Dương Kim Hoa lập tức lộ ra vẻ mặt cười nhạo. Ha ha ha ha, như thế nào, ở trong yến hội không có thành công lừa đến đại thiếu soái, hiện tại lại dùng nhị thiếu xoáy tới làm giả nhi. Ngươi cho rằng tối hôm qua nhị thiếu soái giúp ngươi nói câu lời nói, hắn là có thể coi Liễu ngưng tuyết à, Liễu ngưng tuyết, ngươi thật là quá tự cho là thông minh, chúng ta cả nhà không có như vậy ngốc, lào ra, ta xem nàng nói có một trăm vạn bảng anh cũng là giả, ngươi không cần tin tưởng nàng, cho chúng ta nữ nhi báo thù đi. Dương Kim Hoa kiên quyết không tin thái độ, ảnh hưởng thẩm xương quý cùng thẩm Minh Huy. Bọn họ cũng cảm thấy nhị thiếu xoáy cái kia trong truyền thuyết kiêu hùng nhân vật, có thể ở cả đêm thời gian nội coi trọng Liễu ngưng ai, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng Tống Hàm Ngọc lại sắc mặt bình tĩnh Cẩn thận quan sát đến Liễu ngưng mai thần sắc biến hóa. Nàng có một loại cảm giác, Liễu ngưng mai sẽ không phạm loại này thấp đẳng cấp đốc. Thầm xương quý bị dương kim hoa như vậy vừa nói, thật sự có chút thiếu kiên nhẫn, hắn đi đến Liễu ngưng mai bên người, ôm trầm mặt già mở miệng. Ngưng tuyết, không phải ta không tin ngươi, nhưng là, ngươi nghĩa mẫu hoài nghi cũng không sai, nếu ngươi muốn cho chúng ta tin tưởng ngươi, không bằng hiện tại ngươi liền lấy ra ngươi kia 100 vạn bảng anh sổ tiết kiệm, sáng mai mang ta đi lấy cái 10 vạn 8 vạn ra tới ta liền sẽ tin tưởng ngươi." Liêu Ngưng Mai hơi hơi híp mắt cười, lấy như vậy nhiều tiền ra tới làm gì đâu? "Ta lại không nợ Thẩm gia tiền, ở Thẩm gia sinh hoạt này 3 năm, bị các ngươi cầm đi ta mẫu thân để lại cho ta trang sức cũng không chỉ cái này giá trị a." Thẩm Sương Quý một chút bị nghẹn lại, tiện đà giả cười nói, "Ha ha ha, ngươi xác thật không thiếu chúng ta cái gì, liền tính ngươi không có tiền, chúng ta cũng đương ngươi là người một nhà, nhưng là, ngươi không thể lừa gạt tình cảm của chúng ta." Liêu Ngưng Mai khẽ môi nghiêng câu, Thế nhưng còn nói thượng cảm tình, ai cho ngươi mặt. Ha ha, ta ý tứ là. Nghĩa phụ. Không muốn nghe hắn vô nghĩa, liễu ngưng mai kịp thời đánh gây hắn. Kỳ thật đâu, tưởng chứng minh ta không có nói dối không cần như vậy lao lực nhi. Sáng mai nhị thiếu xoay hắn nói sẽ đến bái phòng ta nhà mẹ đẻ, cũng chính là nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu các ngươi nơi này. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ biết ta có hay không nói dối sao. Hừ, con ở cố lộng huyền hư, ta xem ngươi thật là không cứu. Nếu sáng mai nhị thiếu soái hắn không có tới chúng ta thẩm ra, ngươi có phải hay không muốn lấy chết mình dám a?" Dương Kim Hoa lạnh giọng khinh thường, nàng nhận chuẩn nhị thiếu soái không có khả năng tới. Liêu Ngưng Mai vẫn như cũ mỉm cười mở miệng, "Ta lấy chết mình dám, đối với các ngươi cũng không có gì chỗ tốt, nếu ngày mai nhị thiếu soái hắn không xuất hiện, ta nguyện ý lấy ra 10 vạn khối đưa cho nghĩa phụ làm ta nói dối đại giới, nghĩa phụ, ngài xem có thể chứ?" Thẩm Xương quý một chút mặt mày liền cười khai, "Thật không trách hắn tham tiền." Hắn gần nhất trên tay để ép quá nhiều xì ga không bán đi, tài chính cực độ quay vòng không linh, đúng là thiếu tiền thời điểm. Nếu là này 10 vạn khối có thể bắt được tay, thật đúng là giải hắn lửa xém lông mày. Đương nhiên có thể, ha ha ha. Như vậy đề nghị thực công bằng sao? Lao ra, ngươi như thế nào sẽ tin tưởng nàng, nàng nhất định là gạt chúng ta? Ai? Ngươi không cần nói nữa, ta tin tưởng ngưng tuyết, hảo, không còn sớm, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thẩm xương quý hạ lệnh. Dương Kim Hoa cũng không hảo nói cái gì nữa. Mấy người vừa muốn trở về phòng, lại nghe liếu ngưng mai lại lần nữa mềm nhẹ ra tiếng, Nghĩa Phụ, ta nói còn không có nói xong đâu. Thẩm Sương quý bước chân dừng lại, nhíu lại mày, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình xoay người hỏi, Ngưng Tuyết, ngươi nói, nếu ngày mai nhị thiếu xoay tới, ta này một cái tác không thể bệnh ai, vì công bằng khởi kiến, ta hy vọng Nghĩa Phụ có thể tự mình vì ta đòi lại gấp 10 lần công đạo. Như vậy cũng càng thêm có thể chứng minh Nghĩa Phụ là thật sự đem ta trở thành người trong nhà đối đãi. ngài nói, có thể chứ. Thầm xương quý nhất thời ngơ ngẩn, không biết có nên hay không đáp ứng. Dương Kim Hoa phẫn nộ không thôi, xúc động dưới liền nói, lao ra, người đáp ứng nàng hảo, ta xem nàng đơn giản chính là cố lộng huyền hư, tưởng hù dọa chúng ta, chúng ta sợ, nàng bỏ chạy quá một kiếp. Liêu ngưng mai khỏe môi độ cùng lớn hơn nữa, Nghĩa Phụ nói được có chút đạo lý đâu, Nghĩa Phụ cảm thấy thế nào? Hành! Vì công bằng khởi kiến, ta đáp ứng ngươi. Ngưng Tuyết cảm tạ nghĩa phụ. Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa trở về phòng. Thẩm Minh Huy cùng Tống Hàm Ngọc cũng trở về phòng. Thẩm Minh Huy đi ngang qua Liễu Ngưng mai bên cạnh khi, ánh mắt tối nghĩa, giống như có thiên ngôn vạn ngữ rồi lại nói không nên lời. Tống Hàm Ngọc dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nàng một cái. Dương Kim Hoa trong lòng ủy khuất, cùng Thẩm Sương Quý nằm đến cửa tròn cháo khắc hoa trên giường lớn, đem màn cởi xuống sau, liền ôm Thẩm Sương Quý vào eo, dán ở Thẩm xương Quý ngực làm nũng tố ủy khuất. Lao ra, ngươi đến tưởng cái biện pháp giúp chúng ta nghiên hy báo thủ à, nàng chân, thì đều bị những cái đó thực nhân ngư cắn lạ, nếu không phải vì trở về tìm liễu ngưng tuyết báo thủ, ta liền lưu tại bệnh viện bồi nàng, thật là đau lòng chết ta cái này làm nương. Nhớ tới nữ nhi nhận được tội, dương kim hoa nước mắt lệch cạch lệch cạch đi xuống lạc. Tuy là từ nương bán lao, lại bởi vì ngũ quan đáy hảo, vẫn như cũ tú sắc khả san. Thầm xương quý thương tiếc mà cho nàng lao nước mắt, Tiện Đa ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn về phía lầu hai Liễu Ngưng Mai phương hướng, hung tợn mà thể. Trương Hai mới nhị thiếu xoái hư. Liễu Ngưng Mai nhìn đến đêm Quân Lâm kia một khắc, thật muốn đi lên cào hoa hắn mặt. Đáng chết nam nhân, một hai phải chơi nàng một chút mới cảm thấy hảo quá sao? Nàng trong lòng hận đến muốn căn chết hắn, trên mặt lại toát ra một bộ hoa lê dính hạt mưa ủy khuất bộ dáng, phấn môi khẽ mở, thân mật lại làm lũng mà nói, Quân Lâm, ngươi rốt cuộc tới, ngươi lại không tới ta liền mau bị nghĩa phụ nghĩa mẫu bởi vì hiểu lầm mà đánh chết nàng một chút dựa trực đêm quân lâm đầu vai quay đầu môi đỏ dán hướng hắn vành hai nữ nhân đặc có thanh hương hơi thở như có như không mà trêu chọc đêm quân lâm vành hai lại mở miệng dùng chỉ có bọn họ hai cái có thể nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi mà nói sự bất quá tam nếu ngươi còn dám chơi ta một lần lão nương nhất định sẽ làm ngươi hối hận lời nói gian liễu ngưng mai đem vốn là ôm vào hắn trên cổ tay chậm rãi chiều thượng leo lên giống như mạng đẳng Tê tê dại dại cọ sát ở hắn bột trên cổ, thẳng đến tay nàng đi vào hắn vành thai hạ. Hắn đang buồn bực, nàng đây là muốn câu dẫn hắn sao. Lại đột nhiên cảm giác chính mình lỗ thai tê dần, nha đầu này thế nhưng không nặng không nhẹ mà ninh hạ lỗ thai hắn. Ở nàng xem ra, đây là thực rõ ràng cảnh cáo, nhưng hắn lại thân mình cứng đờ, trong thân thể trong nháy mắt có điện lưu hiện lên, cũng có lửa giận bốc cháy lên. Lớn như vậy, còn không có cái nào nữ nhân dám như vậy đối hắn. Khoe môi hơi câu. Đêm Quân Lâm rối ra tay đem Liễu Ngưng Mai bỗng nhiên ôm sát trong ngực trùng, nàng mềm mại thân mình cùng hắn ôn hòa hiền hậu thân thể vô cùng tương dán, Liễu Ngưng Mai không thích ứng, nhưng lại nhịn, lúc này tuyệt đối không thể làm thẩm xương quý bọn họ nhìn ra sơ hở. Ôm sát lúc sau, Đêm Quân Lâm rối tay bắt lấy Liễu Ngưng Mai nhu gì nắm ở trong tay, còn đặc biệt phối hợp đặt ở khỏe miệng hôn môi một chút. Liễu Ngưng Mai mu bàn tay chạm vào hắn ấm áp cánh môi, đầu quả tim có chút tê dại, nhưng nỗ lực làm được trên mặt không hề gì động. Là ta không đúng. Ta vừa rồi đi ngân hàng giúp ngươi tổn kia 100 vạn bằng anh." chậm chế điểm thời gian, "Đây là làm sao vậy? Ngươi không phải nói, ngươi nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu coi như ngươi là thân sinh nữ nhi giống nhau, như thế nào này còn cầm chổi lông gà cùng roi truy đánh ngươi đâu?" Ôm Liễu Ngưng Mai đứng ở cửa, nói những lời này thời điểm, Đêm Quân Lâm mới đưa mặt chuyển hướng về phía phòng trong Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương Quý. Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương Quý nhìn đến Đêm Quân Lâm bản nhân đã đầu quả tim phát run, lại nhìn đến hắn phía sau kia một đội mười mấy xuyên quân trang. Sướng Dương Thương tùy tùng binh lính, bọn họ cả người đều bắt đầu run lên. Phản ứng lại đây này không phải một giấc mộng sao? Thẩm Sương Quý lập tức từ một trương gặp quỷ kinh hoàng mặt, chuyển biến thành một trương nịnh nọt gương mặt tươi cười. Ha ha ha ha, thật là nhị thiếu soái đại nhân, ai nha, ta dạ ra thật là tổ tiên có đức, có thể nên đón nhị thiếu soái như thế thân phận cao quý tuấn kiệt, quả thực đồng tất sinh huy. Ha ha ha ha. Đêm Quân Lâm hơi hơi cầu môi, lại cười đến cao thâm khó đoán, nhỏ bé môi khẽ mở, không hoãn không đổi nói. Không phải nhà ngươi tổ tiên có đức, là ngưng tuyết mặt mũi đại mà thôi. Hán biên nói làm thẩm xương quý mặt ra không chịu đựng nổi nói, biên sủng nghịch mà cấp liệu ngưng mai loát loát rũ ở bên tai tóc dài. Thẩm xương quý cùng dương kim hoa sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đã xấu hổ lại sợ hãi. Thẩm xương quý vừa định lại lần nữa gương mặt tươi cười tương bồi, lại thấy đêm quân lâm đột nhiên mày kiếm một hành, mắt mang hàn quang. Đầu tiên là nhìn chầm chầm liếu ngưng mai trên mặt cao cao xương khởi năm ngón tay ấn. Ngay sau đó lại nhìn về phía nàng trên đùi máu tươi đã chảy ra tiên thương. Hắn đột nhiên meo lại nguy hiểm con người, lạnh leo thanh âm giống như đến từ địa ngục, thế nhưng có người dám đụng đến ta đem quân lâm vị hôn thê. Người tới, đem hành hung giả kéo ra ngoài. Tế, là, thiếu soái Có bốn gã binh lính lập tức đi vào tới, hai người một tổ. Bọn họ phân biệt đem thẩm sương quý cùng dương kim hoa bắt, ngay sau đó liền phải ra bên ngoài mang. Có khác hai gã binh lính, đem bên hông súng học học móc ra tới. Thượng đường, kia tư thế thật là muốn nổ súng giết người a." Dương Kim Hoa sợ tới mức chân mềm trực tiếp quy xuống. Thẩm Sương Quý cũng không hảo đến nào đi, run rẩy thanh âm cầu liếu ngưng mai, "Ngưng Tuyết a, ngươi mau cứu cứu chúng ta, mau cùng nhị thiếu soái giải thích giải thích, nói như thế nào chúng ta đều là người một nhà, không thể bởi vì hiểu lầm nháo ra mạng người a." Một bên Thẩm Minh Huy vẻ mặt lo lắng mà nhìn Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa, nhưng hắn bên cạnh liền đứng mang thương binh lính, hắn cũng không dám lộn xộn. Tống Hàm Ngọc cũng tinh thần căng chặt, vào là gân nói, các ngươi không cần sang vậy, ta cha nuôi chính là cục cảnh sát trưởng. Một người phó quan cười nhạo một tiếng, mười cái ngươi cha nuôi cũng không đủ chúng ta thiếu soái tế, ngươi muốn thử xem sao. Đầu quả tim run lên, Tống Hàm Ngọc lập tức hoảng loạn mà nói, "Không không, ta sai rồi nhị thiếu soái, thỉnh ngài tha thứ." Liêu Ngưng mai mắt thấy thẩm xương quý cùng Dương Kim Hoa mau bị lôi ra môn thời điểm, mới khẽ mở phấn môi. "Quân Lâm, nói như thế nào nghĩa phụ cùng ta đều là người một nhà, không như vậy nghiêm trọng." Hơn nữa, nghĩa phụ tối hôm qua đã đáp ứng quá ta, chỉ cần ngươi xuất hiện, chứng minh ta không có nói dối, hắn liền sẽ tự mình vì ta đòi lại gấp 10 lần công đạo, ta không có nói sai đâu, nghĩa phụ." Liêu Ngưng Mai nói, ngữ khí pha trọng, thẩm xương quý không nốc, như thế nào nghe không ra Liễu Ngưng Mai ám chỉ. Hắn lập tức gương mặt tươi cười phụ hòa nói, "Đương nhiên, đương nhiên, ta đáp ứng ngưng tuyết, liền nhất định sẽ làm được." lông mi một trọn đêm quân lâm hơi giơ tay cánh tay, đè nặng thẩm xương quý binh lính liền buông lòng ra hắn thực rõ ràng, đêm quân Lâm tự cấp Thẩm Sương Quý cơ hội. Thẩm Sương Quý lập tức xoay người đi đến Dương Kim Hoa bên người, không khỏi phân trần, bang một tiếng hung hăng cho nàng một cái đại cái tát, lao ra. Dương Kim Hoa vẻ mặt không thể tưởng tượng, chỉ là không đợi nàng phản ứng lại đây, Thẩm Sương Quý lại liên tục hung hăng đánh nàng chín cái tát, bạch, bạch bạch bạch bạch, và mắt tiếng vang triệt phong trong, đánh đến liễu ngưng mai tâm tình vui sướng, đánh đến Dương Kim Hoa trực tiếp ngông. Thẩm Sương Quý quá sợ hãi đêm của Lâm. Không dám lừa gạt, cho nên đối Dương Kim Hoa Hạ đều là tàn nhẫn tay. Dương Kim Hoa có loại da chóc thịt bong đau, nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Chỉ là nàng Dương mắt nhìn về phía thẩm xương quý ánh mắt, tựa hồ đã xảy ra mười mấy năm qua lần đầu tiên chất biến hóa. Liêu Ngưng Mai cảm thấy còn chưa đủ, lập tức che một chút chính mình càng chân, thân mình muốn đảo, ai nha? Đêm Quân Lâm khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Xem ra chân thương càng nghiêm trọng a. Quay đầu, hắn mắt lộ ra mũi nhọn bắn thẳng đến thẩm xương quý đồng tử. Thẩm Sương quý đầu quả tim run lên, một phen nhặt lên trên mặt đất rồi, đột nhiên hướng tới Dương Kim Hoa chân rút đi. Hắn ly Dương Kim Hoa rất gần, Dương Kim Hoa liền trốn cơ hội đều không có, vững chắc ai roi. Không đợi nàng thích hướng này để nhất tiên đau, ngay sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến thứ năm tiên chịu xuống dưới, Dương Kim Hoa đau đến trên mặt đất qua lại quay cuồng, ngao ngao mà e. À, không cần đánh, lao ra, không cần lại đánh. Thẩm Minh Huy đau lòng mẫu thân, khẩn cầu nói, Nương Tuyết. Ta mẫu thân biết sai rồi, ngươi cầu xin thiếu soái đại nhân, tạm tha nàng một lần đi." Liễu Ngưng Mai nhìn về phía Mi Thanh mục tú lại lộ ra yếu đuối hơi thở thầm minh huy, nghĩ đến hắn vừa rồi lại là mạo vi phạm cha mẹ mệnh lệnh, cho nàng mở cửa tưởng phóng nàng chạy. Nàng có trong nháy mắt mềm lòng, chỉ là không đợi nàng mở miệng, Thẩm Sương Quý liền dành trước lớn tiếng đã mở miệng. Chương 21 nam nhân yêu thích. Kiểu như thế nào có thể hành đâu, ta tối hôm qua đáp ứng quá ngưng tuyết, nàng nhận được bị khuất, ta muốn đích thân thế nàng gấp 10 lần đòi lại. Giọng nói rơi xuống đồng thời, hắn lại bắt đầu quất đánh khởi trên mặt đất quay cuồng Dương Kim Hoa, tiên tiên thấy huyết. a, a, Dương Kim Hoa tê tâm liệt phế kêu to, một đôi huyết hồng đôi mắt thẳng tắp trừng mắt thẩm xương quý. Thẩm xương quý cùng Dương Kim Hoa tầm mắt tương đối chốc lát, hắn quay đầu đi, vẫn như cũ tản nhẫn tâm chịu xong rồi mười tiên, hắn mới dừng lại tay, sau đó lấy lòng mà nhìn về phía liêu ngưng mai. Nhìn dáng vẻ, nếu liêu ngưng mai muốn hắn tiếp tục đánh, hắn cũng sẽ không nương tay. Giờ phút này Dương Kim Hoa đau đến cả người đều run rẩy, trên người cũng không tính mỏng miên chất áo xanh bị roi ngang dọc đan sen rút ra phùng, mỗi một đạo tiên thương đều thật đánh thật thấm đầm địa máu tươi. Nguyên bản tiếu lệ nụ hoa vân búi tóc sớm đã rơi rụng thành một đầu đầy rối, nuốt mặt trắng bảng thượng ngẫu nhiên hiện một cái thẩm xương quý thất thủ đánh vào mặt trên thấm huyết vết roi. Nàng cả người thoạt nhìn, chất vật thê thảm đến giống như là một con bị ra sức đánh chó rơi xuống nước. Liêu Ngưng Mai ở đêm Quân Lâm nâng hạ đi đến Dương Kim Hoa trước người. Dương Kim Hoa chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập án độc mà trừng mắt Liêu Ngưng Mai. Liêu Ngưng Mai trên cao nhìn xuống mà liếc nàng, giống như một cái cao cao tại thượng nữ vương, đang xem một con hấp hối tranh chắt cho rơi xuống nước. Ngay sau đó, nàng mỉm cười đối bên người binh lính nói, mau đem ta nghĩa mẫu nâng dậy đến đây đi. Hai gã binh lính đem đau đến co rút Dương Kim Hoa đỡ lên, Dương Kim Hoa muốn rửa vào bọn họ mới có thể ngồi dậy. Liêu Ngưng Mai giống như mang theo trầm trọc giống nhau ánh mắt cùng Dương Kim Hoa đối diện. Tiếp tục mỉm cười nói, tối hôm qua nói nội dung quan trọng phụ thân tay thay ta gấp 10 lần nói lại, chỉ là nói nói mà thôi, ai ngờ đến nghĩa phụ sẽ như vậy nghiêm túc, đánh đến thật đúng là tàn nhẫn đâu. Nhìn em nghĩa mẫu này một thân da thịt non mịn đều đánh đến da chóc thịt bong, nhìn thật làm người đau lòng, không biết, còn tưởng rằng. Nàng đột nhiên tới gần dương kim hoa bên hai, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, nghĩa phụ cùng buồn không đem ngươi đương hồi sự, cũng ngay thường tử, ngươi bất quá là cái sinh con máy móc. Dùng tốt lão mụ tử, đại nạn tới khi, ngươi cũng bất quá là cái dê thế tội mà thôi. Đống Nhiên run là cập, Dương Kim Hoa đầu quả tim kịch liệt đau đớn, là so thân thể càng đau đớn gấp trăm lần ngàn lần. Dương Kim Hoa nửa đời kinh doanh mặt mũi, coi trọng danh danh, cho tới nay, nàng cũng lấy chính mình có thể đem Thẩm Sương Quý chinh phục đến không đi tìm mặt khác nữ nhân mà đáp ý, thỏa mãn. Nàng vẫn luôn cho rằng, Thẩm Sương quý là thâm ái nàng, bởi vậy nàng sống được hạnh phúc cảm cùng cảm giác thành tựu cùng tồn tại. Nhưng hôm nay ngắn ngủ mấy ngày, nàng nửa đời tâm huyết thoáng như nhất chiêu tấn hủy. nàng chẳng những thanh danh đã không có, thẩm xương quý đối nàng ái cũng là như vậy hoa trong gương, trăng trong nước, chịu không nổi khảo nghiệm, phảng phất một viên hòn đá nhỏ đầu nhập giữa hồ, khiến cho nàng nhân sinh bị bại rối tinh rối mù. nàng trong lòng hận cực, chẳng những hận liếu ngưng mai cái này vạch trần nàng mặt nạ nữ nhân, càng hận thẩm xương quý đối nàng tàn nhẫn. phu thê vốn là chim cung rừng, đại nạn tới khi từng người phi, nàng nửa đời trả giá đổi lấy chính là cái này máu chảy đầm địa thất bại kết quả. Liêu ngưng mai có thể đoán được Dương Kim Hoa giờ phút này nội tâm sụ đổ, nhưng nàng nói cho chính mình, còn chưa đủ. So với cha mẹ cùng tỷ tỷ mệnh, so với tỷ tỷ này 3 năm tới ở thẩm gia sở chịu tội, còn xa xa không đủ. Dương Kim Hoa, thẩm xương quý, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, chúng ta tiểu hỏa chậm hầm, một chút tới. Quân Lâm, ngươi không phải giúp ta tồn tiền sao? Số tiết kiệm ở đâu? Còn có? Ta làm người giúp ta lấy 2 vạn đồng tiền đâu?" Liêu Ngưng Mai đột nhiên quay đầu hỏi Đêm Quân Lâm, đề tài xoay chuyển pha mau. Đêm Quân Lâm liếc nàng liếc mắt một cái, tùy tay từ trong túi lấy ra một trương đế quốc Anh ngân hàng sổ tiết kiệm, cùng với một chồng trung hoa dân quốc tiền giấy, suốt 2 vạn khối. "Này 2 vạn khối, là phía trước ước định tốt bán bản vẽ tiền, giờ phút này làm đạo cụ, trước tiên lên sân khấu." Liêu Ngưng Mai tiếp nhận sổ tiết kiệm vừa thấy, là thật sự, mặt trên rõ ràng viết 100 vạn, tiền giấy tự nhiên cũng là thật sự. Nàng đi đến Thẩm Xương Quý bên người, cười đem sổ tiết kiệm triển khai ở Thẩm Xương Quý trước mắt, vẻ mặt đơn thuần mà cười nói, "Nghĩa phụ thấy sao?" "Này sổ tiết kiệm chính là cam đoan không giả." Thẩm Xương Quý bị sổ tiết kiệm thượng một trường xuyến linh hoàng hoa mắt, cười ra đầy mặt nếp gấp. Hắn cầm lòng không đậu giơ tay muốn lấy kia trương sổ tiết kiệm, lại bị Liễu Ngưng Mai một phen né tránh, thu vào chính mình trong túi. "Nghĩa phụ, ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ đối với ta tới nói, tiền không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, ta căn bản hoa không xong." Vốn dĩ ta kế hoạch phân ngươi mấy chục vạn cầm đi quay vòng, chính là, tối hôm qua cùng sáng nay phát sinh sự, làm ta hoài nghi các ngươi cũng không có thật sự đem ta trở thành người một nhà, chỉ là coi trọng trong tay ta tiền. Thẩm xương quý lập tức nịnh nọt mà giải thích, ngưng tuyết ta, ngươi này nói được nơi nào lời nói à, nói như thế nào ta dưỡng ngươi ba năm, chúng ta là có cảm tình sao, ngày hôm qua cùng sáng nay ta đều là bị ngươi nghĩa mâu cái này hồ đồ nữ nhân ảnh hưởng, mới có thể cũng đi theo nhất thời phạm hồ đồ, ta bảo đảm. Về sau nhất định sẽ không ra như vậy sự, lại nói, ngươi hiện tại có nhị thiếu xoay cái này vị hôn phu, nói ngươi không có tiền, ta đều không tin a Liêu ngưng mai trong tay phủng kia 2 vạn đồng tiền, ở thẩm xương quý trước mắt lúc gần lúc hiện. Thẩm xương quý liền tưởng, tạm thời không có mấy chục vạn, này 2 vạn có thể cho hắn cũng là tốt. 2 vạn đồng tiền cũng không phải một bút số lượng nhỏ à, người bình thường ra mấy đời đều không thể nhìn thấy. Chỉ là liễu ngưng mai lung lay hai hạ lúc sau, lại đem tiền thu lên. Ta đây liền lại cấp nghĩa phụ một lần cơ hội, lúc này đây, ta cho các ngươi ba tháng thời gian, nếu như này ba tháng trong vòng, làm ta nhìn đến các ngươi thiệt tình đem ta trở thành người nhà thành ý, như vậy, ta liền lấy hai vạn khối ra tới hiếu kính ngải lao nhân ra, hy vọng không cần lại ra ngoài ý muốn a, Ra ngoài ý muốn, đã có thể cùng lần này giống nhau, một phân tiền cũng lấy không được a. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, ngưng tuyết ta, nghĩa phụ cảm ơn ngươi lớn như vậy nhân đại nghĩa không cùng ngươi nghĩa mẫu cùng nghĩa muội so đo ngươi yên tâm về sau ta nhất định sẽ đem ngươi nghĩa mẫu cùng nghĩa muội giáo hơn tốt liêu ngưng mai hơi hơi mỉm cười hảo a ta đây liền lại tin tưởng nghĩa phụ một lần nói mọi người đều nói cưới vợ cưới hiền nếu là cưới cái không hiểu đúng mực thế tử thật đúng là sẽ tổn thất rất lớn đâu lời này rõ ràng là ám chỉ dương kim hoa không hiểu đúng mực mới xử thẩm xương quý lấy không được tiền thẩm xương quý lập tức mặt lạnh trừng mắt nhìn thảm hề hề dương kim hoa liếc mắt một cái Thấy thẩm sương quý đã hiểu, Liễu Ngưng Mai liền mỉm cười chiều trên lầu đi. Nàng cung thẩm ra sự tạm thời hạ màn, nên tiến hành nàng cùng này thất lang sự. Đêm quân lâm một đường đi theo nàng đi lên cầu thang xoan úp, um che chở, làm người thoạt nhìn tỉ mỉ che chở, giống như Liễu Ngưng Mai chính là hắn nhị thiếu xoáy đầu quả tim sủng, tâm đầu nụ. Thẳng đến hai người tiến vào Liễu Ngưng Mai phòng, đóng lại cửa phòng kia một khắc, Liễu Ngưng Mai một phen đẩy ra hắn thỉnh thoảng ở nàng bên hông cỏ sát ấm áp đại trường, hạ mặt tới Thỉnh chú ý ngươi cử chỉ. Đêm quân lâm bĩ bĩ mà cười, ngươi nếu là tưởng khen ta lời nói việc làm, cứ việc nói thẳng. Ngươi liễu ngưng mai bị ngẹn lại. Không sai, đơn từ hôm nay diễn tới nói, hắn làm được phi thường đúng chỗ, tin tưởng có thể che lại mọi người. Nhưng hắn tay cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở rất có nội hàm sờ nàng, nếu nàng định lực hơi chút thiếu chút nữa, chỉ sợ đều được đương trường phá công. Ta làm như vậy, là vì ở bọn họ trước mặt càng chân thật bày ra chúng ta chi gian đơn ái, ngươi không hiểu. Nam nhân đối nữ nhân yêu thích, cũng không phải là lý luận xuông, càng không phải miệng thượng tùy tiện nói nói liền có chân thật cảm, kỳ thật, nếu tưởng càng thêm chân thật. Chương 22 bí mật tiết lộ. Thẩm xương quý trên mặt có chợt lóe rồi biến mất xấu hổ, hắn như thế nào không biết là hắn đánh. Hắn chính là cố ý tìm dương kim hoa làm người chịu tội thay. Nhưng hắn không thể thừa nhận. Ai nha phu nhân A, ngươi không thể như vậy cùng ta so đo, thật muốn so đo, ta đây cũng là chịu ngươi ảnh hưởng A. Ngươi nếu không phải không hề lý tính đuổi theo ngưng tuyết đánh, ta cũng sẽ không lấy roi tưởng giúp ngươi à, ta không giúp ngươi, liền sẽ không ra như vậy sự sao. Xét đến cùng, việc này vẫn là của ngươi. Dương Kim Hoa không hề hẻ răng, nàng nói cái gì còn có ý nghĩa sao. Thẩm Sương Quý lúc này lại hòa hoan ngự khi nói, hảo hảo, ta không truy cứu việc này, ta nói nói về sau, không biết nhị thiếu xoáy cùng liễu ngưng tuyết quan hệ sẽ duy trì bao lâu. Nhưng ít ra ở bọn họ quan hệ gắn bó gian, chúng ta nhất định phải tiểu tâm đối đãi. Không thể lại đắc tội Liếu Ngưng Tuyết, nhất định phải hướng nàng, tranh thủ đem trên tay nàng tiền hướng lại đây. Ngươi cảm thấy còn có khả năng đem tiền hướng lại đây sao? Dương Kim Hoa nặng nghề ra tiếng. Trải qua nhị thiếu xoay tới này một chuyến, tất cả mọi người không nghi ngờ Liễu Ngưng Mai có 100 vạn bảng Anh. Nhưng Dương Kim Hoa cảm thấy, tưởng bắt được kia số tiền chỉ sợ hy vọng không lớn. Nàng phát hiện lúc này đây trở về Liếu Ngưng Tuyết, so trước kia khôn khéo nhiều, phát sinh ở trên người nàng sự, cũng rất là quỷ dị, lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Nàng có khi suy nghĩ, có phải hay không liễu ngưng tuyết ở bên ngoài đã chịu cái gì cao nhân chỉ điểm, lại hoặc là bị bọn họ khi dễ nhiều, bản năng phản ứng trở nên khôn khéo. Dương Kim Hoa nghĩ tới vô số loại khả năng, lại chính là không nghĩ tới, nàng không phải liễu ngưng tuyết, mà là liễu ngưng mai. Bởi vì lúc ấy đem liễu ngưng tuyết ném văng ra thời điểm, nàng biết liễu ngưng tuyết không có chết, đã từng nàng cũng lo lắng quá, tiêu nha đầu có thể hay không gặp được cái gì cao nhân đem nàng chúng độc giải, lại tồn tại trở về. Kết quả không nghĩ tới, thật đúng là chiếu nàng lo lắng đã xảy ra. Ta cảm thấy hy vọng vẫn là rất lớn, kêu nha đầu sở dĩ đối chúng ta phòng bị tâm rất mạnh, là bởi vì trước kia ngươi cùng nghiên hi đối nàng quá không tốt, về sau các ngươi đối nàng hảo một chút. Dương Kim Hoa cảm thấy thẩm sương quý đã rơi vào một trăm vạn bảng anh trong động, nàng liền không nói chuyện nữa. Đúng rồi, là Minh Huy cũng đối nàng hảo một chút, nhưng tuyết cùng nhị thiếu xoáy kia đều là chưa đâu vào đâu cả sự, nàng trong lòng thích nhất khẳng định vẫn là Minh Huy. Nếu không cũng sẽ không lại trở về chúng ta thẩm ra, nói lên cái này, ta lại không thể không oán trách ngươi, ngươi nói ngươi cứ thế cấp cấp Minh Huy cưới vợ làm gì. Nếu là Minh Huy không cưới Tống Hà Ngọc, hiện tại ngưng tuyết khẳng định là hoan thiên hỷ địa phủng 100 vạn bảng anh gả cho Minh Huy, làm sao nháo ra nhiều chuyện như vậy, chậm chễ chúng ta thẩm ra phát tải, khu. Thật là không gặp may mắn. Nghe thẩm xương quý lải nhảy dài dòng oán trách một đốn sau, xoay người bực bội mà đi ra môn đi, dương kim hoa tâm đều lạnh thấu. Lúc trước nói Thành Minh Huy cùng Tống Hàm Ngọc hôn sự này thời điểm, hắn đối nàng khen không dứt miệng. Hiện giờ không từ cục cảnh sát lớn lên mất đến cái gì chỗ tốt, liền bắt đầu đoán trách nàng chậm trễ hắn phát tài. Hắn thật là trí nhớ không hảo bệnh hay quên đại, nếu không có nàng chú ý lưu tính, bằng hắn tư chất, có thể đương được với Ngọc Thành Hải quan phân thự chính thự trưởng sao? Hử, vong ân đồ vật. Lao ra, ta xem Thái Thái bị thương rất trọng, muốn hay không mang Thái Thái đi Tây Y Y viện nhìn xem, nơi đó bác sĩ chữa bệnh thấy hiệu quả mau làm cho thái thái thiếu chịu điểm tội. Người hầu vương mẹ nó thanh âm truyền tiến vào. Nhìn cái gì mà nhìn, chỉ là bị thương ngoài ra, lại không chết được người, trước kia ngưng tuyết ăn 100 nhiều tiền cũng chưa xem qua bác sĩ, nằm mấy ngày, không phải làm theo sinh long hoa hổ, tiểu thư một người ở bệnh viện nằm viện phí dụng đã rất cao. Còn có, về sau nhà này mỗi hạng nhất chi tiêu đều cho ta tiết kiệm điểm dùng, thời đại không tốt, nói không chừng ngày nào đó liền không có cơm ăn. Thẩm Sương Quý nói lời này khi Tựa hồ cũng không muốn tránh khai Dương Kim Hoa. Dương Kim Hoa gối lên mặt hạ tay cầm thành nắm tay, hai mắt nhắm lại đồng thời, hai hàng vẫn đục nước mắt chạy xuống. Đây là nàng trả giá nửa đời nam nhân cùng hôn nhân. Xem ra, nàng là thời điểm nên vì chính mình như hoa. Yếu điệu thân ảnh đứng ở lầu hai thang lầu thượng, liếu ngưng mai nhìn thẩm sương quý bực bội mà đoạt môn mà đi, khỏe môi gợi lên một tia lanh hình cung, ném xuống trọng thương Dương Kim Hoa. Xem ra này bước ly gian kế, cũng không có nhiều khó. Ngươi là trở về trả thù thẩm ra đi. Trong giây lát phía sau truyền đến một cái âm trầm thanh âm, thanh âm này nhẹ mà trầm, nhìn như cố tình để nặng, lại lộ ra vô hình bé nhọn, như mũi tên nhọn thẳng đánh liễu ngưng mai trái tim. Không thể không nói, nàng sắc thật bị lời này kinh hãi tới rồi. Cho tới nay, nàng đều che giấu thực hảo, thẩm sương quý hẳn là chưa từng hoài nghi quá nàng, Dương Kim Hoa dù cho có rất nhiều hoài nghi, khá vậy không dám cắt định mà nói ra nói như vậy. Nhưng việc này, lại bị Tống hàm Ngọc nói ra Tống hàm ngọc nhìn không thấy góc độ, liếu ngưng mai nhỏ dài tay ngọc chết khẩn mà nắm chặt một phen miên cởm áo ngắn vào áo, hai mắt buông xuống, chăm chú vào chính mình cặp kia rất là đẹp lam hoa dày theo thượng, nàng đương nhiên không phải ở thưởng thức chính mình dày theo. Chầm rãi xoay người công phu, quá ngắn thời gian nội Liễu ngưng mai tầm tư đã chầm hạ, bình tĩnh. Hơi hơi hướng về phía tống hàm ngọc ngéo một cái đỏ bừng khoe môi, nàng bất động thanh sắc nói, thiếu phu nhân nói đùa. Tống hàm ngọc cũng cười Tiêm Chỉ nhìn như thản nhiên mà khẽ một chút chính mình trên trán quân khúc tóc mái, sau đó học nàng phía trước bộ dáng, đem khuôn mặt tới gần nàng bên hai, thấp giọng hỏi: "Ngươi dám lớn tiếng ở thẩm gia người trước mặt cùng ta thảo luận chuyện này sao?" Liễu Ngưng Mai sắc mặt khẽ biến, kết lực khống chế trong lòng vài phần hoảng loạn, làm lệnh ánh mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm Tống Hàm Ngọc đôi mắt, thanh âm trầm thấp hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Tống Hàm Ngọc lại cười, kia hồ ly quyến rũ tươi cười làm Liễu Ngưng Mai thấy không rõ cất giấu cái gì. Nàng sóng mắt lưu chuyển một vòng, không nhanh không chậm mà nói, làm ta ngấm lại, về sau lại nói cho ngươi. Dứt lời gian nàng liền như vậy dường như không có việc gì mà đi rồi. Liễu Ngưng Mai ánh mắt lạnh lùng mà liếc nàng phập phồng quyến rũ bóng dáng, ít nhất có thể kết luận, Tống Hàm Ngọc sẽ không dễ dàng đem việc này cùng thẩm ra người ta nói, nếu không liền sẽ không như vậy cố lộng huyền hư. Nhìn mắt trên tường đồng hồ, Liễu Ngưng Mai nhớ tới hôm nay hẹn đình mục trạch, lập tức về phòng thay quần áo. Ra cửa thấy bằng hữu, nàng thay đổi một kiện bó sát người bạch cáo lông bên ngoài là thu eo mao đâu áo khoác hạ thân phối hợp một cái thu nông trung váy dài chân đặng anh luôn phong mã đinh lung một đầu tóc đẹp vuông góc tản ra một cây giản lược màu trắng ren dây của tóc sấn đến nàng trắng non khuôn mặt phá lệ minh diễm da thịt tinh tế tiểu nộn như hoa chỉnh thể phong cách thanh xuân mà thời thượng giống cái gia đình giàu có nữ học sinh nàng đi vào ngọc thành nhất phồn hoa trà lâu thính vũ các. trà lâu đám đông ổ ạt, rộn ràng nôn não tướng thanh tiểu khúc khoe sắc tranh nhau phát sáng thật náo nhiệt Một hồ trà, một hồi tướng thanh, một đầu tiểu khúc, hoàn thanh tiểu ngữ chung một ngày phiền não tất cả tiêu trừ. Đây là ngọc thành nam nữ giả trẻ đều thích hợp hưu nhàn hoạt động giải trí. Tiểu nhị đi lên nhiệt tình đáp lời, xin hỏi khách quan là tới một hồ tây hồ long tỉnh. Vẫn là Phúc Kiến Thiết Quan Âm. Liêu Ngưng Mai nói, ta tìm 15 hảo ghế lô khách nhân. Tiểu nhị đem khăn lông trắng hướng trên người một đáp, cao giọng đều, tuân lệnh, ngài đi theo ta bước chân đi. Chương 23 chúc mã có ước. Tiểu nhị ở phía trước Liêu Ngưng Mai theo sát sau đó, tới rồi, Ghế lô cửa, Tiểu Nhị xoay người rời đi. Liêu Ngưng Mai tả hữu vọng chi, xác định không có gì thường, mới đẩy cửa mà vào. Phòng trong, một người mặc cảnh phục, ngũ quan đoan chính, dương quang xoáy khí tuổi trẻ nam nhân ngồi ở chỗ kia uống trà, thấy nàng tiến vào, lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra vui sướng, ngưng, Hương! Hắn kia thanh hương phấn Ngưng Mai hai chữ còn chưa nói hoàn toàn, đã bị Liêu Ngưng Mai kịp thời chặn đứng. Liêu Ngưng Mai vừa đi tiến vào. Một bên hạ giọng, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ có hay không người ngoài ở, ngươi đều cần thiết đem ta trở thành tỷ tỷ của ta Liễu Ngưng Tuyết, bởi vì thường thường thói quen càng dễ dàng tiết lộ chúng ta bí mật. "Hảo, nhất thời rất cao hứng đã quên, Ngưng, Tuyết, ta chờ ngươi thật lâu." Hắn đầy mặt tươi cười mà mở ra hai tay, vết năng một tia nếp vốn đều không có cảnh phục sấn ra hắn chắc tuyệt khí chất, hắn chờ mong Liễu Ngưng mai đầu nhập hắn ôm ấp, để giải nhiều năm chia lìa nỗi khổ tương tư. Hắn ngực kia trái tim Phảng phất ở nàng rời đi Ngọc Thành lúc sau liền không còn có nhảy vọt qua, hiện giờ, lại khôi phục như sấm như cổ rung động. Nhưng liễu ngưng mai chỉ là đi đến hắn bên người, không có cùng hắn ôm, mà là dùng nàng tiểu nắm tay dùng sức đẩy một chút bờ vai của hắn. Hắn sở cầm lòng không đầu toát ra tới, là nam nhân đối nữ nhân kỳ vọng. Mà nàng sở biểu đạt ra tới, lại là một loại huynh muội tình cảm, có chừng mực thân mật. Hai người đều ánh mắt thân thiết mà nhìn đối phương, cười.